Nàng nha, uống lên chút rượu, bắt lấy mịt rổ phồn không bỏ, ủy khóc sói gào. Ngươi đừng lo lắng, nàng chính là khó chịu, qua trong khoảng thời gian này thì tốt rồi. Nàng đã hạ quyết tâm, cùng Hàn Cảnh Ngọc chia tay. Chia tay? Này không phải nữ chủ phong cách a? Nếu là nghiến răng nghiến lợi mắng, này còn phù hợp tình lý. Xem ra phản bội đối lập là không thể tránh né, Khương Oánh đôi mắt nhắm lại, lại mở khi, đã một mảnh bình thản. nhìn không ra một tia cảm xúc nga vậy là tốt rồi đúng rồi ta muốn cùng ngươi nói khác nhớ rõ lần trước nô lỗi trợ lý sao ta vừa mới ở toilet nhìn đến hắn sao bất xảo hắn cũng cùng hắn đồng sự tới ca hát ta trong lúc vô ý định hắn khóc lóc kể lể viện nghiên cứu khai trừ rồi hắn còn có nô lỗi nghe nói cũng bởi vì luận văn tạo giả bị điều tra khương oánh ta có điểm dự cảm bất hảo nô lỗi không cầu danh không cầu lợi Giúp ngươi viết như vậy nhiều thiên luận văn Hiện tại bại lộ luận văn tạo giả Có thể hay không liên lụy ngươi Chương 66 giây Dưa Bóng đêm quán ba Tuổi trẻ cả trai lẫn gái Ở chỗ này hội tụ Không hỏi tên họ, chẳng phân biệt chức nghiệp Chỉ làm thân thể tùy âm nhạc nhịp mạnh mẽ lắc lư Phát tiết sinh hoạt cùng công tác áp lực Lý Quỳnh Thư giống như điên cuồng Uống xong rượu đi khiêu vũ Ca hát, nhảy xong rồi tiếp tục lại đây uống Ba ngày qua không phải ở cờ tờ vờ, chính là quán ba, cũng không biết uống lên nhiều ít. Tô Nam một người nơi nào chiếu cô đến lại đây, thằng Tinh không thích đứng quán ba hoàn cảnh, văn trúc ra ngoài nhiệm vụ, cuối cùng là đổng ngọc như bồi. Hai đại nữ chủ một ngọt một ngược, phong cách khác hẳn bất đồng, ngày thường cũng xem đối phương không vừa mắt. Nhưng lúc này, nhưng thật ra cùng chung kẻ địch, không ngừng mắng cha Nam. 12 năm thanh xuân A. Ái hắn suốt 12 năm. hữu dụng sao? Tiểu Ngọc, thâm tình ngươi nói hữu dụng sao? Nhớ kỹ ta nói, về sau đối ai cũng đừng quá nghiêm túc, nghiêm túc. Ngươi liền thua. Là là. Ngươi nói quá đúng. Nam nhân đang tin, theo mẹ cũng biết leo cây. Sao, ngươi, ngươi tiểu mã ca đối với ngươi không khá tốt. Đồng Ngọc như xấu hổ cười, là khá tốt. Vậy ngươi còn mắng nam nhân, mắng. Cái gì? Ta không phải mắng hắn. mắng chính là thiên hạ phụ lòng bạc tình nam nhân chẳng lẽ bọn họ không nên mắng lý quỳnh thư ngốc ngốc nước mắt xoạch xoạch rơi xuống hàn cảnh ngọc bạc tình sao ta tình nguyện tình nguyện hắn là một cái bạc tình người hắn đôi khương ánh cảm tình không như vậy thâm ta mới có cơ hội đồng ngọc như thở dài hắn nếu là dễ dàng như vậy thay lòng đổi dạ ngươi còn sẽ như vậy thích hắn phùng binh diệu tử lý quỳnh thư nghe xong lần ra ngay sau đó vỗ đùi cười ha ha Cười đến khỏe mắt lại có một viên nước mắt chảy xuống, nhất châm kiến huyết ta. Nhiều năm như vậy, đồng Ngọc Như, ta mới phát hiện ngươi tở mở là cái minh bạch người. Phục, phục, ta biết ta ở ngươi trong lòng, chính là ngốc là bẹp. Liền không được ngốc người ngẫu nhiên thông minh một lần. Ngươi không ngốc, nhất ngốc người là ta. Thất tình đau, truy tâm đến xương. Cái loại này mất đi toàn thế giới, sống không còn gì luyến tiếc cảm giác. Làm Lý Quỳnh Thư cùng trước kia hoàn toàn không giống nhau. Nàng trang hoa, đôi mắt sưng, cả người đều tản ra thống khổ tuyệt vọng tin tức, ôm Đồng Ngọc Như, giống như đây là nàng chỉ có một khối phù mục. Khương ánh cách lóa mắt nhiều màu ánh đèn, thật lâu nhìn chăm chú vào một màn này. Nếu không phải tới rồi cực hạn, cao ngạo như Lý Quỳnh Thư, như thế nào sẽ cùng nàng trướng mắt Đồng Ngọc Như cầu tác gấm áp? Qua một hồi lâu, nàng mới vòng qua đám người, đi đến Lý Quỳnh Thư bên người. Nhẹ nhàng đem nàng bình rượu lấy đi. Ngươi, sao ngươi lại tới đây? Ha ha, xem ta như thế nào chật vật sao? Lý Quỳnh Thư mắt say lờ đờ mê ly, tôi cười bi thương. Đừng, đừng như vậy xem ta. Ngươi 8 năm ở bệnh viện ngủ, thời gian còn dừng lại ở qua đi đại học giai đoạn. Ta, ta đã không phải quá khứ ta. Ta thay đổi, biết sao? Lại như thế nào biến, ngươi cũng kêu Lý Quỳnh Thư. Khương ánh tắc qua đi một cái chai nước, đừng uống rượu, uống cái này đi. Lý Quỳnh Thư mùi rượu thực trọng, mang theo cảm giác say hì hì nói, Ngươi, ngươi sẽ không ở đồ uống bỏ thêm đồ vật đi. Cái nắp đều mở ra, bên trong khẳng định bỏ thêm liêu. Là, ta bỏ thêm độc dược. Ngươi uống không uống. Uống. Ngươi Khương ánh thân thủ cấp, độc dược ta cũng uống. Lý Quỳnh Thư không cần nghĩ ngợi uống một hơi cạn sạch, uống xong lúc sau sau này một rượu. mê mang nhìn đỉnh đầu năm màu ánh đèn thay phiên biến ảo nước trái cây đích xác bỏ thêm liêu hơn nữa là tử thần giới xuất phẩm linh quả thanh não minh mục dùng để tỉnh rượu hiệu quả cũng không tồi bất quá hai ba phút lý quỳnh thư đã cảm giác đầu góc rõ ràng nhiều tuy rằng cảm giác say còn ở hàn cảnh ngọc thật hại người rất nặng lần này cần thật có thể phân hoàn toàn chặt đứt cũng hảo ngươi cảm thấy bọn họ có thể đoạn sao ai sợ là không thể khương ngồi nếu không ngươi suy xét một chút hàn cảnh ngọc bái ngươi cùng hắn hảo quỳnh thư khẳng định hết hy vọng từ bỏ nàng với ai tranh cũng sẽ không theo người tranh ta cùng hàn cảnh ngọc không có khả năng vì cái gì a kỳ thật ta cảm thấy hàn cảnh ngọc làm người đi ít nhất không có trở ngại đi hơn nữa người lớn lên soái nhìn hắn có thể ăn nhiều hai chén cơm đâu đối với ngươi cũng là chân tình một mảnh mấy năm nay chúng ta cũng là xem ở trong mắt Hắn đối ta có tình, ta phải đáp lại hắn sao? Đương nhiên không phải. Nhưng, giả đáp lại cũng không được sao. Chỉ đương vị Quỳnh Thư hy sinh một chút. ngươi cũng không biết, các nàng phân phân hợp hợp bao nhiêu lần, chúng ta là khuyên, cũng mắng, có ích lợi gì đâu. Mỗi lần đều giống hôm nay, lan lộn đến chết khiếp. Đoạn lại đoạn không được, dây dưa dây cả, thương tâm lại thương thân. Ta cùng văn Trúc tô nam thằng tĩnh, đầu đều sầu lớn hai vòng. thật là chịu không nổi khương Ngoánh, ngươi chỉ đương giải cứu giải cứu lý quỳnh thư đi nghe đến đó lý quỳnh thư lông mi run rẩy ngực phảng phất cắm băng chủ y lại băng lại đau khương Ngoánh phảng phất không phát hiện nhàn nhạt hướng đồng ngọc như nói nói hiệu nói vượng ta là ta ta giải cứu các nàng ai tới cứu vớt ta tiểu ngọc ngươi đừng hạt ra chủ ý cảnh ngọc cùng quỳnh thư chi gian cảm tình làm cho bọn họ chính mình quyết định đồng ngọc như buồn rầu nhữ mày ta nơi nào bị mù ra chủ ý rõ ràng đây là nhanh nhất biện pháp tốt nhất chẳng sợ trên danh nghĩa kết giao một hai tháng đầu, quỳnh thư hoàn toàn hết hy vọng không bao giờ sẽ vì hàn cảnh ngọc thương tâm mà hàn cảnh ngọc nếm thử qua cũng sẽ không nhớ mãi không quên đúng rồi ta hỏi qua văn trúc ngươi đoán hàn cảnh ngọc biết ngươi sau khi tỉnh dậy như thế nào ba tháng tới không thấy ngươi liếc mắt một cái nguyễn lai like quỳnh thư luôn miệng nói chính mình ở đại tây bắc con đường không thông Kỳ thật nàng thu được tin tức trước tiên liền lừa gạt Hàn Cảnh Ngọc đi nhất hẻo lánh tiểu sân thôn, còn lộng hỏng rồi hắn di động. Chờ ước chừng chậm trễ một tháng. Sau lại thật sự ngăn không được, Quỳnh Thư liền gọi điện thoại cấp Văn Trúc. Văn Trúc cũng là đủ tàn nhẫn, trực tiếp cảnh cáo Hàn Cảnh Ngọc, hắn nếu là dám chủ động tới gần, liền lập tức đem hắn từ trước ở bệnh viện đã làm sự tình nói cho ngươi. Khương ánh biểu tình bất biến, cũng không có truy vân ý tứ. Đồng Ngọc như không nín được. Lão Khương, ngươi liền không hiếu kỳ đã xảy ra cái gì? Nga, cái gì? Lúc ấy không phải thực loạn sao, đã xảy ra rất nhiều chuyện. Chúng ta lại là nơi nơi tìm quên tiền con đường, lại là cùng nhà ngươi người phát sinh tranh chấp. Hàn cảnh ngọc sân chúng ta mấy cái không ở, hán, hắn cho ngươi tắm rửa tới. Cuối cùng tắm rửa, nói tiểu tiểu thanh. Âm nhạc thanh âm rất lớn, quán ba có ca sĩ ca hát, chống giặt gọi đến đinh thai nhức óc. Đồng Ngọc Như nói xong liền hối hận, thật cẩn thận nhìn Khương Ngoánh liếc mắt một cái. Khương Ngoánh biểu tình bất biến, phảng phất không nghe thấy, đôi mắt thâm thúy không thấy đế, phảng phất vào đông ngưng băng. Có như vậy trong nháy mắt, Đồng Ngọc Như cảm thấy Khương Ngoánh là nghe hiểu. Nàng không dám xác nhận, dù sao sau khi nói xong cảm giác cả người đều có điểm không thích hợp. Lý Quỳnh Thư nhịn không được, vuốt đầu rẽ rùa ngồi dậy. Khương Ngoánh ôn nhu sờ sờ cái chán của nàng, còn khó chịu sao. uống nước. Một màn này, ký ức nháy mắt lóe hồi 414 phòng ngủ, có một đêm Lý Quỳnh Thư trọng cảm bạo, cũng là Khương Ngoánh nửa đêm cho nàng đảo nước gấm uống dược. Nguyên lai thời gian trôi mau, hướng đi rồi rất nhiều dâu rịa việc vặt, có chút ký ức còn dừng lại trong lòng, vẫn luôn chưa từng biến. Lý Quỳnh Thư nắm chặt Khương Ngoánh tay, và ánh. Khương Ngoánh cười nhạt, ta ở. Ta vẫn luôn đều ở. Dù cho khả năng đi lên mặt đối lập, Ta còn là tận cuối cùng một lần nỗ lực, tranh thủ một chút ngươi. Chương 67 án kiện. Ngươi chán ghét ta sao? Ta như vậy một cái. Ích kỷ người. Văn Trúc nói không sai, ta lợi dụng cùng ngươi quan hệ, mới tiếp cận hàn cảnh ngọc, hắn đối ta không có hứng thú. Là ta nghĩ mọi cách tới gần hắn, theo đuổi hắn. Ngay cả, chính thức xác định quan hệ, cũng là ta sấn hư mà nhập. Ngươi khi đó hôn mê bất tỉnh, hắn thống khổ vô cùng. là ta ấm áp hắn cổ vũ hắn giúp hắn đi ra kia đoạn âm u thời gian lý quỳnh thư run rẩy môi trong mắt một mảnh say rượu lúc sau mê ly nhưng khương ánh biết thanh linh quả hiệu quả cực hảo nay không phải bằng hữu chi gian nói hết thẳng thắn thành khẩn đối thoại hẳn là xem như một loại thử cho nên khương Ngoánh tâm tình bình thản ngữ khí đạm nhiên quỳnh thư à, ngươi say nhớ rõ đã sớm cùng ngươi đã nói ta cùng hàn cảnh ngọc không có duyên phận Chính là các ngươi. Thực xứng đôi. Không phải ta một người như vậy cho rằng, tiểu ngọc không phải cũng là. Tựa hắn loại này thâm tình, ngươi rốt cuộc tìm không thấy. Người với người là không giống nhau, tình yêu là nhân sinh rất tốt đẹp tình cảm. Chính là ta trước nay không thấy đến nhiều trọng. Tương lai. Nếu ta tương lai thật sự kết hôn, chỉ biết tuyển một loại người, tuyệt không phải hàn cảnh ngọc loại này loại hình. Đồng ngọc như nhịn không được, lao khương. Người rốt cuộc nghĩ muôn cái gì dạ? Ân Khương Ngoánh nhìn nhìn hai vị nữ chủ, ngọt văn nữ chủ là vẻ mặt tò mò, ngược văn nữ chủ còn lại là cố nén khẩn trương. Trong lòng nhiều ít có điểm cảm thán, sớm biết rằng nguyên tác giả sẽ tuyển nàng hai đương nữ chủ, nàng đại khái sớm liền xoay phòng ngủ, có xa lắm không ly rất xa. Hiện tại có thể làm sao bây giờ đâu? Bằng hữu, không xem như thuần thoái bằng hữu, cốt truyện đối tượng. Lấy đồng ngọc như cùng Lý Quỳnh Thư này tám năm đối nàng chuốt xuống trả giá, nàng cũng không thể làm được hoàn toàn chóc tình cảm, trở thành trò chơi nhiệm vụ lạnh như bằng công lược các nàng. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể lấy bản tâm đối đãi. Nàng thủ điểm mấu chốt, mặt khác chỉ có thể theo chủ tuyến đại cương gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó, tùy duyên. Ta đối tương lai bạn nữ yêu cầu chỉ có một, chuyên tâm. Chuyên tâm. Ngươi là nói, đối với ngươi toàn tâm toàn ý. kia hàn cảnh Ngọc hoàn toàn phù hợp a Không phải. La ta có thể chuyên tâm. Đồng Ngọc như chớp chớp đôi mắt, ngắm ngắm Lý Quỳnh Thư. Lý Quỳnh Thư khỏe mắt dư quăng cũng ở lập lòe, tựa có lý giải phân tích. Khương ánh thở dài, xem ra hôm nay không đem nói phá, khúc mắc vẫn luôn mở không ra. Tiểu Ngọc, còn nhớ rõ lần trước làm tóc sâu, Khương tuyển bọn họ nói như thế nào sao? Bọn họ đều kỳ quái, ta và các ngươi ở chung. như thế nào thay đổi cá nhân tựa mà lại ôn nhu lại có thể thân kỳ thật các ngươi tô nam tàng tĩnh văn trúc các ngươi mấy cái với ta mà nói là bất đồng là trên thế giới này nhất bất đồng ta ở dọn nhập 414 phía trước từ trước đến nay độc lai like độc vãng ta không quan tâm người khác cảm thụ cũng không để bụng ta hứng thu rộng khắp hôm nay thích văn học liền ở văn học xã ngốc 2 ngày Ngày mai đối biểu diễn xã đoàn cảm thấy hứng thú, liền quay đầu đi xem biểu diễn. Tình yêu cũng là, ta cũng không cho chính mình thiết hạ, cái gì loại hình nhất hấp dẫn ta. Ta không biết, các ngành các nghề, sở hữu ưu tú giả ta đều thưởng thức. Tương lai có thể ở ta lâu dài bên người, nhất định không thể quấy nhiêu ta. Ta hy vọng chuyên tâm đầu nhập thích sự tình. Đồng ngọc như gắt gao cao mày, vắt hết óc lý giải, ý của ngươi là, không thể can người. ngươi. ngươi hoa tâm. Không cho chính mình thiết hạ. Sợ là cho di tình biệt luyến tốt đẹp nhất thuyết mình. Như vậy hảo sao. Xem như đi. Kêu lương nghỉ đâu. Hắn cùng ngươi kết giao bà năm ai. Như thế nào hắn có thể. Hắn chưa bao giờ quản ta a Ta muốn đuổi theo tinh liền đuổi theo đi buổi biểu diễn. Thích cờ vây xã xã trưởng liền đi theo đi tham gia thi đấu. Cùng thiên văn xã đi xem ngôi sao. Cả đêm không trở lại. Hắn một mực không hỏi. Hắn điểm mấu chốt chính là không thể đột phá thân thể giới hạn, mặt khác không sao cả. Đồng ngọc như há miệng thở dốc, vô lực tưởng bịa giải, lấy lương nghị điều kiện, có thể cùng ngươi kết giao liền cảm ơn trời đất, còn dám tất tất. Nhưng đổi mà nói chi, nếu là hàn cảnh ngọc, không khí tặc mới là lạ. Lại anh tuấn đẹp trai lắm tiền, cũng che giấu không được hắn có điểm lòng dạ hẹp hỏi sự thật. Mặc kệ lương nghị là lý trí bình tĩnh, vẫn là có tự mình hiểu lấy. Dù sao hắn cùng Khương oánh ba năm kết giao xuống dưới, cũng không có gì khắp khẩu đại mâu thuẫn. Nhưng nếu là Hàn Cảnh Ngọc, hắn có thể mỗi ngày theo đuôi, 24 giờ theo dõi. Nay cố tình là Khương oánh tối kỵ. Có lẽ chính là nguyên nhân này, Khương oánh trăm triệu không thể tiếp thu Hàn Cảnh Ngọc. Ai, tính. Đồng Ngọc như vô lực dựa vào một bên, nửa giờ sau trộm biên tập một cái tin nhắn cấp Hàn Cảnh Ngọc, Đại huynh đệ, đồng tình ngươi. ngươi lời này không cơ hội hàng cảnh ngọc thu được tin tức như thế nào phản ứng không biết lý quỳnh thư bên này cảm giác say hoàn toàn biến mất nàng biểu tình trở nên phi thường tường hòa nghe xong khuyên nhu thuận tùy khương ánh trở về cảnh an tiểu khu an an tĩnh tĩnh ngủ một giấc tái khởi tới lại là tinh thần tràn đầy nữ tác gia lý quỳnh thư an bữa sáng thời điểm thằng tinh tô nam cũng ở bốn người ăn một đốn ấm áp bữa sáng Thối ức đi qua đi 416 cùng 414 cởi liêu, không khí cực kỳ tốt đẹp. Tô Nam mịt mở cấp khương ánh một ánh mắt, khương ánh thờ ơ, ý cười thản nhiên. Tô Nam chỉ có thể rũ xuống mi mắt, nhẹ nhàng nắm chặt nắm tay, không bao lâu, liền lấy trường học công việc bận rộn đi trước. Tăng tĩnh cũng muốn đi làm, giải trí công ty tiền lương cấp đến cao, nhưng yêu cầu cũng là nhiều đến làm nhân tâm phiền. Cho người ta đương trợ lý. Đương nhiên là muốn nơi trốn nghe người ta sai sự. Giữ lại Lý Quỳnh Thư cùng Khương Ngoánh đơn độc ở chung. Khương Ngoánh nhìn nhìn lịch này, quá hai ngày chính là đồng chí, ta phải về Hương Tế Tổ. Ngươi đâu, có cái gì an bài. Có rảnh nói, đổi ta trở về. Lý Quỳnh Thư sóng mắt hơi hơi vừa động, ngươi về quê Tế Tổ, là có đứng đắn sự làm. Ta đi thích hợp sao? Có cái gì không thích hợp? Coi như đi du lịch đi. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ đi xem ta sinh ra sinh hoạt quá địa phương? Lần trước Văn Trúc cố ý toàn núi sâu rừng già ở mấy ngày, nói khó được thành tỉnh đâu. Lý Quỳnh Thư nghe xong, không biết nghĩ tới cái gì, gật gật đầu. Về quê một lần không dễ dàng, hai người lính phiếu, thu thập hành lý. Ngay kế sáng sớm, đã kêu đi nhờ xe, thẳng đến ga tàu hỏa. đồng chí ở quá khứ là Đại Nhật Tử, liền hoàng đế đều phải tổ chức đại hình hiến tế hoạt động. tầm quan trọng chỉ ở sau tết âm lịch nhưng tới rồi hiện đại cái này nhật tử không có gì quan trọng cũng chính là nhắc nhở mọi người ăn sủi cảo ăn bánh trôi ga tàu hỏa người đến người đi mọi người trên mặt treo thành phố lớn trên mặt nóng nảy chết lặng soát thân phận chứng mua phiếu vào đợi xe khu khương bánh lý quỳnh thư hai người đều là tỷ lệ quay đầu cao mỹ nữ hơn nữa loại hình bất đồng rất là hấp dẫn không ít người chú ý không bao lâu liền cảnh sát cũng kinh động hai vị ăn mặc cảnh phục nữ cảnh lại đây kiểm tra thân phận lý quỳnh thư buồn bực lấy ra thân phận chứng thuyết minh lữ hành mục đích địa đến phiên khương oánh đối phương vừa thấy đến thân phận chứng liền cùng đồng bạn gật gật đầu một cái bạc lượng vòng tay ách không còn tay treo ở khương oánh trên cổ tay xin theo ta nhóm đi một chuyến đi lý quỳnh thư kinh ngạc vội vàng ngăn trở từ từ các ngươi làm gì vậy khương oánh ngươi không thể rời đi giang thành phạm vi Ngươi đề cập một kiện mưu sát án, xin theo ta nhóm hồi cục cảnh sát phối hợp điều tra. Mưu sát, quả thực là xét đánh giữa trời quang. Em đẹp ở nhà ngốc, cũng có mưu sát án dính răng đến. Các ngươi đừng lung tung nói, ta bằng hưu mấy ngày nay vẫn luôn cùng ta ở bên nhau, đâu có thể nào đề cập cái gì mưu sát án. Đối ngô lỗi tên này có ấn tượng sao? Có, đúng không? Cụ thể vụ án, tạm thời không thể lộ ra. chương sáu lầm đạo ai nô lỗi đã chết chết ở chính mình trong nhà hắn thê tử cùng nhi tử phát hiện thời điểm người đã lạnh thi thể bên cạnh phóng một chương mang huyết di thư nhưng nô lỗi toàn thân trên dưới không có gì miệng vết thương nghiệm qua nhóm máu cũng xác định không phải nô lỗi bản nhân đó là ai nếu là hắn giết, hung thủ sẽ không xuẩn đến lưu lại chính mình vết máu đi nếu là tự sát kia Di Thư lại như thế nào sẽ lây dính người khác huyết. Cảnh sát lập tức lập án điều tra. Nô lỗi nhân tế quan hệ đơn giản, hắn tốt nghiệp lúc sau liền ở Kim Thạch Viện nghiên cứu thực tập, sau lại vào một nhà tư nhân cổ văn vật nghiên cứu trung tâm, thu vào không tồi. Gần nhất xui xẻo sự, chính là có người cử báo luận văn tạo giả, bị tạm thời cách chức điều tra. Di Thư trung giải thích từ đầu đến cuối nguyên do. Đầu tiên, hắn thừa nhận chính mình đạo văn người khác luận văn thành quả. Nguyên luận văn chủ nhân Khương Ngoài ánh cùng hắn ở Kim Thạch Viện nghiên cứu công sự quá, bất quá Khương Ngoãnh cực có thiên phú, người khác thật vất vả vào viện nghiên cứu, ước gì mỗi ngày nhìn những cái đó cổ văn vợ, vây quanh những cái đó giá trị xa xỉ đồ cổ đảo quanh. Mà Khương Ngoãnh bất đồng, nàng chỉ đối Kim Thạch Viện nghiên cứu văn hiến cảm thấy hứng thú. Suốt ba tháng, nàng mỗi ngày tham khảo so đối những cái đó phát hoàng tư liệu, thế nhưng biết không ít nam nguyên tộc văn tự tương quan luận văn. Chỉ là nàng xui xẻo, không chờ luận văn công khai phát biểu, liền ra thai nạn xe cộ. Đều là thực tập sinh, nô lỗi hỗ trợ thu thập đồ vật khi, phát hiện trong ngăn kéo thật dậy một chồng tư liệu. Lúc ấy, liền nổi lên tham lam chi tâm, nếu là mấy thứ này thuộc về chính mình, kia hắn chính là này một lĩnh vực người xuất sắc. Chính là hắn cũng có chút lo lắng, thực tập sinh viết ra tới đồ vật có thể tin được không. Hắn lấy khương ánh ở thực tập thời kỳ nghiên cứu luận văn. Thử tính liên hệ giang đại dạy học lãnh đạo, kết quả đối phương thực nhiệt tâm, cho phép lấy giang đại nội bộ nhân viên dành nghĩa gửi ra luận văn. Cuối cùng công khai phát biểu, còn được đến ngành sản xuất bên trong tán thành. Nam nguyên tộc thần bí, ở khảo cổ trong nghề cũng khiến cho nhiệt nghị. Nô lỗi không nói hai lời, lập tức cầm tương quan tư liệu, nhảy đến cổ văn vật nghiên cứu trung tâm. Cái này nghiên cứu trung tâm tuy là tư nhân tính chất, nhưng sau lương kim chủ khó lường, 8 năm tới lục tục đầu nhập tài chính quá trăm triệu. Chỉ là ngô lỗi chính mình hạng mục tổ, ít nhất phân tới rồi ngàn vạn tài chính. Có thể nói, ngô lỗi mấy năm nay, quá thật sự dễ chịu, phi thường dễ chịu. Ở Giang Thành phòng ở mua lão bà cưới, nhi tử sinh, công tắc cũng thể diện, chịu người tôn kính. Duy nhất có điểm ấy nấy, chính là đạo văn khương ngoánh luật văn, làm hắn có điểm băn khoăn. Bất quá đối người thực vật, có thể biểu đạt cái gì xin lỗi đâu. Chỉ có thể làm nàng danh nghĩa nhiều mấy thiên luận văn, nhiều ít tiền nhuận bút có thể đánh cấp bệnh viện, giảm bớt một chút ngẩng cao tiền thuốc men dùng đi. Kỳ thật bạch tuyết rơi đúng lúc danh nghĩa phát biểu luận văn, chỉ là Khương Ánh ở Kim Thạch Viện nghiên cứu sáng tác luận văn chung một bộ phận nhỏ. Nàng luận văn trọng điểm miêu tả nam nguyên tộc mai táng văn hóa, phục sức ở nhà, cùng với các gia tộc chuyển thừa chế độ cùng liên hôn từ từ, phi thường toàn diện. Nô lỗi chính là dựa vào này đó tinh tế quan trọng tư liệu. mới có thể ở nghiên cứu trung tâm như cá gặp nước. Bị người cử báo luận văn làm bộ, nô lỗi cũng là ngốc. Hán, hán sở hữu nghiên cứu căn cứ, đều là đến từ khương ánh luận văn A. Bị điều tra tổ thẩm vấn thời điểm, hán vô pháp vì chính mình biện bạch. Thậm chí nói không rõ, chính mình là như thế nào từ văn hiến chung đối lập đến ra nghiên cứu kết luận. Luận văn tạo giả, còn chỉ xem như học thuật đạo đức phương diện vấn đề. Cùng lắm thì trong nghề danh tiếng hồng rồi. còn có thể đổi nghề, làm mặt khác công tác. Bất quá ngô lỗi càng nghĩ càng không đúng, cẩn thận hồi tưởng một lần, lại xem cử báo người cung cấp chứng cứ, tề thục lạp huyệt mộ tương quan, nháy mắt tuyệt vọng. Người ngoài không biết tề thuộc lạp là người ra sao. Nhưng ngô lỗi tiến vào nghiên cứu trung tâm, 8 năm nội có 7 năm nghiên cứu cái này huyệt mộ, thông tin vị đại kim chủ sở dĩ thành lập nghiên cứu trung tâm, chính là vì tìm được cái này huyệt mộ. Nhiều năm như vậy, Quá trăm triệu tài chính đều hoa, lấy hắn nghiên cứu là chủ đạo hạng mục tổ, hoàn toàn không hiểu ra sao tìm không thấy chuẩn xác vị trí. Nguyên nhân, chính là hắn bị lầm đạo. Hắn cho rằng Khương Ngoánh luận văn như vậy tinh tế, phương phương phương diện đều đề cập tới rồi, như thế nào có thể nghĩ đến, mấu chốt nhất Đông Nam Tây Bắc nghĩ sai rồi. Cái này sai lầm, giống như một vòng tròn bộ, đem hắn bộ đi vào. Hắn cầm như vậy nghiên cứu trung tâm như vậy nhiều tiền. Hơn nữa cử báo người công khai đề cập tề thuộc lạp việt mộ, giống như cũng đem nghiên cứu trung tâm cấp bộ đi vào. Nô lỗi ở Di Thư Trung, không nhắc tới hắn tuyệt vọng tự sát, là xuất phát từ ấy nấy, vẫn là đối người nào sợ hãi. Chỉ là hối hận, ngàn không nên vạn không nên lấy đi kêu điệp luận văn tư liệu, hiện giờ, chỉ có thể tự sát tạ tội. Khương oánh Di Thư Thượng Vết Máu, đã xác định là của ngươi. Cục Cảnh sát nội phòng thẩm vấn, bị kín an tĩnh. Khương Ánh an tính ngồi, xem phía sau cửa sổ vài đạo lan can bóng ma, dừng ở trên bàn. Một cái biểu tình bình thản cảnh sát, ở nàng trước mặt thả một ly nóng hôi hổi cà phê, một cái khác diện mạo so hung, tắc cầm lấy bút. Ngươi có cái gì muốn nói sao? Có. Ta chưa thấy qua ngô lỗi, ta cũng xác định ta trên người không có bất luận cái gì miệng vết thương. Khương Ánh hiện tại da thịt nhìn như vánh bạch kiều mềm, nhưng độ cứng so nào đó từ thần giới manh thú còn cường. liền tính nàng chính mình cầm đao chém cầm kiếm thứ đều cắt qua không được một chút da kia huyết sao có thể là của nàng về vết máu nơi phát ra chúng ta cũng có manh mối rất lớn có thể là người nào đó ở ngươi từ trước trị liệu bệnh viện bắt được cho nên đây là này án điểm đáng ngờ Nô lỗi sắc thật tự sát di thư cũng là hắn viết nhưng chúng ta hoài nghi hắn là bị buộc tự sát cái kia hung thủ đi trước bệnh viện bắt được ngươi huyết dạng Sau đó làm ngô lỗi viết di thư, di thư viết hai trang giấy, cơ bản đều là cùng ngươi tương quan, cùng ngươi viết luận văn tương quan. Chờ ngô lỗi sau khi chết, người nọ mới đem vết máu xối ở di thư thượng. Mục đích chỉ có một, muốn đem ngươi cùng này án liên hệ đến cùng nhau. Ngươi có cái gì kẻ thù sao? Khương Vánh than nhẹ, ta không biết. Có hay không kẻ thù, chính ngươi không biết sao. Cảnh sát tiên sinh, ngươi hẳn là xem qua ta tư liệu. Ta cũng mới từ bệnh viện thức tỉnh, kẻ thù đối đầu sao? ta nhớ rõ có mấy cái. Dọn nhập sau lại phòng ngủ phía trước, ta cùng trước phòng ngủ nháo thật sự không thoải mái, cho nhau nhìn không thoát mắt, xà tóc, phiến cái tác. Muốn nói hận ta đến muốn giết người, ta không nghĩ ra được. Vậy ngươi luận văn có lầm, cơ bản nhất Đông Nam Tây Bắc phương vị đều sai rồi, ngươi như thế nào giải thích? Ta lúc ấy là cái thực tập sinh, cảnh sát tiên sinh. Ta khoa chính quy chuyên nghiệp là điện tử kỹ thuật, ngẫu nhiên đối khảo cổ cảm thấy hứng thú, liền đi viện nghiên cứu lật xem một ít tư liệu, tùy tiện hạt viết điểm đổ vật. Có sai lầm, không nhiều bình thường sao. Kế tiếp sự tình, ta thai nạn xe cổ hôn mê, hoàn toàn không biết tình. Ngươi đẩy đến nhưng thật ra không còn một mảnh. Không phải trốn tránh trách nhiệm. Ta là thật sự cùng việc này không quan hệ a. Khương ánh mở ra tay tỏ vẻ vô tội. Phong thẩm vấn ngoại. Lục tư viễn chịu yên, gắt gao ninh mi. Lâm kiến lộc cẩn thận quan sát đến khương ánh mỗi một tiêu biểu tình biến hóa, từ xoang mũi phát ra một tiếng cười nhạo, thật sự không quan hệ sao. Lâm cảnh sát, ngươi phát hiện cái gì? Nàng ở Lâm đạo. Lâm đạo cái gì? Nàng giải thích không có sơ hở, rốt cuộc năm đó chỉ là thực tập sinh, những cái đó luận văn không phải nàng phát biểu, ấn lo dịp cũng xác thật nàng xả không thượng liên hệ. huống hồ mấy ngày nay vẫn luôn có theo dõi. Nàng tuyệt đối không có cơ hội giết người. Ta không phải nói nàng lầm đạo thẩm vấn, mà là nàng lầm đạo. Nô lỗi, cùng với cái kia tư nhân nghiên cứu trung tâm. Càng chuẩn sắc một chút nói, hẳn là chính là tề thuộc lạp huyệt mộ. Lâm Kiến Lộc kia lạnh như băng xương trên mặt, bỗng nhiên nổi lên một chút đào hồng. Quá trăm triệu tư liệu đầu nhập nghiên cứu, này tề thuộc lạp huyệt mộ rốt cuộc cất giấu cái gì bí mật. Chương 69 trực tiếp quỷ. Giang Nam tỉnh bởi vì lịch sử nội tình thâm hậu duyên cớ, tỉnh nội các trường học lớn mở lịch sử hệ đều cùng khảo cổ đơn vị móc nối, các loại viện bảo tàng, tư liệu lịch sử phòng nghiên cứu rất nhiều. Nếu là tư nhân cảm thấy hứng thú, thành lập viện nghiên cứu cũng không kỳ quái. Kỳ quái chính là, lâm kiến lộc cha không đến sau lưng nhân vật, vị kia đầu quá trăm triệu tài chính đại lão, thần long thấy đầu không thấy đuôi, lấy nàng nhân mạch quan hệ thế nhưng cũng cha không ra nguyên cơ tới. So với hao phí thời gian, tinh lực tra hắn, chuyên án tổ ánh mắt nhắm ngay phía trước cử báo người, Khánh Lâm. Nô lỗi tri tử, hắn tin nong có thể nói là đạo hỏa tác. Một khắc gian phòng thẩm vấn, cha đặt một ly. Ta hoan a, ta cùng cái kia họ ngô một chút quan hệ đều không có. Hắn đã chết, ta cũng thực khiếp sợ. Cũng không thể bởi vì ta cử báo luận văn làm bộ, liền phải phán ta tội đi. Cảnh sát tiên sinh, này không công bằng. Các ngươi như thế nào không đi cha cái kia kim chủ rốt cuộc cái gì bối cảnh đâu. Ta suy đoán, nô lỗi cầm nhân ra như vậy nhiều tiền, hiện tại công đạo bất quá đi, mới tự sát. cơ miệng. Nên cha, chúng ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Mặc kệ cái gì bối cảnh. Bất quá ngươi hiểm nghi cũng rất lớn. Ngươi thành thật công đạo, tề thuộc lạp huyệt mộ, rốt cuộc cất giấu cái gì bí mật. Ngươi phía trước cố ý đề cập, khẳng định là làm chúng ta đi cha. không bằng tỉnh tỉnh thời gian này. Khánh Lâm thở dài, cảnh sát tiên sinh, các ngươi như vậy ta thực khó xử a Bang! Lâm kiến lộc không chút khách khí chụp đầu của hắn, lại lắm miệng, ta cũng lười đến cùng ngươi vô nghĩa. Bất quá, quấy nhiều những cái đó khảo cổ giới đồ cổ tới Giang Thành, ta còn là có điểm biện pháp. Cái gì? Khánh Lâm nghe xong, đôi mắt loạn chuyển, tiểu tâm hỏi, mặt trên cố ý khai tể thục lạc huyệt mộ sao. Thư lâm kiến lộc cười lạnh một tiếng, quả nhiên đây mới là mục đích của ngươi. Tiểu tử, đừng nhiều lời, lại cùng ta đi loanh quanh, ta liền vào ngươi, bảo đảm ngươi sẽ bỏ lỡ ngươi muốn xuất sắc. Khánh lâm khẽ cắn môi, bất đắc dĩ phun ra một hơi, kỳ thật, nói trắng ra cũng không có gì. Tề thục Lạp là nam nguyên dân cư khẩu tương truyền một cái đại nhân vật. Nàng làm rất nhiều, cùng thế không dung sự tình, bị chủ gia đuổi đi, sau lại liền đã chết. đừng như vậy xem ta nàng tồn tại chuyện xưa đều là tổ tông truyền xuống tới cũng không biết thật giả ta phỏng chừng các ngươi cũng không có hứng thú chỉ nói nàng sau khi chết đi đầu tiên là đại hạn 3 năm lại hợp với hương úng đã chết vô số người tổ tông đều nói là nàng oán niệm hội tụ mà thành liền thỉnh cao tăng cùng tu hành thành công đạo trưởng tới siêu độ không nghĩ tới cao nhân cũng đều đã chết nam nguyên bộ lạc trước đây huy hoàng quá nhưng mấy năm liên tục thai nạn Làm sở hữu tộc nhân sợ hãi bất an. Lúc sau lục tục liền có tộc nhân rời đi. Lưu tại giang nam tỉnh, lấy tám họ lớn cầm đầu. Trình tê lộ ngụy, an bách thường khánh. Ta chính là khánh gia hậu nhân, mới biết được này đó bí ẩn. Tổ tông truyền thuyết, vì áp chế tề thuộc lạp án nghiệm, các gia đều đem nhà mình chân bảo cung phụng ở nàng linh trước. Kia không phải một nhà một hộ, là mấy trăm năm đại thế gia hơn phân nửa tích lũy A. Từ đây... tồn tại nam nguyên người cũng cùng người thường không có gì khác nhau nói như vậy tề thuộc lạp việt mộ vật bồi táng giá trị rất cao khánh lâm lộ ra hướng tới chi sắc không ngừng tuyệt đối vượt qua các ngươi sở hữu tưởng tượng ta tham quan quá giang thành sở hữu viện bảo tàng sở hữu viện nghiên cứu thêm lên cũng so ra kém tề thuộc lạp việt mộ đồ vật lâm kiến lộc nheo lại đôi mắt ngươi nói dối ta nơi nào nói dối ngươi xem ngươi biểu tình Nhắc tới chôn cùng vật phẩm, ngươi trong mắt khát vọng, tàng đều tàng không được. Nhưng ngươi đã sớm biết huyệt mộ vị trí, còn biết trong đó bí ẩn, như thế nào nhiều năm như vậy không có hành động đâu. Cảnh sát, ta không phải chống mộ. Nga. Khánh Lâm đôi tay một quán, ta là thủ pháp công dân, vì cái gì muốn đi chống mộ. Ta có chính mình điểm mấu chốt hảo đi. Ta muốn lấy về gia tộc đồ vật, hoàn toàn có thể cho chính quy khảo cổ đội ngũ khai quật. Đến lúc đó ta đều có chứng cứ chứng minh gia tộc vật phẩm thuộc sở hữu. Vì cái gì còn muốn phạm pháp đâu? Lâm Kiến Lộc cảm thấy Khánh Lâm trong lời nói còn có chưa hết ý tứ, bất quá hỏi lại cũng hỏi không ra cái gì tới. Nàng nghĩ nghĩ, tê thục lạp việt mộ một khi đã như vậy chân quý, kia không bằng thỉnh khảo cổ ngành sản xuất chuyên gia tới, đỡ phải bị đám kia trộm mộ đội chú ý. Ra phòng thẩm vấn, Lâm Kiến Lộc cầm hỏi ý ký lục xài bước đi ở trước. khánh lâm đi theo sau đó trên mặt biểu tình bất biến kỳ thật thật hâm mộ lầm kiến lộc phập phẩm quyến rũ dáng người Khỏe mắt dư quang trận lóe hắn khỏe miệng ngậm một tia ý cười liền đọc lại một khắc gian phòng thẩm vấn khương ánh cũng ra tới nàng nghiêng người ngọc lập một đầu tóc đen rũ xuống lộ ra nửa trường trắng non khuôn mặt từ cai trán đến chóp mũi môi bóng dáng độ cung tuyệt đẹp thập phần nhu tình an bình khánh lâm lập tức liền thiếu chút nữa tim đập đình chỉ theo bản năng tiến lên quên chính mình thân phận chọc chọc phía trước lâm kiến lộc đó là ai lâm kiến lộc liếc liếc mắt một cái khương oánh khoe miệng hơi hơi một câu khương oánh à, chính là ngươi chỉ ra vị kia luận văn tạo giả bút danh bạch tuyết rơi đúng lúc vị kia bạch bạch tuyết rơi đúng lúc dùng trời đất quay cuồng cũng bất quá như thế khánh lâm kia ném hồn nghèo túng biểu tình quá dễ dàng làm người hiểu lầm hắn chân trái vướng chân phải thẳng tắp té ngã khương oánh trước mặt đôi tay trống Hai cái đầu gối quỳ dạp xuống đất, sau đó bỏ dậy hành động, cũng rất làm người chê cười. Người trẻ tuổi sao, ở xinh đẹp nữ hài ra cái xấu, chân tay luôn cuống, có cái gì hảo kỳ quái. Được rồi, ngươi trong khoảng thời gian này đừng rời khỏi giang thành, tùy truyền tùy đến, đã biết sao. Là, là, Khánh Lâm hồn phách thật vất vả trở về vị trí cũ, khỏe mắt trộm liếc về phía khương quả ánh, cũng không biết có hay không nghe được người khác cùng lời hắn nói. Ai có thể nghe được hắn tiếng lòng đâu. Hắn giờ phút này chỉ nghĩ đem kia mấy cái lầm đạo hắn hôn đản sống sờ sờ đánh chết. Tê thục lạp huyệt mộ vị trí, đối người ngoài tới nói là bí mật, đối nam nguyên hậu duệ cũng không phải là. Kia vì sao không ai dám mở ra lấy đi nhà mình bảo vật. Còn không phải e ngại bạch Gia người, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bạch Gia đã có 7-8 năm không có thắp sáng tổ từ ngọn đến, là mất tích, vẫn là rời đi. Nhân tâm tư động. Bạch gia xác thật cũng đệ nặng tám họ lớn lâu lắm lâu lắm. Gần đây, tổ tư đột nhiên sáng, có người đi theo Khương Ánh phía sau, hiểu biết một ít tình hình gần đây. Lúc này mới truyền ra lời nói tới, này một thế hệ bạch gia người, chính là cái bài trí. Khương Ánh, bút danh bạch tuyết rơi đúng lúc. Chẳng qua là cái bình thường nữ hài thôi, hai nạn xe cộ vào bệnh viện, còn hôn mê suốt 8 năm. Bạch gia người đều rơi vào kết cục này. còn có cái gì tư cách đẹ nặng tám họ lớn quật khởi. Khánh lâm xuất từ khánh gia, gia tộc đã không ai, cho nên mới càng muốn được đến huyệt mộ đồ vật. Hắn sợ tề thuộc lạp mộ thật sự mở ra, chính mình không có năng lực giữ được, mới căng nguyện đường xuất đầu điểu. Như thế nào có thể nghĩ đến, chân thật nhìn đến Khương Ngoánh. Thế nhưng khủng bố như vậy. Ở Khương oánh trước mặt, hắn gì ý tưởng cũng không có, tư duy đều đọng lại, trực tiếp quỳ. Quỳ xong lúc sau, hắn còn đang suy nghĩ, Ta vừa rồi quỳ tư thế có đủ hay không đẹp? Quỳ có đủ hay không thành khẩn? Vạn nhất nàng vẫn là sinh khí. Ta chỉ có thể đem sau lưng khuyến khích ta lộ minh mẫn, ngụy dạy hoa cấp bán. Cái gì chó má hữu nghị, chết cũng muốn kéo bọn hắn đương đệm lưng. Đáng thương Khánh Lâm không chú ý tới, Khương Ánh nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, căn bản không để ở trong lòng. Nàng toàn bộ lực chú ý đều ở Lâm Kiến Lộc trên người. Quả thật, Lâm Kiến Lộc dáng người tướng mạo. có điểm cực giống đào các nhưng kia không phải khương ánh ghé mắt xem lý do có thể khiến cho nàng chú ý chỉ có lâm kiến lộc trên đỉnh đầu kia phiếm phấn hồng quang hoàn nữ chủ quang hoàn nga đây là vị kia thịt văn nữ chủ sao chương bảy mươi thật sự ngoài ý muốn lâm kiến lộc đỉnh đầu nữ chủ quang hoàn cùng đồng ngọc như lý quỳnh thư không giống nhau nhan sắc phấn phấn nộn nộn, giống như một đóa lại mềm lại đạn kẹo bông gòn nhìn liền dụ hoặc vô cùng rất muốn đi lên xoa bóp cắn hai khẩu nhưng lâm kiến lộc bề ngoài lại là lạnh như băng sương, rất có khoảng cách cảm ngũ quan trung nhất hấp dẫn lực chú ý chính là nàng đôi mắt hoàn mỹ mắt đỏ hoa, ánh mắt sắc bén một chữ đỉnh mày thẳng quét như thái dương không mang theo chút nào do dự mùi thẳng thắn, như nam tử ánh khí nàng môi đường cong tiên minh ngày thường gắt gao nhấp nghiêm túc đến không thể tới gần gặp được sự tình gì khi nàng cong khỏe môi cười giống như có cái tiểu móc, có cổ khác mị lực. Liền không nói kêu hỏa bạo dáng người, đơn thuần xem diện mạo, Lâm Kiến Lộc tuyệt đối là mị nữ chung nhất hy hữu chủ loại, cao không thể phàn loại hình, xuất thân bất phàm, khí chất cao nhã đồng thời, cũng có một cổ ngạo khí. Ở nàng trước mặt, liền mồm to hô hấp cũng muốn thật cẩn thận. Có lẽ là nữ nhân chi gian khí tràng bất đồng, Khánh Lâm ở phòng thẩm vấn đối Lâm Kiến Lộc miệng đầy chạy xe lửa, vừa đe dọa vừa r mới được đến vài câu nói thật mà thấy khương ánh ánh mắt đầu tiên khánh lâm trực tiếp quỳ quỳ đến không cần quá dứt khoát lâm kiến lộc trong lòng liền có điểm phiên muộn xem khương ánh ánh mắt trừ bỏ cảnh giác thăm dò loang thoáng địch ý khinh thường che giấu cùng trong tưởng tượng hình tượng hoàn toàn bất đồng thịt văn nữ chủ liền như vậy xuất hiện ở trước mặt khương ánh sửng sốt lên đồng chậm rãi hồi tưởng nguyên tác giả lần trước đưa nàng đi kim tự tháp cốt chuyện thế giới dụng ý ba vị nữ chủ Ngọt văn nữ chủ đồng ngọc như không cần phải nói, cùng nàng chi gian ràng buộc quá sâu. Lấy thương gánh đạm bạc tính tình, trừ phi tự bảo vệ mình, bằng không không muốn làm bất luận cái gì thương tổn đồng ngọc như sự tình. Đồng ngọc như đối nàng chút xuống tình cảm liền càng nhiều. Các nàng cơ hồ không có phản bội khả năng tính. Mà ngược văn nữ chủ Lý Quỳnh Thư, trước mắt xem ra vì hàn cảnh ngọc, chôn xuống bất hòa hạt giống. Chỉ là hai người trải qua hơn người sinh khó nhất quên đại học thời gian. Có rất nhiều cộng đồng quá vãng, thuộc về có thể văn hồi, cứu vất hữu nghị. Khương ánh cũng không tin, nàng thái độ kiên quyết cự tuyệt hàn cảnh ngọc, lại đối Lý Quỳnh Thư không ngừng kỳ hảo. Lấy Lý Quỳnh Thư phẩm hạnh, sẽ lấy nàng đương kẻ thù đối đãi. Phải biết rằng, nàng năm đó dọn tiến 414 phòng ngủ, đối Lý Quỳnh Thư tam quan, là tuyệt đối tán thành. Mà vị này thịt văn nữ chủ. Khương ánh cuối cùng đối chính mình linh hồn nữ xứng có chuẩn xác nhận chi. Nàng muốn đem khống ba vị nữ chủ sự nghiệp tuyến cảm tình tuyến, tình tiết không đủ đầy đặn thời điểm thích hợp đẩy mạnh, yêu cầu sáng tạo mâu thuẫn thời điểm chủ động chế tạo tiêu điểm. Khắc vai phụ không cho lực làm sao bây giờ, liền đến phiên nàng muốn tự mình ra trận. Nàng cùng ngôi cái nữ chủ đều có đại lượng vai diễn phối hợp. Ngọt văn nữ chủ tín nhiệm nàng, nàng cần phải làm là đứng ở bằng hưu góc độ cấp kiến nghị, dẫn đường nàng. Ngược văn nữ chủ đối nàng lại ái lại hận, nàng cần phải làm là làm bạn. cổ vũ duy trì đồng thời cấp điểm ngược liêu tốt nhất trạng thái chính là đường trung đeo đao trong đao mang đường lấy bảo đảm những cái đó khẩu vị thanh kỳ người đọc dính tính đến nôi trước kia không quen biết thịt văn nữ chủ duy nhất có thể cùng đối phương thâm nhập giao lưu phương pháp chính là đứng ở nàng mặt đối lập nàng có một cái nữ chủ đương đối thủ vì cốt truyện không gian nàng muốn nỗ lực cùng nữ chủ đấu trí đấu dũng đấu đến đẹp đấu xuất sắc đấu đến tầng tầng tiến dần lên cao điệt chiều khởi, đấu đến làm mọi người nhìn không trước mắt. Tốt nhất là làm người đọc phân đứng thành hàng, cho nhau cũng khắc khẩu không thôi. Này, liền thành công, là một thiên hảo văn. Ai, tu hành 300 năm, nàng thật vất vả luyện được Phật hệ, hiện tại muốn rửa cùng nữ nhân xé. Tới duy trì tồn tại cảm. Bất quá, tới liền tới, ai sợ ai a Khương ánh nhàn nhạt hướng lâm kiến lộ cười, ký tên liền phải rời khỏi cục cảnh sát. Ngươi không thể rời đi Giang Thành. Xin lỗi, ta có chuyện quan trọng, cần thiết về quê Tế Tổ. Ta biết cảnh sát đối ta không tín nhiệm, không bằng, thỉnh quý phương phái người cùng ta cùng nhau phản hương. Nhiều nhất giam ba bữa liền trở về. Này, không phù hợp quy định. Ta đã phi thường phối hợp. Ta có chứng cứ không ở hiện trường, nô lỗi án tử, sắc thật cùng ta không quan hệ. Hoặc là các ngươi phóng ta trở về Tế Tổ, lúc sau ta phản hồi. hoặc là các ngươi tìm được chứng cứ không cao ta. Lý Quỳnh Thư vội vàng đẩy ra đám người, đi đến khương ánh bên người, các ngươi không có chứng cứ liền lung tung bắt người sao. Còn ở ga tàu hỏa cái loại này công chúng trường hợp, nghiêm trọng phá hủy ta cùng ta bằng hưu danh dự. Việc này không để yên. Ta có bằng hưu chính là làm truyền thông công tác, tin hay không ta công khai. Các ngươi cảnh sát chính là như vậy công tác lưu trình sao. Gặp được chân chính đạo tặc như thế nào không thấy các ngươi xông vào trước nhất mặt, chính là ước hiếp chúng ta này đàn tay trói gà không chặt ngược thế quân thể. hung hồ dọa người Lý Quỳnh Thư là nàng đáng yêu nhất thời điểm. Khương Ngoánh cười xem nàng, chính mình cũng không biết ánh mắt của nàng có bao nhiêu nhu hòa. Lâm Kiến Lộc nhướng mày suy nghĩ một chút, quay đầu cùng đồng sự nói nói mấy câu. Cuối cùng, cục cảnh sát quyết định phái chi đại đội đại đội trưởng đi theo Khương Ngoánh về quê. Đại đội trưởng Lục Tư Viễn lại một lần đứng ở bạn gái bạn cùng phòng trước mặt, chỉ là hắn hình tượng không có phía trước cao lớn. Khương ánh như suy tư gì nhìn Lục Tư Viễn, vẫn cùng quá khứ giống nhau, không có lộ ra bất luận cái gì dư thừa cảm xúc. Lý Quỳnh Thư thật sâu hút khí, tất cả biến nữ, liền 414 cùng 416 quan hệ, bạn cùng phòng lao công, cũng là phân loại bạn tốt, nửa cái người nhà, cư nhiên muốn ở đối phương theo dõi lần tới hương. Đáng tiếc đối phương thân phận chính là cảnh sát, hơn nữa lại là cục cảnh sát hạ lệnh, cũng không thể trách cứ nhân ra. Lý Quỳnh Thư nhịn xuống cùng văn chúc lại lần nữa khắc khẩu xúc động, chạy nhanh đến phiếu. Thẩm vấn hao phi không ít thời gian, hôm nay số tàu đã không có, chỉ có thể sửa định ngày hôm sau. Ai có thể nghĩ đến, bất quá trong một đêm, lại là phong vân biến sắc. Sáng sớm tinh mơ, Lâm Kiến Lộc trực tiếp mở ra xe cảnh sát, vào cảnh an tiểu khu, cũng bắt khương ánh. Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Đây là bắt lệnh. Không. Các ngươi từ từ. Chúng ta khương ánh sao có thể liên lụy đến mưu sát án? Cái kia ngô lỗi là tự sát. hắn gì Thư lây dính khương ánh vết máu. Các ngươi có thể tra a. Trên người nàng không có miệng vết thương. Nàng cung án này tuyệt đối không có quan hệ. Lâm Kiến Lộc đứng ở ngoài cửa, biểu tình lên khốc, thỉnh cùng chúng ta trở về điều tra. Lý Quỳnh Thư tức giận đến không nhẹ, quay đầu hỏi Lục Tư Viễn. Rốt cuộc làm sao vậy? Ngươi không nói, ta đây gọi điện thoại hỏi Văn Trúc. Nàng rốt cuộc làm thần mã quỷ. Ta cũng không tin nàng có thể trơ mắt nhìn Khương Oánh bị bắt. Ngươi đừng gọi điện thoại. Chuyện này cùng nàng không quan hệ. Ngươi tránh ra. Ta gọi điện thoại quan ngươi sự tình gì? Bằng hưu của ta đều phải bị các ngươi bắt đi, ta gọi điện thoại cũng không được. Vẫn là nói, các ngươi cảnh sát có thể hạn chế công dân quyền lợi. Lý Quỳnh Thư tức giận mắng. Lục tư viễn khí chàng cường đại, tầm thường tội phạm ở trước mặt hắn nào dám nhai răng. Bất quá ở nữ chủ Lý Quỳnh Thư trước mặt, không hề dùng võ nơi, ngươi không cần đánh. Văn Trúc thật sự không biết tỉnh. Nàng đi làm khác cán tử. Các ngươi cố ý điều khỏi nàng. Lý Quỳnh Thư cũng không xuẩn, nháy mắt minh bạch cái gì, cho nên, các ngươi điều tra cũng không phải cái gì ngô lỗi tự sát cán tử, mà là khác. Không sai. Lục tư viễn gật đầu. Đến nỗi cái gì án kiện, hiện tại bảo mật. Người tốt nhất thỉnh cái hảo luật sư, định án sau khả năng sẽ phán rất nhiều năm. Không, ta không tin. Khương ánh hôn mê 8 năm, nàng ở bệnh viện suốt nằm 8 năm, sao có thể cùng phạm tội nhất lên liên hệ. Vậy ngươi như thế nào không hỏi xem, nàng vì cái gì giao lộ họa nằm 8 năm. Kia thật là ngoài ý muốn sao. mươi 71 bạch gia tế tổ. Các ngươi không phải tốt nhất bằng hữu sao. Vậy các ngươi có biết nàng chân chính thân phận? Nàng sau khi tỉnh dậy, có từng hỏi qua năm đó gây chuyện tài xế. Một người tiếp một người vấn đề vứt tới, hỏi đến Ly Quỳnh Thư á khẩu không trả lời được. Nàng gắt gao nắm di động, mê mang nhìn về phía Khương Ánh. Khương Ánh rũ xuống mi mắt, không nói lời gì, chỉ là phối hợp nâng lên đôi tay, làm còn tay khảo thượng, thuần theo đi theo lâm kiến lộc đi xuống lầu. Khương Ánh. Khương Ánh dừng một chút. Đầu cũng không quay lại thượng xe cảnh sát. Nhìn khai còi cảnh sát khai đủ mã lực chạy băng băng mà đi xe cảnh sát, Lý Quỳnh Thư vô lực nằm liệt ngồi ở cửa thang lầu, di động rơi trên mặt đất, vừa lúc xuất hiện văn Trúc tin tức, chuẩn bị xuất phát không. Mùa đông trong núi lánh, nhiều mang vài món hậu quần áo. Một màn này, làm tránh ở chỗ tối dùng ẩn thân khương ngoá nhìn, mặc danh tâm tắc tắc. Nàng ủy vào ẩn thân phủ thời hạn con trường, trực tiếp thổi qua tới, cách 5-6 mét khoảng cách. Đôi Lý Quỳnh Thư giật giật ngôi, nói một câu xin lỗi, muốn thả ngươi bổ câu. Ai? Chỉ là tưởng về quê tế cái tổ, như thế nào như vậy khó đâu. Nàng tuần hoàng thế giới này hết thảy pháp luật chế độ, không muốn đương tùy ý làm bậy kẻ phá hư, nhưng không đại biểu nàng nguyện ý bồi những cái đó cố ý tìm tra cảnh sát chơi đùa, chậm trễ đồng chí tế tổ đại sự. Tế tổ là cần thiết, ai cũng không thể ngăn trở. Người khác phân thân vô thuật, nhưng nàng khương ánh không phải người thường. chính là có bốn cái thế thân đâu. Nhất vô dụng, cũng là thích nhất lười biếng đông, tối hôm qua chịu triệu cấp tới, lúc ấy liền có dự cảm đi. Cảnh sát sẽ không vô duyên vô cớ đuổi tới ga tàu hỏa, tất là đương nàng là quan trọng người bị tình nghi đối đãi Khương Ngoánh liền làm hai tay chuẩn bị, không nghĩ tới thật dùng tới. Cũng không biết đông lấy Khương Ngoánh thân phận giam cầm sau, đối mấy cái bạn tốt tạo thành bao lớn đánh sâu vào, trước mắt, Khương Ngoánh cũng không dành lo. Nàng đến ở 24 tiếng đồng hồ nội chạy về quê quán, không thể ngồi xe, không thể ngồi thuyền, không thể làm công cộng trên đường vô khổng bất nhập điện tử theo dõi quay chụp hạ nàng dung mạo, không thể lộ ra bất luận cái gì dấu vết để lại. Dùng linh lực sao? Khương ánh ngẩn đầu nhìn sang tối tăm không trung, quấn chặt áo choàng, cảm thấy linh lực vẫn là tích cóp đi, dùng ở lên đường quá không có lời, mấy trăm đồng tiền lộ phí đổi nửa khối linh thạch. Hoàn toàn không bình đẳng A. Thiểu ca. Giúp một chút, ta có việc gấp yêu cầu chạy về quê quán. Nếu ngươi không đội, có không đưa ta đoạn đường. Vẫn may vẫn là đứng ở Khương Ngoánh bên này, nàng nhìn đến một cái người quen, cười xin giúp đỡ. Thiểu ca tâm hoảng hoảng. Hảo, Hảo nha, đi nơi nào? Khương Ngoánh nói địa chỉ. Xe lửa gần nhất cấp lớp ta biết. Cái kia, ta đã biết, muốn lái xe khai qua đi sao? Kia không còn gì tốt hơn. Nhìn Khương Ngoánh ôn nhu tới cười. Khánh Lâm sau lưng phát lạnh chạy nhanh thúc đẩy hắn màu đen đường khác, đi trước chạm xăng dầu thêm đầy du, lại ở siêu thị tiếp viện nước khoáng cùng bánh quy đồ ăn vặt chờ. Một khai chính là cả ngày. Thông Giang thành ba mặt bị nước bao quanh, vì không đi thuyền, Khánh Lâm không thể không vòng đường xa, nhiều khai hơn bốn giờ. Cuối cùng tới mục đích địa, hắn đã ngao đến hai mắt đỏ bừng. Trong xe nếu ngồi không phải khưng oánh, hắn đã sớm chịu không nổi. Người sắt cũng chịu không nổi như vậy cao cường độ mệt nhọc điều khiển Tìm một chỗ dàn xếp một đêm đi Có nói cái gì ngày mai lại nói Khánh lâm nhìn xem sắt trời Phía đông đã có điểm bụng ca trắng Đã là ngày hôm sau a. Cùng làm hắn cùng Khương Ngoánh phân rõ phải trái Hắn là không dám Thả cách đó không xa bạch ra tổ từ lay động đèn lồng sâu kín Là này đen nhánh ban đêm chỉ có hai điểm hồng quang Càng làm cho người cảm thấy khiếp đến hoảng Ta liền trong xe chắp vá ngủ một lát đi. Khương ánh ánh mắt mềm nhẹ liếc mắt một cái, tùy ngươi đi. Không cần phải nhiều lời nữa, nàng bọc áo tràng, lập tức vào bạch ra tổ tử. Theo thân ảnh của nàng hoàn toàn đi vào, chỉ thấy hai cái đèn lồng nháy mắt đại tỏa ánh sáng mang, theo sát sau đó toàn bộ tổ tử đều ánh sáng đi lên. Trăm năm hành lang trụ, thạch lạch thạch ngói, không hề là niên đại cổ xưa cảm, mà là kim bích huy hoàng. Yên lặng xa xôi tiểu sân thôn. Nhân này tòa tổ tử, trở nên thần bí bất phàm. Này! Khánh lâm khỏe miệng tất cả đều là chua sót, trong lòng lại là may mắn, lại là nghĩ mà sợ. Như thế nào liền tin kia mấy cái lời nói ngu xuẩn nói, dám đi loát bạch ra hổ cần A. Bạch tuyết rơi đúng lúc thoạt nhìn tuổi cũng không lớn, nhưng ta cùng nàng trên lệnh, liền điểm mũi chân nhìn lên đều vọng không đến biên giới. Ai, không cam lòng cái gì đâu. Nhân ra là bạch ra lúc sau. giờ phút này tổ tử, trận pháp mở ra sở hữu cho bùi dọn dẹp không còn đèn lồng ánh sáng vô cùng khương ánh đi bước một đi tới thấy rực rỡ hẳn lên tổ tử, phảng phất mấy trăm năm thời gian vào giờ phút này đọc lại nơi này từng là tu tiên tiên minh khôi thủ nơi là người trong thiên hạ kính ngưỡng nơi áo choàng và táo nhẹ dương mơn trớn khi còn nhỏ chơi đùa dùng đao khắc quá hành lang trụ nàng ánh mắt ngưng tụ ở bản thờ thượng sở hữu linh vị thượng hôm nay là đồng chí Nàng thấp thấp nói, đồng chí tế tổ, ma tế tổ, là so gia tộc nội gả cưới càng quan trọng đại sự. Người khác bài điếu cúng tổ tiên tổ là thiêu giấy vàng, cung phụng hoa quả tươi, con cháu hành đại lễ lễ bái tổ tiên trở. Bạch gia tế tổ tiểu tế bước đi không sai biệt lắm, đại tế liền bất đồng. Lần này là nàng xa cách quê nhà 300 năm, tư tử thần giới phản hồi sau lần đầu tiên đại tế, trọng yếu phi thường. Nàng từ Nhân Thượng lấy ra chính mình chuẩn bị tốt 10 dạng linh quả, 10 dạng linh thú thịt, nhất nhất dọn xong, dựa theo tế linh hồn người chết trận trận pháp, bắt đầu thi pháp 100 năm trước Bạch Gia, yêu cầu toàn tộc cũng tám họ lớn đồng lòng tê lực, mới có thể gom đủ này một bản hy sinh. Nhưng giờ này ngày này, nàng một người là có thể làm được. Theo linh quả cùng linh thú thịt linh lực kích phát, nhẹ nhẹ mù mịt trôi nổi giữa không trung, chịu khương ánh chú ngữ cùng Bạch Gia tổ từ linh trận hỗn hợp. Mấy cái hô hấp sau, mấy trăm năm tới, khốn thủ nơi đây bạch gia tiên linh, trong thời gian ngắn có linh thể. Ha ha, lão tử về nhà. Lão 19, cũng ngay. Không thấy được lão lục tới. Một đám thân ảnh còn mông lung, chính là ngự khi thập phần quen thuộc bạch gia tổ tiên nhóm, xuất hiện ở tổ từ nội. Bọn họ quay chung quanh khương oánh, ánh, đem cái này chống rông ra cấp lớp đầy. tiểu Tam 18, ngươi cũng thật khó lường A. Khương ánh không người hơi hơi mỉm cười, thuật tay đem vừa mới kêu nàng 38 tổ tông, một cái tắt trục tan. Cuối cùng nói một câu, ai lại kêu ta 38, ta liền cho hắn đẹp. Khu khu. Với anh anh à, đừng như vậy nghiêm túc, lớn hơn thiết. Đại gia khó được đồng thời toàn toàn đoàn tụ một đường, hoa hòa khí khí không hào sao. Tổ phụ. Khương ánh chỉ có ở nhìn đến nhà mình tổ phụ mới có một chút kích động, rốt cuộc. nàng giờ là ở lão nhân bên người lớn lên bất quá ngài nói sai rồi các ngươi tất cả mọi người đã chết mỗi ngày tụ ở một khối hiếm lạ sao chỉ có ta không phải ta tính tình ngài rõ ràng ai làm ta khổ sở nhất thời ta làm hắn khổ sở cả đời bị ruột thịt cháu gái cấp dôi trở về kia có thể như thế nào đâu có thể như thế nào đâu chỉ có thể tiếp tục sùng chứ Với oanh a lại đây làm tổ phụ hảo hảo xem xem Ta liền cùng 19 nói, lớn như vậy nhật tử, ngươi khẳng định sẽ qua tới. Hắn phi nói quẻ tượng có cản trở, ngươi không về được. Tức giận đến ta cùng hắn đánh một trận. thắng thua. Thua ta giúp ngươi đánh trở về. Ách. Cái kia không cần, 19 hắn sinh thời xương cốt thực cứng nhưng hiện tại chịu không nổi ngươi một cái ta ta. Trước kia bạch ra thế tổ, một lần chỉ có thể thỉnh một vị lao tổ tông buông xuống, ngắn ngủi dừng lại vài phút liền khuyết thiếu linh lực. Nhưng Khương Ngoánh danh tác, một lần đem chính mình phía trên 37 vị tổ tiên toàn bộ thỉnh. Linh quả linh thu thịt tiêu hao cực nhanh. Nhưng lúc này không cần, dùng ở địa phương nào đâu. Kỳ thật nàng còn tưởng thỉnh 6 tổ trở lên lão tổ tông, nhưng kia vài vị sinh hoạt niên đại linh khí sung túc, mỗi người đều là tu đạo thành công đại tiền bối. Đáng tiếc bọn họ bất luận cái gì một cái xuất hiện, mặt khác tổ tiên liền không đứng được. Gia tộc tổ tiên quá nhiều, cũng là phiên toái Tế tổ tổng cộng rằng có một giờ, đơn giản tới nói, chính là làm bạch gia 500 năm tới, đương quá bạch gia gia chủ các tổ tiên, lấy linh thể trạng thái ở tổ từ nội xoay vài vòng, cùng mới nhất bạch gia hậu nhân Khương ánh thân thiết nói chuyện với nhau vài câu. Sau khi chấm dứt, Khương ánh được đến mấy cái chìa khóa, này xem như láo tổ tông thiên vị. Nhiều lần đảm nhiệm bạch gia gia chủ đều không phải cái gì bình phàm thành thật người, trừ bỏ gia tộc tài sản. còn có cho chính mình kiến tiểu kim khố. Biết chính mình sau khi chết không vào luân hồi, đương nhiên đến tìm chút bảo đảm, làm hậu đại con cháu đối bọn họ hảo một chút. Hiện tại, cũng đừng suy xét người khác, bạch ra, chỉ còn lại có Khương ánh một người. Chương 72 lẫn nhau tạo. Miêu tả nhân sinh vô thường tục ngữ chung, thương hải tăng điền bốn chữ có thể nói hình dung tới rồi cực hạn Mấy trăm năm trước bạch ra là tiên minh khôi thủ, Cường đại đến nghiền áp chính đạo sở hữu huyền môn đại phái, tiểu gì phong cảnh. Ai có thể nghĩ đến, hiện giờ gia đại nghiệp đại bạch gia, chỉ còn lại có một cái nữ hài nhi, lẻ loi ở tổ từ dâng lên công phẩm. Hơn 30 vị lão tổ tông, chậm gì gì ở tổ từ lắc lư, linh thể bay tới thổi đi, bề ngoài đều là bọn họ sinh thời dung nhăn mặc, đã cảm khái lại hưng phấn. Bọn họ lời nói thâm thiế hướng Khương Hoành nói. Về sau ngươi chính là bạch gia gia chủ. Trọng chấn bạch ra huy phong trọng trách, liền rơi xuống ngươi trên đầu. Ngươi cũng không thể túng A. Không thể học ngươi tổ phụ, cả đời không tiền đồ. Nhớ năm đó, cùng ta cùng thế hệ huynh đệ năm sáu người, căn cốt hảo ngộ tính cao, mỗi người cường thế. Ta là dựa vào nghị lực mới được đến tổ tiên tán thành, cuối cùng kế nhiệm gia chủ chi vị. Ngươi à vận khí thật tốt quá, hai đời chỉ ngươi một người có linh căn, rơi xuống thảo chính là ngươi. không còn có so ngươi càng nhẹ nhàng ngồi trên da chủ vị trí. Về sau không có việc gì thường trở về tổ từ nhìn xem, lão tổ tông ăn qua muối, so ngươi đi qua lộ còn nhiều. Tu luyện thượng không hiểu, cũng có thể hỏi một chút. Chúng ta sẽ không, mặt trên còn có nhị tổ, nam tổ, sáu tổ, bọn họ đều là đại năng, thuận miệng chỉ điểm ngươi vài câu, so chính ngươi hạt sở soạn mạnh hơn nhiều. Chính là, trừ bỏ tu luyện, Mặt khác như là tinh tượng y hề bậc, cầm kỳ thư họa nhàn rỗi giải buồn tiêu khiển, đều có thể giáo giáo ngươi. Ngươi hiện tại thân phận bất đồng, đi ra ngoài đại biểu chúng ta bạch ra mặt múi. Bạch ra nhiều lần đảm nhiệm gia chủ đều là phong độ nhẹ nhàng, học phú sau xe, liền đối thủ một mất một còn cũng muốn khen ngợi. Điểm này thượng, trăm triệu không thể đọa bạch ra huy phong. Vài vị lao tổ tông ước chừng là cảm thấy khương ánh là vãn, vãn bối. Là có thể thuyết giáo vài câu. Lại nói, bọn họ cũng chưa nói cái gì quá mức nói a ngữ khí rất hữu hảo. Nào biết đâu rằng Khương ánh đôi mắt vừa lật. Ta khi nào nói phải làm bạch gia gia chủ. Lao tổ tông hai mặt nhìn nhau, nháy mắt hoảng loạn, đừng áo. Bạch gia chỉ có ngươi, ngươi không lo, ai tới đường. Bạch gia gia quy, đối gia chủ nhất hà khắc rồi. Nhiều lần đảm nhiệm gia chủ người được đề cử. Ít nhất phải trải qua tam đến mười năm khảo sát. Không được không được, ta có thể nào làm đặc thù. Nói nữa, Lao Tổ Tông phía trước nói ta tuổi trẻ hấu trĩ, tính cách cổ quái, sợ là đức không xứng vị. Lao Tổ Tông nhóm sinh khí, chính là bọn họ không dám nhận mặt cùng Khương Ánh sắc lên, sợ Khương Ánh khí chạy, đến nơi nào tìm cái thứ hai bạch ra con cháu đi. Chỉ phải đem Khương Ánh tổ phụ đẩy ra. Lao ra tử ho khan một tiếng, Ngoánh Ngoánh. Tổ phụ, ngài đừng khuyên ta. Ta không nghĩ tương lai giống ngài, giống liệt vị tổ tiên giống nhau. Lời này nói được chém đinh chặt sát. Bạch gia chúng tổ tiên nhất thời không nói. Nhiều lần đảm nhiệm bạch gia gia chủ sau khi chết không vào luân hồi. Đây là bởi vì đóng giữ ma hiểm giới nhập khẩu ngăn trở ma hiểm giới sinh vật xâm lấn. Hướng lớn nói, bảo hộ thế giới hòa bình. Hướng nhỏ nói, cũng là bảo hộ một phương khí hậu an bình. Tóm lại, có trả giá liền có thu hoạch. Nhiều lần đảm nhiệm bạch gia ra, ra chủ tu hành chính là ma đạo, lại kỳ quái. Có công đức chi lực thêm thân. Sơn có sơn thần, thủy có thủy thần. Nếu đổi ở tiên thần chi lực cường đại thế giới, này phân công đức đủ để cho nhiều lần đảm nhiệm bạch gia ra, ra chủ phong cái thần vị, dựa hương khói duy trì thần lực, đảo cũng không thể so tu tiên kém cái gì. Nghề hà thế giới này tiên thần chi lực quá mỏng manh. Tích góp mấy trăm năm công đức Cũng khiến cho bạch gia gia chủ nhóm không vào luân hồi, không chịu địa phủ quản hạt, thần hồn ngưng tụ giống như sinh thời, không chịu thời gian xâm nhập. Với ngánh ngươi nghĩ kỹ rồi. Ngươi tư chất tuy rằng khá tốt, nhưng vô pháp đột phá cuối cùng cái chán, vẫn là bùi về bùi đất về đất. Nhân thân sau khi chết vạn sự không, sở hữu linh thức linh quang tan đi, đời này sở hữu đều bị hủy diệt. Mà tổ phụ hiện tại hồn phách bất diệt, ít nhất còn có một đường hy vọng. Cái gì hy vọng? Trông thệ vào cái nào ngu xuẩn chủ động đưa tới cửa, tự sát từ bỏ thân thể sao? Ta khương ánh cả đời cũng không đem hy vọng đặt ở người khác trên người. Thôi, các ngươi không cần cầu nàng đương gia chủ. Thật ra mà nói, nàng đã là bạch gia cuối cùng một người, vô luận nàng làm hay không cái này gia chủ, trăm năm sau, bạch gia đều không người. Chúng ta cũng thành cô hồn gia quỷ, tại đây trên đời bất tử không sống. Trong lúc nhất thời, Lao tổ tông nhóm đều thở ngắn thăng dài, cảm khái thương hại tăng điển, ý trời trêu người. Khương ánh tiến lên một bước, thỉnh nhà mình tổ phụ tới gần, mở ra một quả ngọc giản. Đây là lao gia tử kinh ngạc cảm thán. Ngọc giản phát ra mênh mông thanh quang, vừa thấy liền biết không phải vật phàm. Ta tám năm nhiều không có đã trở lại, lần trước về nhà, cũng chưa từng tế đàm kinh lịch. Chư vị tổ tiên liền chưa từng nghi hoặc. Đúng rồi, chư trưởng đều từng du lịch thiên hạ. Ba bốn năm không trở về nhà thực bình thường. Chính là thời đại bất đồng, hiện giờ giao thông phương tiện vô luận trời Nam đất Bắc, phi cơ xe lửa một ngày là có thể tới. Ta thật là không đạo lý tám năm không trở về nhà. Khương Ngoánh thở dài, thật không dám dấu giếm. ta đào sơ tổ phân mộ, lại theo sơ tổ lưu lại chỉ dẫn, tìm vài vị cùng năm đại cổ mộ, siêu tập toàn trận pháp tài liệu, tám năm trước ta làm truyền tống trận, truyền tống tới rồi tu tiên giới. Cái gì? Ta ở tu tiên giới tu hành 300 năm, trong lúc thu thập tới rồi này cái ngọc giản là quỷ tộc tu hành pháp môn, nhất thích hợp liệt vị tổ tiên tu hành. Ta trăm cây ngàn đáng phản hồi, cũng là tưởng đem này cái ngọc giản đưa đến tổ tử. Thân là bạch gia hậu nhân, ta biết bạch gia trên dưới đối ta ký thác kỳ vọng cao, nhưng ta không muốn đương bạch gia gia chủ. Đây là ta duy nhất có thể tận tâm ý. Khương ánh buông ngọc giản, liền rời đi. Chuyển tu quỷ tộc pháp môn, cũng là có nguy hiểm. Sợ hai Phật môn lôi âm, trời sinh khắc chế công pháp rất nhiều, một không cẩn thận liền khả năng hồn phi phách tán. Chỗ tốt cũng nhiều, ít nhất có thể thoát ly tổ từ giới hạn có thể tiếp tục tu hành. Hiện giờ thiên địa linh khí thiếu thốn, tu chỉnh thống tiên không dễ, nhưng quỷ tu một chút cũng không ảnh hưởng. Khương ánh mang về tới quỷ tu pháp môn, thập phần chân quý, cho lão tổ tiên nhóm một loại khác lựa chọn. Bọn họ không phải chỉ có thể khốn thủ bạch ra tổ tử, nôn nóng bất đắc di chờ đợi một hy vọng đã đến. Không đón giao thừa nguyệt, kỳ thật nhất vô ý nghĩa. Lao tổ tông nhóm sẽ như thế nào lựa chọn, Khương Ánh không biết. Bất quá tổ phụ cuối cùng cầm mấy cái chìa khóa lại đây, nhịn không được mắng, ngươi thế nhưng đi tu tiên giới. Không ngờ lại đã trở lại. Thế nhưng được này quỷ tộc tu hành Pháp môn. Ba cái lại vẫn không đủ hình dung láo ra tử khiếp sợ, hắn rất muốn mắng. Nhưng cháu gái khuôn mặt bình tĩnh, không biết nàng rốt cuộc đã trải qua cái gì, lại nhịn không được đau lòng. Thôi, người thỏ nguyên cũng hữu hạ, tận quáng đời còn lại chớ lưu tiếc nuối đi. Đồng chí một ngày này, Khương ánh tế tổ lúc sau, ở tổ từ ngoại trên cỏ ngồi hồi lâu, nhìn mờ nhạt khô thảo duyên đến phương xa núi non. Thằng đến thiên mau chẳng vạng, mới đứng lên, mặc cho gió lạnh thổi quét nàng áo choàng, sợi tóc phi dương. Đi thôi, trải qua khánh lâm khi. Khánh lâm hồng con mắt, thấp giọng ứng. Bệnh. Đại tiểu thư, hồi giang thành sao? Không. Đi biết vị lâu. Khi còn nhỏ cùng ra ra đi qua ăn qua một lần cơm, cũng không biết hiện giờ hương vị biến không thay đổi. Khánh lâm nghe xong, mặt lập tức suy sụp. Này một đường xuất nhân xuất lực ra tiền, hắn đều có thể chống đỡ. Nhưng kêu biết vị lâu là nổi danh hắc, một bữa cơm có thể ăn luôn 20 năm thân gia. Đại tiểu thư A. kia biết vị lâu đồ ăn kỳ thật không thế nào ăn ngon, lấy ngài tu vi đi hoàn toàn là chịu tội. Chủ bếp tâm hắc vô cùng, dám cầm gà gan đương phượng gần bán. Ta thời trẻ cũng ăn qua một lần, nói cái gì ăn xong có thể khai linh khiếu, đều là nói lung tung. Nhưng ta xem ngươi khai mắt khiếu A. Khương Ngoánh nghi hoặc hỏi. Đó là bởi vì ta ước chừng ăn năm đốn. Khánh Lâm khắp huyết nói. Năm bữa cơm, liền đem hắn Khánh ra cuối cùng ra sản bại hết. Lại nói tiếp đều là nước mắt. Khương ánh hỏi, mới biết được Khánh Lâm phụ thân trước khi chết không yên tâm nhi tử, cố ý ở biết vị lâu tiêu hết tiền tài, gần nhất Khánh gia không có tài sản không dẫn người mơ ước, còn nữa Khánh Lâm có tự bảo vệ mình chi lực, có thể bình an lớn lên. Quả nhiên tử phụ chi tấm A. Cảm thán một câu, Khương ánh vẫn là không đánh mất đi biết vị lâu tâm tư. Nguyên lai like biết vị lâu là bạch gia sản nghiệp. Tổ phụ thật là tâm hắc ca, ai cũng chưa nói cho. Ta nhìn xem còn có những cái đó sản nghiệp. Cái gì? Chế cầm phường. Nga, hình như là cái theo phường. Cho ta đã làm quần áo. Suy nghĩ lý thú chế tạo. Ân, nhớ rõ. Cho ta đã làm xe đạp. Còn có radio. Còn có máy độc lại. Còn có di động. Khương Oanh Chi nhớ thực hảo. Nhớ mang mang chính mình mỗi năm đều có thể thu được một ít lễ vật. Mặt trên đều có suy nghĩ lý thu ân ký. Xem ra. Suy nghĩ lý thú hẳn là phát triển đến không tồi, các hành chế tạo đều có đọc qua. Cuối cùng hai thanh chìa khóa, một phen là hình dạng cổ quái, một phen tắt trực tiếp viết Đinh Dương Ích. Cái này, Đinh Dương Ích, tập đoàn, kia không phải cùng chức nam chủ tạ trí thành gia tộc hợp tác tài phiệt. Bối cảnh thân bí đại tài phiệt, cũng là chúng ta bạch ra sản nghiệp. Khương bánh xoa xoa mắt, cảm thấy chính mình sinh hoạt sẽ không buồn thẻ. mươi 73 gia đạo sát sút. khánh lâm một đường nặng nghề lái xe trong lòng khắp huyết nghĩ một hồi tới rồi biết vị lâu ăn chán chê một đốn đại khái muốn lưu lại tẩy 20 năm chén hắn quãng đời còn lại liền phải như vậy vượt qua thật đáng buồn khương ánh hoàn toàn để ý tài xế phiền não bởi vì nàng cũng có chính mình phiền não bạch gia lão tổ tông quá sẽ chơi khương ánh nhớ rõ khi còn nhỏ tổ phụ phân quá một lần ra ba cái thúc thúc cùng nàng phụ thân mỗi người phân gia sản đều không ít Nàng cho rằng đó chính là bạch gia sản nghiệp, trừ bỏ trôn ở dưới nền đất phần mộ tổ tiên vật bồi táng ngoại, đã phân hết. Dù sao cũng là nghèo túng thế gia, không thể so năm đó thịnh vượng phát đạt. Nhưng hôm nay tế tổ lúc sau, nàng mới biết được bạch gia sản nghiệp, trừ bỏ gia sản, cũng chính là gia chủ tài sản riêng ngoại, còn có gia sản dòng họ vừa nói. Gia sản dòng họ, tức gia tộc sản nghiệp, thuộc sở hữu gia tộc, vì chính là bạch gia ngàn năm cơ nghiệp, quan hệ tổ tụ. Cùng công ty kinh doanh giống nhau, có tài sản, có mắc nợ, có tất cả giả quyền lợi. Tài sản, chính là nhiều lần đảm nhiệm ra chủ tìm phát tài chi đạo, này bộ phận sẽ quẩn cuộn không ngừng chảy vào. Bên ngoài thượng, này đó tài sản không nhất định cùng bạch gia có quan hệ, thỏ khôn có ba hang sao. Không thể đem trứng gà đặt ở một cái rổ thượng. Mấy trăm năm, có chút tài sản đã theo thời đại biến thiên mà tiêu vong, có chút tắc càng lăn càng nhiều. Mắc nợ. còn lại là bạch gia ở bên ngoài treo chọc một ít phiền thoái. Như nhất có thể gây chuyện sáu đại, giết rất nhiều chính mình đệ tử. Này đó đệ tử đều là bạch gia nhập thất đệ tử, cực cá biệt thậm chí tu vi thành công, sau khi chết ý thức linh quang bất diệt, cùng gần nhất mấy thế hệ bạch gia gia chủ không sai biệt lắm. Sáu đại lưu lại mắc nợ, mỗi một đời gia chủ đều tránh không khỏi, chỉ có thể lựa chọn đối mặt. Lại nói sở hữu giả quyền lợi, mỗi một đời gia chủ, Xem như cổ đông đi, có thể đầu tiền nhập cổ, cũng có thể từ chính mình sáng lập tài sản lấy đi một bộ phận, dùng cho hàng ngày tiêu phí, nuôi sống nhi nữ. Nguy cấp thời khắc ngắn ngủi tham ô trưởng bối tài sản, vượt qua cửa ải khó khăn, đây là cho phép. Nhưng công là công, tư là tư. Thành lập một nhà công ty, có thể xin phá sản, gia tộc chẳng lẽ cũng phá sản. Kia không phải tuyệt mạch sao. Bảo toàn gia sản dòng họ là điểm mấu chốt. là cho bạch gia đông sơn tái khởi cơ hội không phải kế thừa gia nghiệp trở thành bạch gia gia chủ liền có thể tùy ý làm vậy không màng tất cả khương ánh mới biết được chính mình quá coi thường các tổ tiên linh khí tiêu tán có lẽ tổ tiên nhóm tu vi không cao nhưng bọn hắn sinh ở như vậy gia đình tầm mắt hàm dưỡng năng lực đều so với người bình thường cường đến một mảng lớn mỗi người tùy tiện làm điểm cái gì sự nghiệp ba mươi mấy đại tích lũy xuống dưới Cũng không phải là số lượng nhỏ. Nàng chỉ lấy tới rồi năm đem chìa khóa, hẳn là gia sản dòng họ bé nhỏ không đáng kể mấy thứ tiểu sản nghiệp. Biết vị lâu, nấu ăn, chế cầm phường, làm quần áo, suy nghĩ lý thú chế tạo, làm hàng ngày tiểu món đồ chơi. Đến nỗi phát triển trở thành đại tài phiệt Đinh Dương Lích Tập đoàn. Đời trước hẳn là cái tiền trinh trang. Khương Ngoánh đều có thể tưởng tượng. gia tộc vài vị tổ tiên ngày nọ thuận miệng một phân phó làm tiểu sinh ý đi vì thế liền có biết vị lâu chế cầm phường duy nhất ý vị sâu xa hình dạng cổ quái chìa khóa tạm thời không biết tác dụng chỉ là phía trước bốn cái chìa khóa đại biểu tài sản khiến cho khương ánh buồn rầu bởi vì này không phải một chút tiền là rất lớn rất nhiều một số tiền nàng nhưng không nghĩ lâm vào quản lý giả bấy dập nửa đời sau không cái nhàn rỗi làm sao bây giờ Khương Ánh nghĩ tới Xuân Hạ Thu Đông 4 cái con rối, Rốt cuộc có tác dụng. Cảm tạ hiện đại thông tin phát đạt, nàng không cần tiêu hao chính mình linh lực, liền tức thì liên hệ thượng. Ngài Tiểu Khả Ái đã thượng tuyến. Ngài Như Hoa Mỹ Quyến đã thượng tuyến. Ngài Khổ Cà Phê đã thượng tuyến. uy tín trong đàn, Xuân Hạ Thu Tam con dối đưa tin thật sự kịp thời, chỉ đáng thương đông, còn ở cục cảnh sát uống trà đâu. Lấy đông lời biếng, Khương Ánh cũng không trông cậy vào nàng. Đem sự tình vừa nói, Xuân Hạ Thu đồng thời chúc mừng chủ thể rốt cuộc danh xứng với thực, trở thành bạch gia gia chủ. Khương Ngoánh cười lạnh đừng nói sang chuyện khác. Mau nói, các ngươi ai tới quản lý này đó sản nghiệp. Xuân đã phát cái tạp tư lan mắt to biểu tình bao, tỏ vẻ nghi hoặc khó hiểu, trước kia cũng không ai quản A. Không đều hảo hảo sao. Khương Ngoánh hồi phục, trước kia là, nhưng không thể vẫn luôn không ai quản trạng thái. Thời gian dài, sẽ xảy ra chuyện. nay cùng trung thành không quan hệ, mà là không nghĩ khảo nghiệm nhân tính. Thu thực trực tiếp cự tuyệt, ta đầu tiên là quốc gia cấp nghiên cứu khoa học phòng làm việc đi đầu người, mỗi tuần công tác 90 giờ, còn thừa thời gian ngủ tra tư liệu, còn muốn quản lý ta trợ thủ nhóm, thật sự không có thời gian. Thực xin lỗi chủ thể, ta cảm thấy công tác của ta, so với kia chút vật ngoài thân quan trọng. Hạ tương đối huyền chuyển, chủ thể A, ta hiện tại là công ty đỉnh hành làng trụ, đương gia hoa đán mỗi tháng nghỉ ngơi thời gian còn không đến hai ngày cả ngày đóng phim tổng nghệ quảng cáo nếu là ta đột nhiên đổi nghề đương ceo ha ha, phải sẽ khiếp sợ kỳ thật chủ thể ngươi thiếu tiền nói cùng ta nói nha ta tùy tiện một cái đại ngôn đều ngàn vạn đâu ngài thật sự không cần thiết tiếp thu gia sản dòng họ cho chính mình trên lưng gánh nặng khương ánh cũng không nghĩ bối a chính là bạch gia còn có những người khác sao nàng sâu kín thở dài nói đến nơi lên trốn Tổng muốn ở ta sinh mệnh chung kết phía trước, đem những cái đó sản nghiệp xử lý tốt. Không chỉ là những cái đó tiền tài, mà là những cái đó sản nghiệp sau lưng ảnh hưởng một đám gia đình, một đám hiện thực bình thường công nhân. Tổng không thể làm vô tội gia đình thừa nhận bạch ra phát sinh biến cố nguy hiểm. Xuân chậm chạp không chịu mạo phao, cuối cùng phát tới xuân cùng nhật lệ bể bơi chiếu, khóc chít chít nói, ta tốt đẹp nhân sinh a, chẳng lẽ cứ như vậy cáo biệt sao? Ngươi cũng không cần lập tức quyết định Đối đãi ngươi nghĩ kỹ rồi, hoặc là tìm một ít đáng tin cậy trước nghiệp giám đốc người. Ồ, chủ thể đó là bạch gia gia sản dòng họ, chỉ có thể lợi nhuận không thể lỗ lã, bằng không không có vẻ ngài so mặt khác gia chủ nhược. Yên tâm đi, Xuân nhất định sẽ không cô phụ ngươi chờ mong. Cuối cùng có cái đáng tin cậy con rối, Khương Ánh Thư Thái. Một đường phong cảnh biến ảo, ước chừng mười cái nhiều giờ sau, ở Khánh Lâm run rẩy khẩn trương chung rốt cuộc đến biết vị lâu sở tại. có yêu khí. Khương ánh cả kinh, nhớ rõ 10 tuổi năm ấy lại đây, nàng đồng thời khai mui khiếu cùng lưỡi khiếu, mẫn cảm vô cùng, cũng cũng không có phát hiện biết vị lâu cái gì khác thường. Hôm nay làm sao vậy? Nay cổ yêu khí thập phần mãnh liệt, tựa động vật họ mèo, lại ẩn ẩn có xạ hương hơi thở, sống ở cái này linh khí gần khô kiệt thế giới, xem ra huyết mạch không thấp a Khương ánh nháy mắt đem cái gì ra sản dòng họ a, vướt đến náo ngoại. Chỉ quan tâm cái này tiểu gia hỏa Biết vị lâu ngoại thật dài khúc Chết hành lang gấp khúc Một cái ăn mặc miêu nữ lang nữ Hải Ở trên mặt dán đáng yêu chồng dâu Cười tủm tìm hỏi Khách nhân, các ngươi tới ăn cơm sao? Khánh lâm nhìn miêu nữ Có rúm lại một chút, như thế nào là ngươi? Nha, là khánh gia tiểu tử nghèo Đáng thương nha Ngươi đã có bốn 5 năm không có tới Hôm nay như thế nào có tiền tới ăn cơm? Ta, ta Hi hi nếu không ngươi cầu ta nha, ta có thể đem ta miêu lương phân người một chút. liền một chút nha Miêu nữ nhảy đến lan can thượng, dáng người theo gió lắc lư, phía sau chính là nước gợn lân lân hồ nhưng nàng một chút cũng không lo lắng cho mình sẽ ngã xuống. Khương ánh quét nàng liếc mắt một cái, chóp mũi khẽ nhúc nhích như hạ mi. Không đúng, không phải cái này hương vị. Khánh lâm bị nói móc trên mặt nóng lên, nhưng so với miêu nữ... Hắn càng không dám đắc tội chính là bạch tuyết rơi đúng lúc a. Đại tiểu thư, biết vị lâu mở rộng gấp hai, chúng ta tám họ lớn này một thế hệ con cháu, hơi chút có điểm bản lĩnh, mỗi năm sẽ qua tới một lần, chỉ ở phía sau lâu. Trước lâu đối ngoại buôn bán, chỉ là đồ ăn phẩm thượng bình thường, trừ bỏ gia vị không tội không có gì công hiệu. Khương ánh một bước vào biết vị lâu, liền đối chỗ này giải thất thất bát bát. Trận pháp, tàn khuyết, phong thủy. phá hủy. Đột nhiên toát ra tới động vật họ mèo cư nhiên dưỡng đến ra lông mật mà, xem ra thức ăn thực không tồi. Tám họ lớn, đều không thể gánh nặng con cháu ở biết vị lâu tiền cơm sao. Khánh Lâm vừa nghe lời này, cái mũi đều toan, chạy nhanh nương cơ hội này giải thích. Gia đạo sa sút Nếu bằng không, cũng không dám đánh vị kia huyệt mộ chủ ý a Chương 74 Tiểu Hồng Lương. Giải thích tề thục lạp huyệt mộ một chuyện. Khánh lâm mắt trông mong nhìn chằm chằm Khương Oánh, chỉ hy vọng Khương Oánh nhả ra, đừng vì hắn cử báo sự tình còn ghi hận. Hắn thật sự không nghĩ ở biết vị lâu soát 20 năm chén. Chịu cười nhạo đảo không tính cái gì, sợ chính là vĩnh vô xuất đầu ngày A. Tuy rằng, hắn không ở biết vị lâu cũng chưa chắc có cái gì đại tiền đồ. Khương Oánh trầm mặc một lát, liền biểu tình đạm mạc ngược lại quan sát cảnh vật chung quanh. Chín hành lang gấp khúc tiểu kiến tạo cổ kính. Liền gió nhẹ đều mang theo điểm thanh đạo mùi hoa, là một chỗ tuyệt hảo hưu nhà nơi. Khánh lâm chờ mong thất bại, thất vọng gục đầu xuống, thở ngắn than dài. Miêu nữ thoáng nhìn Khánh lâm biểu tình, tò mò thả người nhảy, nhảy đến khương ngoánh trước người. uy ngươi là hắn bạn gái sao? Lớn lên man xinh đẹp, gì? Ta đã thấy ngươi sao? Có điểm quen mắt ai? Nhưng ta không ngửi qua ngươi hương vị. Miêu nữ lòng hiếu kỳ trọng, chớp chớp mắt to. Vây quanh khương ánh dạo qua một vòng, lô thai quơ quơ, đống nhiên cười ha hả, cười thời điểm đầu lưỡi vừa phun vừa phun. Ta biết vì cái gì xem người quen mắt. Người lớn lên đẹp, nhưng cũng quá kỳ quái. Này no đủ thiên đình, rõ ràng là an ra người đặc thủ. Mặt mày đâu, có điểm thường ra bóng dáng, hình dạng giống trăng non, trong mắt hắt thả đại, khỏe mắt đuôi lông mày hơi hơi trọn cao, bất quá nằm tầm cùng cái mũi, lại cực kỳ giống da. môi da. có điểm giống lộ ra chỉ có nhà nàng nữ hải môi châu đặc biệt rõ ràng tấm tắc ta lần đầu tiên nhìn đến có người có thể như vậy đầy đủ hết tổng hợp tám họ lớn bốn gia họ đặc điểm có bản lĩnh miêu nữ dựng lên đầu ngón tay khen khương ánh chú ý tới tay nàng chỉ nhan sắc phấn nộn cực kỳ đáng yêu uy người rốt cuộc là tám họ lớn nào người một nhà như thế nào không thấy ngươi thường tới khánh lâm nghe vậy Kinh ngạc trộm nhìn thoáng qua Khương oánh, lập tức sợ tới mức túi đầu, cũng không dám nữa nhiều xem. Khai mắt khiếu chính là điểm này không tốt, xem đồ vật so người khác nhiều, cảm nhận được. Cũng không phải người khác có thể lý giải. Khương Ngoánh trong mắt hắn, khí phách đều ngưng tụ thành thật thể. Cái loại này bức người quăng nhiều xem một cái liền đau đớn. Dùng ngón chân đầu tưởng, đều có thể biết hắn cùng Khương oánh trên lệnh, hắn nơi đó dám mạo phạm. Lẽ ra miêu Nữ cũng là có tu hành người. Như thế nào nàng một chút không cảm giác Khương Ngoánh đáng sợ? Chẳng lẽ nói, yêu tộc thần kinh chính là thô chút? Khương Ngoánh nhàn nhạt nói, ta không phải tám họ lớn người. Sao có thể? Miêu nữ mới không tin đâu, đơn thuần xem ngươi diện mạo, ta cũng có thể đoán được, ngươi là tám họ lớn cho nhau liên hôn hậu đại. Ít nhất, trên người của ngươi có bọn họ huyết mạch. Khánh Lâm bố chán, tưởng ngắt lời nói lộng phản, tám họ lớn nhưng đều lấy cùng bạch ra liên hôn vì vinh. nhưng khương oánh trên người ẩn mà không phát khí thế làm hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ ta tổ tiên đích xác có cùng lậu ngụy an thường chờ thế ra liên hôn đúng rồi ta kêu khương oánh người tên là gì khương miêu nữ nhanh chóng chấp hai hạ mắt ánh mắt đống nhiên thay đổi phảng phất hiểu biết cái gì đôi tay một phách thì ra là thế khánh lâm lúc ấy liền một cái lộ bộ cảm thấy việc lớn không tốt chạy nhanh nói tiểu ngọn chúng ta khai thật lâu xe mới đến ngươi xem trong lâu có cái gì trước cho chúng ta lộng một bàn a yên tâm đi tới rồi biết vị lâu còn có thể làm ngươi nói chết miêu nữ tiểu ngọt quay đầu nhìn liếc mắt một cái khưng oánh, ánh mắt phá lệ có thâm ý dẫn hai người tới rồi sau lâu quả nhiên trước sau hai cái khu vực hoàn toàn bất đồng trước lâu kiến trúc là một loại cố tình giả cổ trọng mái nóc nhà điêu lan hỏa đống rồi sau đó lâu tùy tiện một khối thạch điêu đều lộ ra cổ sơ hơi thở. Đứng ở phiến đá xanh gạch thượng, khương bánh khắc sâu cảm giác được, bạch ra tổ tiên năm đó cũng liền tùy tiện loại mấy cây, phô mấy khối ngói, kiến tạo một cái hai tầng cao tiểu lâu, dặn dò đầu bếp chiêu đái hạ thân hữu. Sau lại ai biết biết vị lâu thanh danh càng lúc càng lớn, ngược lại trở thành gia tộc hạng nhất tài sản. Không bao lâu, tiểu ngọt tay chân cần mẫn đưa tới một bàn đồ ăn, đều là phàm tục thức ăn, chỉ có một vò tử rượu vừa mở ra khương ánh liền biết ẩn chứa linh khí hi hì thiện nghi các ngươi đây chính là 30 năm nữ nhi hồng nghe nói là lão lâu chủ thân thủ nhưỡng nữ nhi hồng 30 năm khánh lâm ngẩn ngơ tầm mắt không tự chủ được chuyển rời đến khương ánh trên người lập tức bị cường quang chói mắt chạy nhanh túi đầu trong lòng bang bang thằng nhảy nữ nhi hồng chính là vì khánh nữ nhi ra đời mới nhưỡng có thể làm lão lâu chủ thân thủ sản xuất Tám họ lớn ai có bực này mặt mũi? Chỉ có thể là cho bạch gia nha. Cho nên, bọn họ làm cho bạch tuyết rơi đúng lúc mặt, trộm uống nàng rượu. Khu! Tiểu ngọn, như vậy trộm uống rượu không hảo đi. Nói cái gì trộm? Rõ ràng là ngươi tu vi tới rồi bình cảnh, năn nỉ ta nhất định phải giúp ngươi. Ta xem ở ngươi là khánh gia cuối cùng một cái con nối roi phân thượng, không đành lòng cự tuyệt, mới cầm một tiểu vào rượu cho ngươi. Ngươi nói. Có phải như vậy hay không? Miêu nữ trừng mắt nhìn Khánh Lâm liếc mắt một cái. Rất có ngươi không đồng ý, ta liền không cho ngươi uống, thậm chí muốn đuổi ngươi ra cửa tư thế. Khánh Lâm sắc mặt đỏ lên, không thể nề hả chỉ có thể ứng. Chủ yếu là bên cạnh Khương Oánh, biểu tình đạm nhiên, tựa hồ cũng không để ý. Hi hi, lúc này mới ngon sao. Tiểu ngọt cấp Khánh Lâm, Khương Oánh đều đổ rượu, lúc này mới cười tủng tỉm nhìn Khương Oánh, phảng phất nhìn một cái bảo tàng. Tiểu Ngọt, ta khuyên ngươi thiện lương. Ai cần ngươi lo. Vốn ngươi đi. Ánh mắt giao lưu xong, Khánh Lâm cảm thấy Tiểu Ngọt muốn suối quẩy. Chuyện sau đó, hắn quảng không đến, cũng không dám quảng. Nhưng là làm hắn trơ mắt nhìn phát sinh, hắn cũng không đành lòng. Liền cầm chén rượu lấy cơ chậm dại phòng nộ, lưu đến trong rừng chút đi. Tiểu Ngọt tiếp tục cấp khương hoánh rót rượu, chậm gì gì nói 30 năm ngủ lâu năm chỗ tốt. Đối tu giả tới nói, Linh Tiểu nhập hầu. Linh khí tiến vào ngũ tạng lục phủ hấp thu nhanh nhất, không thể hấp thu liền tán mất, an toàn nhất. So với không biết người nào luyện chế linh đan, lại không có đan độc bồi rối. Đúng rồi, các ngươi khương gia không loại này thứ tốt đi. Đúng rồi, rốt cuộc tám họ lớn A không có khương gia. Ta xem ngươi là lần đầu tiên tới biết vị lâu, có thể làm Khánh Lâm chủ động mang ngươi vào cửa cũng là cố ý gia nhập cái này vòng. Cũng là chúng ta có duyên, tới tới. Ta thế cùng ngươi phân biệt, ngươi nhà, tốt nhất chính là tìm cái tám họ lớn xuất sắc con nối roi gà cho, như vậy, là có thể hoàn toàn dung nhập trong đó. Bằng không, tốt như vậy uống rượu, ngươi rốt cuộc uống không đến hồi thứ hai. Khương gia thanh danh ngươi biết có bao nhiêu kém sao. Nói thật ra, ta hảo đồng tình ngươi. Lớn lên hảo, khí chất cũng hảo. Đáng tiếc cố tình họ Khương. Ta mấy năm nay, nghe tám họ lớn người phun tảo Khương gia người. Đều mau nghe ra vết chai Miêu nữ tiểu ngọt đào đào lỗ thai Rất là khinh thường nữ môi Nga, tám họ lớn người khinh thường khương ra người ngươi không biết ta Tiểu ngọt che miệng Ánh mắt lộ ra một cổ đắc ý Bởi vì khương ra người Đều là ngu xuẩn a Ha ha ha ngươi nói bị thai trộm chung người Có phải hay không đều thực xuẩn Dù sao nếu không phải ngươi lớn lên hảo Tổng hợp như vậy bốn ra sở trường Sợ là muốn gả cũng gả không tiến tám họ lớn đâu." Khương Oánh hơi hơi du mắt. Tiểu Ngọt liền cho nàng nói Khương gia người như thế nào như thế nào, mấy năm nay tám họ lớn cùng Khương gia là như thế nào đối kháng, nói ngắn gọn, chính là tám họ lớn là như thế nào bá lăng Khương gia, Bước cho Khương gia người trừ bỏ đại phòng không có rời đi, mặt khác hậu đại lục tục rời đi Giang Nam tỉnh. Khương ánh sắc mặt rét run. "Ngươi đừng không cao hứng a." Ai làm Khương gia ủy vào là cuối cùng cùng bạch gia liên hôn, liền không đem người khác để vào mắt. Ta chính là vì ngươi suy xét Nga. Ngươi nếu là nguyện ý, ta có thể giúp ngươi giới thiệu mấy cái thích hợp kết hôn đối tượng, đều là tám họ lớn chung xuất sắc nhân tài Nga. Cuộc đời lần đầu tiên, làm một con mèo đường bà mối, Khương ánh cả người đều cứng bảy mươi 75 chủ tớ, Giang thành sân bay Thủ đô thẳng tới phi cơ rớt xuống sau Giang thành các đại viện bảo tàng, văn vật viện nghiên cứu cũng đại học lịch sử tương quan học giả, cùng với Cục Cảnh sát Cục trưởng, chuyên án tổ thành viên hợp thành nên đón đội ngũ, đối thủ đô chuyên gia đã đến, tỏ vẻ nhiệt liệt hoan nghênh. Bởi vì vụ án trọng đại, không kịp quá nhiều hàn huyên, giới thiệu một phen sau liền xe chuyên dùng trực tiếp khai hướng Giang thành đại học. Nam tiểu khu Phù Độ Sơn Phù Độ Sơn không có gì danh khí, luôn luôn sơn núi thưa thất cây cối. Theo thành thị hóa tiến trình, nơi này đã sớm bị địa phương cư dân từ bỏ, chỉ còn một ít cũ xưa phòng ở chờ đợi phá bỏ và di rời. Đứng ở trống rồng cỏ hoang trên mặt đất, lao cục trưởng trước chỉ vào còn sót lại mộ bia nói. Cô giáo thụ, ngài xem xem, nơi này chính là tề thục lạp huyệt mộ. Chúng ta được đến tin tức, kỳ thật 8 năm trước liền có trộm mộ tặc thăm nơi này. Mà có chứng nhân chứng minh, tề thục lạp huyệt mộ có đại lượng trôn cùng vật phẩm, giá trị ngưỡng cao. Chúng ta được đến tin tức, phái người tới hiện trường khảo sát, lại phát hiện đại thể mặt ngoài không có gì biến hóa. Đám kia trộm mộ tặc đều là tay ra đời, chỉ sợ ngầm đều bị đảo giống. Bất đắc dĩ, mới xin thượng cấp, đặc đặc thỉnh ngài lao nhân ra tới. Lần này tới chuyên gia, không ngừng cố chi văn một người, bất quá đều lấy hắn là chủ. Năm nào quá hoa giáp, ở khảo cổ ngành sản xuất tẩm dâm nhiều năm, đầu tiên là quay chung quanh một đám, âm thầm suy nghĩ một phen phong thủy. mới lòng tràn đầy nghi hoặc, các ngươi tin tức xác thật sao? Cô giáo thụ, làm sao vậy? Không có gì. Cổ nhân chú ý bối sơn vọng thủy, nơi này sơn không cao, nhưng thật ra đầm nước thâm hậu, thả là nước lạo. Giống nhau hậu táng nhân ra chắc chắn thỉnh cái phong thủy tiên sinh thăm dò, nơi này thật là không phải huyệt mộ tốt nhất vị trí. Lâm Kiến Lộc là phá án chịu được người, lập tức nói, Cô giáo thụ, chứng nhân lời chứng, nói chính là nơi này. Không sợ ngài chê cười, chúng ta cũng là sợ nghĩ sai rồi. Bất quá trước sau có hai bát chứng nhân, nói đều là nơi này. Cố trí văn gật gật đầu, phụ xuống tay dọc theo chung quanh vòng một vòng lớn. Đi trở về tới sau, sắc mặt có điểm trắng bệnh, ta thế nhưng nhìn lầm. Không phải không thỉnh phong thủy tiên sinh, mà là một vị cực cao minh phong thủy sư. Ngài có phát hiện, đại phát hiện, tuyệt đại phát hiện. Nay huyệt mộ so các ngươi tưởng tượng lớn hơn rất nhiều. Ta đánh giá ít nhất có 10 km từ nơi này kéo dài đến bên kia thôn xóm đều là huyệt mộ phạm vi. Chờ một chút, cố giáo thụ từ nơi này tính khởi. Kia, kia này phiến hồ đâu? Hồ nước. Ở huyệt mộ phía trên cũng là huyệt mộ một bộ phận a. Này phong thủy sư thật sự gần lớn làm ra sông long hí thủy phong thủy cục. Ta tin tưởng các ngươi nói này huyệt mộ chôn cùng đại lượng chân quý văn vật phi thường chân quý. Không cần cục cảnh sát cùng văn vật viện bảo tàng người thúc giục, lấy cô giáo thụ cầm đầu chuyên gia nhóm, lập tức triệu tập bằng hữu học sinh, tổ chức lực lượng khai quật. Ở hẻo lánh Sơn giá ẩn tàng rồi mấy trăm năm tề thuộc lạc mộ, rốt cuộc có cái gì bí mật, sợ là thực sắc thông báo thiên hạ. Dùng kính viễn vọng xa xa quan sát phủ độ Sơn mấy người, rốt cuộc tâm vững vàng. Dựa, bảy thời gian dài như vậy cục, rốt cuộc giúp lão tử khai mộ. Lao Tam cùng quê quan chào hỏi qua không có huyện mộ một hai vật bồi táng một lấy ra tới lập tức kêu an sốt ruột cái gì này đàn văn vật chuyên gia làm việc chậm chậm ngươi cho rằng sẽ khai cái máy xúc đất khai của sao một cái xẻng đi xuống đập hư nhà ta tổ truyền bảo bối làm sao bây giờ xem bọn họ đến lấy tiểu bàn trải một chút đem thổ soát rớt còn không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào mấy trăm năm đều chờ thêm tới Còn kém mấy ngày nay. Đúng rồi, còn không có Khánh Lâm tin tức. Không. Hắn tắt máy. Không biết chết chạy đi đâu. Mặc kệ hắn, hắn không tới vừa lúc, Khánh ra đổ vật hắn không dám muốn liền tiện nghi chúng ta mấy nhà. Mấy cái hầu bằng cổ hữu ha ha cười, phảng phất nhìn đến tề thuộc lạp huyệt mộ mở rộng ra, bên trong vật bồi táng thuộc sở hữu bọn họ ngộng đẹp thực hiện. Đúng lúc này, đinh linh linh điện thoại văng lên. Cái gì? Giúp ta giới thiệu đối tượng Đổi làm ngày thường Ngụy dạy hoa khẳng định rất cảm thấy hứng thú Nhưng hiện tại Còn có cái gì so tổ tiên lưu Tại tề thục lạp huyệt mộ bảo vật càng quan trọng Không có hứng thú Ngươi cũng không nên hối hận Ta cho ngươi giới thiệu Không chỉ có có linh can Hơn nữa lớn lên thật xinh đẹp Ngươi xác định là có linh can Đương nhiên Ngươi cho ta cái múi là bài trí Ngụy dạy hoa nghe xong Lúc này mới có điểm hứng thú, rốt cuộc, tổ truyền bảo vật quan trọng, nhưng cá nhân trung thân cũng rất quan trọng sao. Hảo, ta có rảnh qua đi nhìn xem. Cắt đứt điện thoại sau, ngụy dạy hoa cười nối lỏng bả vai, xem ra lão tử mùa xuân muốn tới. Biết vị lâu sau bếp cách gian, tiểu ngọt cắt đứt máy bàn, từ trên đài cao nhảy xuống, ôn thuần ngồi xếp bằng ngồi ở một con mèo đen trước mặt. Thiếu chủ, ta vừa mới làm một lần hương lương. Hi hi. Quái hảo ngoạn. Mèo đen đu buồn mắt to giật giật, mở miệng, cư nhiên là ôn hòa nam Hải thanh âm, tiểu ngọn, sớm cùng ngươi nói, không cần quá mức tham dự nhân loại sự tình. Bọn họ, cùng chúng ta là bất đồng. Ta biết oa, thiếu chủ, ta chỉ là lợi dụng bọn họ, cũng sẽ không đối bọn họ trả giá một chút thiệt tình. Ngươi quá đơn thuần, cũng nghĩ đến quá đơn giản. Nhân loại có câu nói, không phải tộc ta, tất có gì tâm. Sao biết bọn họ không có trái lại, lợi dụng ngươi đâu? Lợi dụng liền lợi dụng bái. Tiểu ngọt liếm liếm mong bước, sân ta còn có giá trị lợi dụng, dù sao cũng phải chút chỗ tốt mới là. Nói xong, nàng hắc hắc lại cười, chỉnh tề lộ ngụy, an bách thường khánh tám họ lớn, phân đến như vậy rõ ràng, mỗi ngày đấu tới đấu đi, rồi lại cho nhau liên hôn. Thiếu chủ, ngươi biết không, ta hôm nay nhìn thấy một cái có bốn gia huyết thống nữ hải. nhưng nàng lại nói chính mình không phải tám họ lớn bất luận cái gì một nhà Với hỏi mới biết được là khương gia nghe nói tiền nhiệm tổ từ trưởng trịa khóa người cưới chính là khương gia nữ cũng khó trách tám họ lớn xem khương gia không vừa mắt nơi trốn dối bọn họ thiếu chủ ta xem kia khương gia nữ quái đáng thương nếu là xuất thân hảo một chút nói không chừng đã sớm tiếp xúc tiến pháp không đến mức tuổi lớn mới lần đầu tiên tới biết vị lâu ta tính toán cho nàng giới thiệu đối tượng Tám họ lớn con nối dõi không phải mỗi người mắt cao hơn đỉnh sao, muốn linh căn còn muốn lớn lên đẹp, chi thư đặt lễ. Ừ, ta xem bọn họ muốn hay không cái này khương gia nữ. Nói không chừng một bên khinh bỉ, một bên nhắm mắt lại cưới, ha ha, quá buồn cười. Mèo đen bất đắc dĩ lắc đầu, tiểu ngọn, nhân loại như thế nào, cùng chúng ta có quan hệ gì đâu. Chủ tớ hai người không còn nói xong, đột nhiên có người nghiêng ngả lảo đảo vọt vào tới. vừa thấy đến mèo đen cùng miêu nữ tiểu ngọt sắc mặt trắng bệnh trắng bệnh chắp tay nói y lý tháp vương tử tiểu ngọt cô nương chúng ta chủ nhân tới cho mời hai vị khách quý đến lầu chính một tự chủ nhân mèo đen đảo qua vừa mới hề vải lời nhác cái đôi dựng lên biết vị lâu phòng tiếp khách khương hoành trước mặt thả một ly trà tươi mát lá trà theo nước suối trên dưới quay cuồng biết vị lâu đại tổng quản lạc thanh tuyến thuần hậu Cảm tạ ý thắp vương tử cùng tiểu ngọt cô nương mấy năm nay, đối biết vị lâu chăm sóc. Sau bếp trọng điệu mấy năm nay nếu không có hai vị khán hộ, sợ là sớm bị người có tâm đoạt rất nhiều sự việc. Nhà ta chủ nhân ý tứ, xem ở hai vị ra tay tương trợ phân thượng, mấy năm nay ăn ở phí dụng liền miễn, thanh toán xong. Chỉ là biết vị lâu dù sao cũng là rộng mở môn làm buôn bán nơi, nhà ta chủ nhân ra ngoài du lịch nhiều năm. Từ nay về sau sẽ mời thiên hạ các đại môn phái tới đây làm khách, bạn bè thân thích, người đến người đi. Sợ là không lớn thích hợp. Dung hai vị yêu tộc tại đây, thỉnh hai vị thông cảm. Nghèo đen cùng khởi lưng chậm rãi lơi lỏng xuống dưới, chúng ta tức khắc rời đi. Tiểu ngọt chịu không nổi, cái gì? Muốn đuổi chúng ta đi? Dựa vào cái gì? Ta không đi. Thiếu chủ, chúng ta không đi. Nàng trợn tròn đôi mắt. Nhìn chăm chú vào Khương Ánh, ta không đi. Chúng ta ở chỗ này bạch bạch làm công nhiều năm như vậy sao? Khương Ánh dựng thẳng lên một ngón tay, huyễn hình đan. Ngươi biến ảo hình người như vậy thô giáp, vừa thấy chính là thấp kém huyễn hình đan. Yêu tộc đã lưu lạc đến tận đây, không có tốt đan dược sao? Vẫn là nói, ngươi dùng lộn biết vị lâu gửi huyễn hình đan đầu. Chương 76 biết vị lâu. Nhân tộc là không cần huyễn hình đan. chỉ có muốn hóa hình rồi lại tu vi không đủ tiểu yêu mới yêu cầu nguyễn hình đan biết vị lâu gửi kia viên thấp kém đan dược không biết đã bao nhiêu năm chưa từng người đậu quá hiện tại không có ai lấy không cần nói cũng biết tiểu ngọt bị bắt được nhược điểm nhất thời không lời gì để nói nàng dơ dơ lên móng vuốt có chút oán hận chừng mắt nhìn liếc mắt một cái khương oánh ngươi ngươi không phải nói ngươi kêu khương oánh là khương ra sao chán ghét ta Làm người không đường đường chính chính, một hai phải mai danh nhận tích trêu chọc người khác, hảo chơi sao. Hừ hừ. Tên của ta kêu Khương Ngoánh, đây là ta hợp pháp thân phận. Ta nhớ rõ chưa nói quá chính mình là Khương ra người đi. Khương Ngoánh ngữ khí nhàn nhạt, nhạt, khinh phiêu phiêu nhìn lướt qua, đối liền hóa hình đều không hoàn toàn tiểu ngọt cũng không để ý nàng nhìn chăm chú vào mèo đen, ý tháp tiểu vương tử, trong mắt hơi lộ ra thương xót. Thế giới này linh khí tiêu tán. Đối có tâm tu hành người tới nói vô cùng thảm đạm, đối yêu tộc còn lại là thai họa ngập đầu. Nếu nàng suy đoán không sai, yêu tộc hẳn là mau diệt sạch. Bằng không chỉ bằng ý gì thắp trên người kia ti yêu tộc vương tộc hơi thở, lại vô dụng cũng không đến mức bên người đi theo tiểu miêu một con. Đáng tiếc, này cùng nàng cái gì quan hệ đâu. Nàng là một cái liền tự thân đều khó bảo toàn tu hành người, yêu tộc thịnh cùng suy, cũng chỉ có thể bằng con thôi. Mèo đen Easy Tháp là như thế nào lưu lạc đến biết vị lâu, nàng không muốn biết, cũng không nghị trêu chọc phiền thoái, đồng tình về đồng tình, hiện tại có thể làm, chỉ có thỉnh đại tổng quản tiện khách. Không bao lâu, biết vị lâu công nhân 6 người, bao gồm đại tổng quản một người, đầu bếp một người, giúp việc bếp núp hai người, mua sắm một người, người làm vườn một người, cung cung kính kính ở món ăn chân quý thính chắp tay đứng. Nguyên bản tiếp khách tiểu ngọt cùng kho hàng thủ vệ y Tháp đã rời đi. chủ nhân khương ánh trong tay chơi ngọc chất chìa khóa nhìn mỹ ngọc mặt ngoài lưu vân trạng khắc văn nhất nhất cùng biết vị lâu tấm biển hành lang trụ cùng với gạch điêu khắc đối ứng nhắm mắt lại những cái đó lưu chuyển phi vân ở nàng trong óc tự động xoay tròn thành hình chia lịa biến ảo tụ tụ tán tán lại mở mắt ra khi một bộ hoàn chỉnh bảo hộ đại trận đã hiểu rõ với tâm khương ánh phát hiện chính mình đối với trận pháp hiểu được càng ngày càng cường điểm này Chỉ có thể cảm tạ nguyên tác giả mấy lần kéo nàng nhập cốt truyện không gian, dường như đã trải qua lần lượt cường hóa huấn luyện. Biết vị lâu bảo hộ trận lại phức tạp, lại sao cập toàn bộ cốt truyện thế giới. Biệt sưng hô ta chủ nhân, ta còn không có kế nhiệm ra chủ đâu, hiện tại chỉ xem như. Tạm đại đi. Hôm nay tới, chỉ là tùy tiện nhìn xem. Trường quay, biết vị lâu rộng mở môn làm buôn bán, vậy các ngươi nói nói, sinh ý như thế nào? Ta như thế nào nghe nói, liền tám họ lớn con cháu, một năm cũng chỉ có thể tới một lần. Cái này, giá cả là 80 năm trước lao trưởng chìa khóa người định ra. Vẫn luôn không sửa. Nếu đại tiểu thư tưởng sửa nói, ta đây liền phân phó truyền lời đi xuống. Khương ánh nhìn thoáng qua trường quầy, cười nhạt một chút, giá hàng vấn đề. Tám họ lớn nghèo đến nước này. liên hậu tự con cháu ăn bữa cơm cũng thỏa mãn không được. kia có thể đâu. Chỉ là hiện tại tám họ lớn, đã không phải từ trước. Hiện tại thật nhiều người trẻ tuổi, không muốn chịu khổ, càng không muốn mạo hiểm, đối tu hành không để bụng, chỉ lo lưu luyến nơi phồn hoa. Nhất những khí, có chút liền chữ phồn thể đều phân biệt không ra mấy cái, càng miễn bản tỉ mỉ đạt tọa Những người này, mặc dù tới biết vị lâu, cũng bất quá lãng phí những cái đó quý trọng nguyên liệu nấu ăn. Người nói có lý. Chỉ là các trưởng bối vất vả lưu lại những cái đó nguyên liệu nấu ăn, là ấn số định mức đi. Đã hơn một năm thiếu đều là có hiểu rõ. Bọn họ không tới, kia dư thừa đâu. Trưởng quay đương trưởng hãn liền xuống dưới. Ta chờ. Tuyệt không có tham ô chủ gia đồ vật. trừ bỏ chủ gia ước định phân lệ, một chút ít cũng không dám nhiều lấy. Ta tin tưởng. Bạch gia gia quy lại không phải bài trí. Các ngươi hiểu được lợi hại. Khương Ngoánh đạm nhiên cười. Tiếp theo, lại khinh phiêu phiêu rơi xuống một câu cho nên, dư thừa nguyên liệu nấu ăn, làm ngươi uy miêu, phải không? Trường quầy không dám vì chính mình biện giải, chỉ có thể trầm mặc quỳ xuống. Đầu bếp giúp việc bếp núc cũng tạp công vội vàng giải thích, mấy năm nay không có trưởng chìa khóa người ở, bọn họ tự tin không đủ, có thứ thiếu chút nữa phát sinh phòng bếp trọng điểm bị sớm, ném nguyên liệu nấu ăn đại sự. Cũng may có y hề thấp ở, mới không làm kẻ cấp thực hiện được. đến nỗi kia giam khinh tới cửa kẻ cắp cũng không phải người ngoài chính là tám họ lớn hậu nhân bọn họ hoặc bệnh nói dối hoặc bán đang thương bác đồng tình hoặc mượn rượu chơi điên kết bạn mà đến ý đồ gây rối vì cái gì lão trưởng chìa khóa người đem mỗi bữa cơm giá cả định đến như vậy cao chính là không nghĩ dưỡng ra một đám bạch bạch tiêu hao linh thực phế vật linh dùng ăn một chút thiếu một chút những người này không có một chút hướng đạo tri tâm đem biết vị lâu trở thành cái gì Thế nhưng tắc muốn dương tráng thức ăn. Khương quánh nghe xong, im lặng không nói. Linh khí tiêu tán, đại thế như thế, làm sao có thể yêu cầu tám họ lớn con cháu, vứt bỏ nơi phồn hoa, khắc khổ tu hành đâu? Nhưng lửa, đoạt nói, liền thuộc về đạo đức bại hoại. Tám họ lớn đã lưu lạc như thế. ra đây ngoại tổ Khương thị gia tộc, hay không càng bất kham. Trường quay ngẩng đầu xem một cái, nỗ lực tìm mấy cái bình thản từ ngữ. Khương gia không có cùng mặt khác gia tộc cùng nhau tới đi tìm phiền thoái. Lời ngầm, mặt khác gia tộc căn bản khinh thường cùng Khương gia cùng nhau. Khương gia tới biết vị lâu người rất ít. Không tới, phỏng trừng là ăn không nổi, nhưng người tới rất ít, sợ là liền biết vị lâu tồn tại cũng không biết, không sai biệt lắm từ bỏ tu hành, cùng người thường không có gì hai dạng. Đứng lên mà nói đi. Khương ánh ánh mắt hiện lên một tia phiền não, Nàng nhẫn chữ vật trùng, gửi đại lượng linh thú thịt. Linh quả, linh kiểu, cùng với linh gạo, đều xếp thành tiểu sơn giống nhau, nàng một người như thế nào ăn cho hết. Vì cái gì ở tử thần giới như vậy cố tình thu thập này đó, linh cảm nơi phát ra chính là biết vị lâu. Khi còn nhỏ tổ phụ mang nàng tới ăn qua một lần, nàng đối đầu bếp đã làm một chén linh gạo ngao thành cháo, nhớ mãi không quên. Thế cho nên sau lại ăn qua rất nhiều càng cao cấp linh gạo, cũng không có lúc trước hương vị. Nhiều như vậy ẩn chứa linh khí nguyên liệu nấu ăn, không thể đều dùng để tế tổ đi. Tốt nhất xử lý biện pháp, chính là bắt được biết vị lâu, làm thành thức ăn, mở rộng đi ra ngoài. Nhưng tiềm tàng khách hàng, tám họ lớn nhóm, đều là bực này bùn nhau chết không lên tường nói, nàng tình nguyện vứt bỏ. Trước sự ta không nghĩ so đo, chính là về sau, ta là trưởng chìa khóa người, vạn sự cần phải y ta quý củ. Trước nói để nhất kiện đi, ta ứng khương thị ước. cho ta chuẩn bị một hồi bàn tiệc liền dựa theo tối cao phân lệ trường quay nghe xong nhất thời đuôi lông mày vừa động tối cao nhưng đều 12 tháng này một năm nguyên liệu nấu ăn đều đã tiêu hao không còn kia tham ô sang năm một chỉnh năm phân lệ cố ý thuyết minh tối cao cấp bậc bàn tiệc yêu cầu đại lượng nguyên liệu nấu ăn khương ánh nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn hắn một cái nếu không phải uy miêu cũng không đến mức muốn tham ô sang năm phân lệ trường quay túi đầu, lo sợ bất an. Không cần. Nói xong, Khương ánh đi ra món ăn chân quý thính, làm cho mọi người mặn, từ nhẫn chữ vật lấy ra một con tiếp nguyêu. Nay chỉ tử thần giới giã ngoại sinh vật, thuộc về manh thú cấp bậc, trọng lượng ước chừng là năm tấn tả hữu, hình thể hoàn hảo không tổn hao gì, chỉ cái chán nhiều một cái động, hai chỉ sáng ngời đôi mắt so bóng rổ còn đại, miệng rộng mở ra nói, so thành nhân còn cao. Biết vị lâu người đều ngốc. Lúc này mới nghĩ đến thế hệ trước đồn đãi, nhiều lần đảm nhiệm trưởng chìa khóa người tiếp nhận chức vụ gia tộc trước, sẽ ra ngoài du lịch. Du lịch trở về, biết vị lâu sau bếp liền tắc không được. Cái này, thật sự tắc không giới A. Liền lấy này đầu tiếp như vì nguyên liệu nấu ăn. Sừng châu lưu lại, ta lưu chữ tặng người. Là, đại tiểu thư Lần này biết vị lâu mọi người, cung cung kính kính chắp tay hẳn là. Không một người không ca nguyện. mươi 77 thời buổi rối loạn Từ Khương Ngoánh về quê tế tổ Lại đến biết vị lâu tuần tra Tổng cộng cũng bất quá hai bà thiên Nhưng mấy ngày nay nội Giang Thành đã xảy ra rất nhiều đại sự Con rối đông Cảm giác chính mình mau chống đỡ không được Chủ thể chủ thể Đối với đồ lười đông Khương Ngoánh là không có gì hảo biện pháp Nàng đang định đi chuế cẩm phường nhìn xem Thu được cầu cứu cũng để ở trong lòng Không chút để ý hỏi Làm sao vậy Cục cảnh sát không có ăn ngon uống tốt khoản đãi ngươi. Chậm chế ngươi ngủ. Ô, ô ô đông nhìn từ phía phong bế phong tối, rơi lệ đầy mặt. Bất quá nàng là Khương Ngoánh con rối điểm linh là dùng chính là Khương Ngoánh tâm đầu huyết, lại không so nàng càng tâm ý tương thông, nói mấy câu làm Khương Ngoánh thay đổi xe đầu phương hướng. Phát sinh đại sự. Văn Trúc cùng nàng bạn trai nháo chia tay. Lục tư viện tự mình mang đội đi cảnh an tiểu khu bắt Khương Ngoánh. Văn Trúc đã biết. không lớn náo mới là lạ vốn dĩ cảnh sát chức trách trong người lục tư viễn phong quan trên mệnh lệnh nên làm như thế nào hắn không thể trốn tránh cũng không thể lựa chọn nhưng cố tình như vậy xảo khắc khẩu trong lúc đồng ngọc như cũng ở đây đồng ngọc như đối lục tư viễn quan cảm không kém cũng cho rằng lục tư viễn là văn trúc các phương diện đều thích hợp bạn lữ liền nỗ lực khuyên văn trúc ngôi giận còn lấy lục tư viễn hảo tâm hỗ trợ tìm ca mê ra theo dõi sự tình nêu ví dụ Không nói còn thôi, vừa nói, tìm ra 13 cái ca mạ giặt liền bại lộ. Kia theo dõi là Văn Trúc trang bị, nàng có thể không biết, tổng cộng là nhiều ít cái sao. Thiếu hai cái, chạy đi đâu? Đừng nói Lục Tư Viễn đường đường đại đội trưởng không phát hiện. Cho nên, Lục Tư Viễn là sớm có dự mưu giám thị chủ thể ngươi. Văn Trúc hiện tại không phải sinh khí, mà là thương tâm. Nàng sớm biết rằng ngươi không mừng Lục Tư Viễn, trước kia còn có một kia may mắn. Hiện tại hạ quyết tâm chia tay, thống khổ vô cùng. Khương ánh Nội tâm có một tia hầy náy là chuyện như thế nào? Đồng Ngọc Như cũng ở nháo chia tay. Trước bắt đầu là Mã Ninh Ninh đưa ra, Đào Các ở lần trước tụ hội lúc sau cố ý tiếp cận Mã Ninh Ninh, thỉnh ăn vài lần cơm, tặng mấy thứ lễ vật. Mã Ninh Ninh hiểu lầm Đào Các đối hắn có ý tứ, liền chủ động cùng Đồng Ngọc Như chia tay. Đồng Ngọc Như không đồng ý, nói cho bạn trai Đào Các sẽ không nghiêm túc. Là Mã Ninh Ninh đừng cùng đào các lui tới. Sau lại sự tình, chủ thể ngươi cũng có thể đoán được. Mã Ninh Ninh thân thể phang thai, nào biết đâu rằng đào các con đường. Đau mắng một đốn đồng Ngọc Như, cho rằng chia tay là có thể công khai cùng đào các ở bên nhau. Kết quả đào các căn bản không thấy thượng hắn, nói là vì lần trước tụ hội mua đơn, mới đối Mã Ninh Ninh tặng lễ lại mời khách. Hiện tại lại quay đầu tới cầu đồng Ngọc Như hợp lại. Đồng Ngọc Như do dự. loại này bạn trai còn muốn hay không khương ánh nghe xong đây là cái gì cầu huyết cốt chuyện còn có một chuyện lớn ta bị giam giữ sau lý quỳnh thư vẫn luôn tìm phương pháp cứu ta cái kia hàn cảnh ngọc cũng là hắn tìm được cục cảnh sát cục trưởng tặng 50 vạn lễ trọng Đốt lót hắn sọ não hỏng rồi con dối đông bất lực nói ta cũng không biết hắn mạch nào a có thể là đường ngắn dù sao lễ tịch thu nhân gia đang cần cái biểu hiện liêm chính cơ hội đâu đúng sự thật cùng thủ đô tới chuyên án tổ thuyết minh mất công hàn gia có điểm bản lĩnh ngăn chặn bằng không hàn cảnh ngọc cũng muốn tiến vào cùng ta làm bạn mới ba ngày khương bánh xoa xoa lông mày còn có thể như thế nào đâu lao tổ tông lưu lại tài sản cũng sẽ không chạy không kém này một chốc quay đầu hồi giang thành a tân trang thân hình che lấp dung mạo Nàng lần này mau vào thành thời điểm rời đi khánh lâm xe, trò cũ trọng thi, xoát một chương người xa lạ tạp, chậm gì gì đi nhờ nhẹ quỹ tiến bảo. Nhẹ quỹ quảng cáo một đợt tiếp theo một đợt, người trẻ tuổi đặc biệt di động không rời thân, khương ánh không có cố tình, hai thính mắt tinh nàng lập tức phát hiện nhất nhiệt nhất kính bảo đại tin tức. Vàng thăm hỏi bà gia. Đồng thời, cảnh sát thông cáo một cái đại án. Làm giang thành nhân dân vô cùng chú ý, trộm mộ án. Mộ chủ nhân tề thuộc lạc, nữ tính, ước chừng sinh hoạt ở 300 năm trước. huyện mộ có hủy hoại dấu hiệu. Thủ đô đã phái chuyên gia tổ tiên đến, xuất phát từ mục đích bảo vệ, quyết định mở ra huyệt mộ. Đêm này hai cái tin tức liên hệ ở bên nhau, tự nhiên là Khương Ánh. Tháng trước Thượng Tivi thăm hỏi, y lý học kỳ tích người thực vật thức tỉnh thần tiên hữu nghị đa dạng lên hot xe ấp. Chỉ trước mắt, chính là Khương Ánh cảnh sát bắt, đôi tay cuồng tay thượng xe cảnh sát. Dọc theo đường đi đều đang nghe người qua đường ngôn luận Có không tin, sao có thể Người thực vật tham dự chồng mộ Khương ánh không phải hôn mê 8 năm sao Ở bệnh viện như thế nào tham dự chồng mộ Cũng có bán tín bán nghi Ta cảm thấy cảnh sát sẽ không bắn tên không đích Đều nói, lúc trước tạo thành thai nạn xe cộ người Cũng cùng trộm mộ đội có quan hệ kia Khương ánh liền trong sạch không được Như thế nào không đâm người khác Liền đụng phải nàng Người đây là người bị hại có tội luận. La ta chưa nói rõ ràng. Trên thực tế, nàng ở thai nạn xe cổ phía trước, liền gặp qua trộm mộ đội trung thành viên. Cảnh sát cũng là có chứng nhân chứng cứ, mới xác định nàng liên lụy trong đó. Khương Ngoánh mang theo kính râm, nhìn đông đưa thùng xe, xoay quanh dòng khí chợt tụ lẫn nhau tán, phảng phất nguyên tác giả mới báo cho nàng, lúc này mới nào đến nào. Ngươi yêu cầu đối mặt, còn có càng nhiều đâu. Cảnh an tiểu khu. Đồng Ngọc Như tức giận đến nổi điên, ngươi đầu vóc nước vào. Đốt lót. Mệt ngươi nghĩ ra. Có này bản lĩnh, ngươi như thế nào không thỉnh lính đánh thuê cướp pháp trưởng, đem khương ánh cứu ra a Lý Quỳnh Thư ôm ngực, vẻ mặt lênh túc, đủ rồi, đồng Ngọc Như. Sự tình đã đã xảy ra, ngươi mắng hắn có ích lợi gì. Ta biết vô dụng, Chính là ta không mắng liền không thoải mái. Hàn cảnh Ngọc ôm đầu, mặc cho đánh chửi. Cả người tựa như ném hồn phách giống nhau. Sự tình đã qua đi ba ngày, bọn họ có thể làm đều làm, trừ bỏ lo lắng xuống cái gì đều làm không được, mỗi người cảm xúc hạ xuống, sắc mặt nang kham. Nhưng ai cũng không có văn trúc càng khó chịu, nàng tựa như từ trong nước vớt ra tới quỷ hồn, ánh mắt chấm thấp, cả người phát ra một loại tử vong nguy ác. Đao các bị nàng từng bước một kéo tiến vào, đừng như vậy a, ta đều nói, ta không có sai. Lao văn! Ngươi đem nàng mang lại đây làm gì? Ta không nghĩ thấy nàng. Ta cũng không muốn nghe nàng xin lỗi. Mau làm nàng đi. Ai nói ta là tới xin lỗi? Ta làm sai cái gì a? Tiểu Ngọc. Đồng Ngọc như bị tức giận đến thất khiếu bốc khói, bởi vì ngươi, ta bạn trai cùng ta chia tay, ngươi còn hỏi ta ngươi làm sai cái gì? Đó là bởi vì Mã Ninh Ninh căn bản không yêu ngươi nhà. Ta cùng hắn thật sự không có gì. ta có thể thề với trời. Lần trước tụ hội ta rõ ràng nói, ta mua đơn, nhưng hắn phi trước tiên mua. Ta có thể làm sao bây giờ? Ta đảo cách chưa bao giờ thiếu nhân tình. đương nhiên muốn tìm cơ hội còn hắn, cho nên ngươi liền cố ý cùng hắn kỳ hảo, làm hắn cho rằng ngươi đối hắn có ý tứ. Trời đất chứng giám, ta đối hắn không một chút ý tứ. Thiếu nhân tình tư vị không dễ chịu, ta chỉ nghĩ mau chóng còn hắn. Ta như thế nào biết? hắn tự mình đa tình muốn chạy tới cùng ngươi chia tay. Tiểu Ngọc, ngươi vì chuyện khác giận ta, ta lý giải. Nhưng vì loại này lại xuẩn lại tỏa nam nhân giận ta, ta không đồng ý. Đồng Ngọc như hoàn toàn vô lực, chỉ bất đắc dĩ nhìn Văn Trúc, Lao Văn, cầu xin ngươi, mang nàng đi thôi. Ta hiện tại tâm tình không tốt, thật sự không nghĩ thấy nàng. Văn Trúc ở hàn cảnh Ngọc bên người trên sofa ngồi xuống, biểu tình hờ hững, gần như bản khắc nói. Đào Cát đi cục cảnh sát. Nàng cử báo Khương Oánh, nói Khương Oánh đã từng cướp đi nàng một kiện quan trọng bảo vật, giá trị liên thành cái loại này. Cái gì? Lý Quỳnh Thư, hàn cảnh ngọc đồng thời nhìn về phía Đào Các. Đào Các dọa cao ngất bả vai, làm gì như vậy xem ta. Ta nói được đều là lời nói thật. Khương oánh Nàng thật sự đoạt ta bảo bối. Ta bóp chết ngươi. Đồng Ngọc như phi phác đi lên, cái này mấu chốt thượng ngươi cử báo. Ngươi hận không thể bức tử Khương Ánh, đúng không? Ta trước giết chết ngươi. Đủ rồi. Văn Trúc hít sâu một hơi, cảnh sát không có lập án. Bởi vì đào cắt chết cũng không chịu nói ra, Khương Ánh đoạt đi rồi cái gì? Bất quá. Đào cắt bối cảnh nhưng thật ra vào cảnh sát tầm mắt. Hiện tại chuyên án tổ đại khái rất muốn biết, cái gọi là bảo vật rốt cuộc là cái gì? mươi 78 chia tay hiện trường. Bị bốn đôi mắt động tác nhất trí nhìn chằm chằm. đào các một bộ kiên trinh bất khuất bộ dáng đôi tay ôm ngực nhìn chằm chằm ta làm gì ta không thể nói liên không nói cho các ngươi hàn cảnh ngọc cả giận nói ngươi nói cái giá cả cái gì giá cả ngươi cái kia giá trị liên thành bảo bối giá trị nhiều ít ta bồi cho ngươi lý quỳnh thư từ trước đến nay nhìn không thuận mắt đào các chạy nhanh nói cái con số sau đó cút đi từ đâu tới đây đi nơi nào Về sau 416 không có ngươi người này. Thời khắc mấu chốt bỏ đa xuống giếng, đã thuộc về nhân phẩm vấn đề. Cái nào người nguyện ý có loại này khuê mật. Đồng Ngọc Như cũng thở phì phì trừng mắt đau cát, còn không phải là vì tiền sao. Vốn dĩ ta là không tán thành lão hàn đưa tiền, bất quá có thể tốc độ nhanh nhất thoát khỏi ngươi loại người này, ta đồng ý. Chỉ có một chút, lấy tiền sau thỉnh mượt mà cút ngay, lan ra ta tầm mắt. Nhớ do vĩnh viễn không cần tái xuất hiện. Đào các ủy khuất muốn mệnh, nàng ngàn năm gô đào tâm, là nàng bản mạng chi vật, nơi nào có thể sử dụng kẻ hèn tiền tài cân nhắc. Ta, ta mới không cần tiền đâu. Vậy ngươi muốn như thế nào? Phía trước không đề cập tới, phía ở cái này mấu chốt dơ lên báo, ngươi không phải tính toán bức tử khương oánh Văn trúc trong mắt phóng thích, nếu không nhìn lầm, chính là sát khí. Đào các lúc ấy chính là cả kinh. Kỳ thật. bất luận 414, vẫn là 416, trừ bỏ Khương ánh đều là phạm nhân, nàng đều không thế nào để ý nhân loại thọ mệnh ngắn ngủi, lập tức nhiều ít tình thâm, nếu không nhiều ít năm liền theo thời gian ảm đậm rồi, trôi đi. Nay đây nàng sớm đã học được không đối nhân loại dùng tình, chỉ là trước mắt bị bài xích, nàng vẫn là có điểm bị thương. Đặc biệt là Văn Trúc. Như thế nào khí thế hoàn toàn bất đồng. ẩn ẩn có một chân bước vào tu đạo ngạch cửa cảm giác đâu? Biểu môi, nàng nhỏ giọng tất tất, các ngươi trách oan ta. Ta nói đều là lời nói thật, ta hảo hủy khuất. Một trận tiếng đập cửa, giải cứu nàng. bằng không đào các khẳng định bị phẫn nộ bốn người tổ đuổi ra đi. Đồng Ngọc như mở cửa, ngoài cửa đứng lục tư viễn, trồng dâu kéo trà, mãn nhãn đau xót, bị hiểu lầm, có thể so đào các chân thật nhiều. Văn Trúc ở sao? anh ở vào đi. Đồng Ngọc như một sai thân. lục tư viễn nên diện liền nhìn đến trong phòng khách văn trúc cùng hàn cảnh ngọc song song ngồi ở trên sofa khoảng cách không vượt qua 20 cm tay dôi ra là có thể đụng tới đối phương nói thật đương người quen thuộc đến trình độ nhất định lẫn nhau an toàn khoảng cách liền sẽ giảm bớt song song ngồi à ngẫu nhiên đáp cái bả vai đều không tính cái gì huống chi bên cạnh lý quỳnh thư liền ôm ngực đứng đâu nhân ra chính tông bạn gái ra đa thời khắc cảnh giác già quét nếu văn trúc cùng hàn cảnh ngọc có cái không tốt manh mối còn có thể nhẫn lại nhưng lục tư viễn thấy nhịn không được mi vừa nhíu vốn dĩ tính toán túi đầu hảo hảo giải thích nói cũng biến thành ngạnh bang bang văn trúc ta là cảnh sát hắn chạm đến eo thẳng tắp mày giậm mắt to nhất phái chính khí lăng nhiên vì bạn gái không hiểu phẫn nộ mà phẫn nộ ta phụng mệnh hành sự phía trên phái hạ chuyên án tổ làm ta hợp tác khương ánh đề cập đại án muôn án Là phi thường quan trọng hiểm nghi người. Ngươi biết đến, ta không có mặt khác lựa chọn. Ta nếu là lùi bước, liền thực xin lỗi ta trên vai cảnh huy. Đừng nói nữa, khắc đều đừng nói nữa. Văn Trúc cảm giác có điểm cả người phát lệnh, không có gì sức lực. Ngươi là cảnh sát, ta cũng là. Ta không muốn nghe những cái đó dư thừa, liền hỏi ngươi một câu. Ngày đó ngươi tới cửa cấp tầng tĩnh Khương Ngoánh tặng đồ. Sau đó ngoại ý muốn hủy đi rất nhiều ca mê ra theo dõi. Người chân thật mục đích, có phải hay không tới trang bị theo dõi, trên người có hay không mang theo nghe trộm thiết bị. Đồng ngọc như vẻ mặt mờ mịt, cái gì? Kêu một ngày. Ngày đó không phải tới tìm ta cùng Tằng tĩnh hỗ trợ tham khảo, như thế nào cùng Văn Trúc cầu hôn sao? Ngươi, ngươi lấy cớ tưởng cầu hôn, kỳ thật ngươi là tới tìm hiểu động tĩnh. Cầu hôn. Văn Trúc nghe xong, chỉ cảm thấy phế phủ đều bị hoàng liên chua xót lấp đầy. Ngựa đầu trước mắt. Tưởng không chế nước mắt, nhưng chớp lại chớp, mới phát hiện khóe mắt khô khốc. Nguyên lai, nàng tưởng rơi lệ đều không có nước mắt có thể lưu. Nhiều năm như vậy vào sinh ra tử, nguyên tưởng rằng không phải phu thê, cũng là cả đời đối xử chân thành bạn tốt. Hồi tưởng lên, không cảm thấy buồn cười sao. Nhất tín nhiệm bạn thân, ái nhân, biến thành ở sau lưng thọc đau người, quả thực hoang đường. Lục tư Viễn nghiêm túc nhìn văn trúc, ta nói cầu hôn, là nghiêm túc. Chúng ta nhận thức nhiều năm như vậy, ta lục tư viễn là cái dạng gì người, ngươi không rõ ràng làm sao. Nếu không phải tưởng cho ngươi một cái hứa hẹn, ta sẽ không mở miệng nói cầu hôn. Đáng tiếc, Văn Trúc đã không quan tâm cái gì cầu hôn không cầu hôn, nàng quay đầu, nỗ lực bình ổn trong lòng chua sót, khương ánh án tử, các ngươi tra được cái gì. Lục tư viễn bị mạo phạm, hắn mặt nháy mắt trở nên phi thường khó coi. Ngươi biết quy định, đây là cho ngươi cuối cùng cơ hội. nói cho ta ta đương phía trước sự tình không phát sinh không nói liền chia tay không nên ép ta văn trúc đừng quên thân phận của ngươi ngươi không phải mới ra đời bình thường cảnh sát đây là nguyên tắc kỷ luật sai lầm công và tư như thế nào có thể nói nhập là một vậy ngươi còn nương ta tư nhân quan hệ tới làm ngươi công sự án kiện văn trúc đối chọi gay gắt phản bác hai bên tầm mắt ở không trung va chạm đối diện lúc sau Mới phát hiện hai người đứng mặt đối lập Ai có thể không có khả năng thoái nhượng một bước đối lập Lục tư viên cảm thấy mờ mịt Hắn cho rằng chính mình phẩm hạnh chính trực Đỉnh thiên lập địa Lựa chọn Văn Trúc cũng là vì nàng là hiếm thấy độc lập nữ tính Hắn thưởng thức trên người nàng kia cổ kính nhi Cảm thấy bọn họ là có thể sóng vai đứng thẳng đồng bọn Nắm tay cả đời bạn lữ Nhưng đến giờ phút này Hắn mới phát hiện Văn Trúc cùng hắn là bất đồng Nàng thế nhưng sẽ lợi dụng hắn cảm tình Bước bách hắn làm ra có vi nguyên tắc sự tình ngày đầu tiên đương cảnh sát sao không biết bảo mật điều lệ văn trúc là biết rõ cố phạm vì tư tình không tiếc phá hư án kiện tiến triển nháy mắt văn trúc hình tượng ở lục tư viễn trong lòng có điểm suy sụp hắn có chút thất vọng ngươi mất đi lý trí ta quá hai ngày lại đến xem ngươi hy vọng ngươi hai ngày này hảo hảo bình tĩnh bình tĩnh nghĩ kỹ ngươi rốt cuộc đang làm gì Ta rất rõ ràng ta đang làm gì. Lục tư viễn, chúng ta xong rồi. Văn Trúc từng câu từng chữ nói. Trực tiếp cấp hai người quan hệ, hạ một cái kết luận. Lục tư viễn gắt gao nhéo nắm tay, lời nói đã đến nước này, hắn ở lâu vô ích, nhìn thoáng qua bên cạnh lặng im hàn cảnh ngọc, Lý Quỳnh Thư, đầu ngọc như trở, quay đầu liền chuẩn bị rời đi. Lúc này, nhược nhược, nỗ lực rơi chậm lại tồn tại cảm đảo các đống nhiên vương tay, ai, vừa mới nói Khương Vánh án tử. có phải hay không muốn hỏi cảnh sát nắm giữ cái gì chứng cứ? Văn Trúc lấy mắt đảo qua. Mới vừa cùng bạn trai chia tay thất tình, thêm lo lắng sư tôn khương ánh no đủ cảm xúc, làm Văn Trúc bị chịu dày vò. Liền cá nhân mà nói là cha tấn, nhưng đối tu hành chi lộ tới nói, lại là một cái lúc đầu. Quét tới cái kia ánh mắt, ẩn ẩn sắc bén nhập đào, còn hôn có một tia linh quang, tựa tia chớp bổ ra hỗn độn. Vì thế đào cắt xác nhận. Văn Trúc sát thật một chân bước vào tu hành ngạch cửa. Nàng có điểm hưng phấn, Ân, ta biết, ta biết. Cảnh sát bắt được trộm mộ đội một cái phụ trách vận chuyển tiểu đệ, chỉ ra và xác nhận Khương Ánh 8 năm tiến đến quá tề thuộc lạp huyện mộ, còn cấp một cái đào mộ rừng ra, bên trong 30 vạn tiền mặt. Phía trước đại gia hoảng loạn, là không biết như thế nào hỗ trợ. Nếu là biết cảnh sát chứng cứ, là có thể bắn tên có đích. Hàng cảnh ngọc vừa mới vẫn là một bộ tâm cho nếu tử trạng thái, nghe vậy lập tức nhảy lên, đứng thẳng thân thể, xác định sao? Cụ thể cái gì thời gian? Vũ Khống, một cái tội phạm thuận miệng chỉ ra và xác nhận, liền tưởng cấp Khương Ngoánh định tội. Lý Quỳnh Thư hướng về phía lục tư viễn lạnh lùng nói. Đào các nhưng đầu, cảnh sát còn tìm tổ dân phố tới cửa làm điều tra, ở Khương Ngoánh mẫu thân trong nhà, tìm được một bộ từ bổn trai tranh chữ. Còn có? Khương ánh phụ thân gia cũng tìm được nguyên bộ đồ sứ, nói là đồ cổ. Đúng rồi, Tiểu Ngọc, cảnh sát chính là nhìn ngươi phía trước làm video, mới tìm hiểu nguồn gốc đi cha Khương ánh cha mẹ ra. Đồng Ngọc như xét đánh giữa trời quang, ta. Đúng vậy. Vốn dĩ nhà ai không mấy cái bình hoa chén đĩa cái gì, cảnh sát cha quá Khương ánh cha mẹ kinh tế chẳng hướng, cảm thấy bọn họ hẳn là không biết tình, không tham dự. Là ngươi chế tác video. làm chuyên gia phân biệt ra khương ra bảy biện đồ sứ đồ án hoa văn không bình thường lục tư viễn cứng lại rồi gắt gao nhìn chằm chằm đào cát ai tiết lộ cho ngươi đào cát nhún nhún vai hướng văn trúc phương hướng tới gần một chút dù sao không phải ngươi ngươi không có trái với quy định chương 79 không nói gì chuyên án tổ siêu tập đến chứng cứ cũng không phải là người nào đều có thể lộng tới vốn dĩ đại gia còn đối đào các nói bán tín bán nghi Nhưng nhìn lục tư viễn vẻ mặt kinh hãi biểu tình, ngược lại có thể xác định. Ngươi nói, là thật sự. Lý Quỳnh Thư như cũng cảm thấy không thể tưởng tượng. Nàng suy nghĩ một chút, cho nên, đây là ngươi cố ý đi cục cảnh sát cử báo khương ánh nguyên nhân. Chỉ có đi cục cảnh sát, mới có thể tiếp cận phá án nhân viên, mới có thể được đến trực tiếp tư liệu. Bằng không, đào các hành động, chỉ có thể dùng phát thần kinh giải thích. Nói mấy câu thuận lợi giải cứu chính mình đào các. Điều môi, ủy khuất ba ba nói, ta nói đều là thật sự, một câu lời nói dối cũng không có. Ta có thể thề với trời. Khương Ánh, thật sự cầm ta bảo bối sao. Sau một câu, đại gia trực tiếp xem nhẹ. Đều không phải ngày đầu tiên nhận thức, nhẫn mại người nào đó không đàng hoàng, cũng không phải từ hôm nay mới bắt đầu nhẫn. Đao cắt có thể lộng tới tương quan vụ án tư liệu, đủ để chứng minh nàng bản tâm. Nàng là cùng đại gia đứng ở một cái tuyến thượng. Nói rõ ràng, rốt cuộc là ai tiết lộ cho ngươi. Lục tư viễn chú ý điểm cùng Hàn cảnh ngọc, Lý Quỳnh Thư không giống nhau, hán khiếp sợ đến vô pháp che giấu. Chuyên án tổ thành viên, hẳn là sẽ không để lộ bí mật. Như vậy là bọn họ bên này có người tiết lộ cho người ngoài. Trừ bỏ đào cát, còn có ai? Ai? Lục tư viễn, thỉnh ngươi rời đi, nơi này là tư nhân nơi. Đào các cười hì hì tránh ở văn trúc phía sau. cố ý chọn cao đôi lông mày liếc liếc mắt một cái lục tư viễn. Lục tư viễn cả người lạnh lẽo, lần đầu tiên cẩn thận quan sát đào cát, Nữ nhân này, nhìn hoàn toàn không giống 30 tuổi, khuôn mặt nộn đến có thể véo ra thủy, mắt to nhấp nháy nhấp nháy, còn có cánh môi tươi đẹp ướt át như đào hoa, nhất tần nhất tiếu đều như vậy đẹp mắt tốt đẹp. Như thế thiên kiều bá mị mỹ nhân, có quá nhiều biện pháp lời nói khách sáo. Liên tính chuyên án tổ thành viên. Cũng không thể bảo đảm tuyệt không liên lụy. Văn Trúc, ngươi không cần ngớ ngẩn. Đây là ở mặt trên treo hào đại án, ngươi biết tề thuộc lạp mộ có bao nhiêu vật bồi táng sao. Kinh thành bên kia đã ở chủ bị đệ tam tổ khảo sát đội. Đơn án này, số tiền phạm tội liền quá trăm triệu. Ngươi biết này ý vị cái gì? Bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, đều sẽ hấp dẫn các phương diện ánh mắt. Ngươi đừng chỉ lo về điểm này cùng phòng ngủ tình cảm, ngẫm lại chính ngươi tiền đồ. Ngươi tương lai, đa tạ quan tâm. Bất quá vụ án đã tiết lộ, ta xem ngươi vẫn là trở về sáng nay bẩm báo phía trên đi. Nên cha liền tra, đỡ phải hoài nghi chúng ta. Văn Trúc không khách khí hạ lệnh chủ khách. Thân thủ đem thân bạn trai đuổi đi, tâm tình của nàng phi thường hạ xuống. Văn Trúc khắp nơi nhìn nhìn, đến phòng ngủ tủ quần áo cầm cái áo choàng, thật cẩn thận đưa qua đi. Văn Trúc không có ra tiếng, ngồi ở đơn người sofa mát xa huyệt thái dương. Văn Trúc liền dựa vào bên người nàng. Hai người tự thành độc đáo khí chàng, một cái im miệng không nói không nói, một cái yên lặng làm bạn. Có điểm cổ quái. Bởi vì Văn Trúc không phải dễ dàng chịu đả kích người, bất luận cái gì thời điểm đều một bộ kiên cố không phá vỡ nổi bộ dáng. Văn Trúc còn lại là vô tâm không phổi, khi nào như vậy quan tâm quá người khác. Bất quá trước mắt đồng ngọc như Lý Quỳnh Thư cũng chưa nhản dỗi quan tâm. Lý Quỳnh Thư cau mày, Tiểu Ngọc. Ngươi đi qua Khương Ngoánh cha mẹ ra, nhớ rõ những cái đó đổ xứ sao. Còn có từ bổn trai họa, Nếu thật là đồ cổ, lấy Khương ra ra cảnh. Là không có khả năng mua nổi. Cho nên, Khương Ngoánh thật sự tham dự trộm mộ buôn bán đồ cổ. Ngươi đoán mổ cái gì? Đồng Ngọc Như lập tức phản bác, đối Khương Ngoánh có thể hay không có điểm tin tưởng. Lý Quỳnh Thư lắc đầu, ta cũng hy vọng có thể nói năng có khí phách nói một câu, đều là giả. khương ánh là vô tội chính là cảnh sát đến bây giờ cũng không chịu thả người còn có lục tư viễn người này làm cảnh sát là xứng trước. hắn biết rõ sẽ chọc văn chúc sinh khí cũng muốn lại đây phóng theo dõi ta cảm thấy vụ án có lẽ không đơn giản như vậy chứng cứ chỉ là bại lộ ra tới băng sơn một góc có lẽ còn có nhiều hơn trần tướng dẫu ở không muốn người biết góc không có khả năng hàn cảnh ngọc kịch liệt thở dốc dù sao ta không tin Ta không tin. Khương ánh tuyệt đối không phải bọn họ nói cái loại này người. Vậy ngươi cảm thấy, khương ánh là cái loại này người. Lại nói tiếp, chúng ta nhận thức nàng mười mấy năm, chính là Nàng hôn mê tám năm. Chúng ta thực tế ở chung nhiều ít năm. Bốn năm. Xóa nghỉ đông và nghỉ hè, còn có đại bốn thực tập kỷ, tổng cộng có thể có hai năm. Lý Quỳnh Thư, ngươi muốn nói cái gì? Ngươi hoài nghi khương ánh. Ta hoài nghi nàng. không ta là hoài nghi ta chính mình ta là đột nhiên nhớ tới chúng ta vì nàng trả giá nhiều như vậy nhưng nàng nàng chưa chắc để ý chưa chắc đem chúng ta trở thành thật bằng hữu lý quỳnh thư cúi đầu hốc mắt có chút đỏ lên bằng không ngày nào đó cảnh sát tới cửa nàng như thế nào nói cái gì không lưu lại một câu nàng không biết chúng ta sẽ có bao nhiêu lo lắng nàng tùy tiện nói câu tin tưởng ta cũng hảo a nàng chẳng lẽ không biết Lui một vạn bước, liền tính nàng thật sự làm, chúng ta cũng sẽ giúp nàng. 8 năm giày vỏ đều nhịn qua tới, này một kiếp tính cái gì? Văn Trúc như cũ hở hững không nói, kỳ thật nàng tay đầu cắm phát, nhìn như chìm vào chính mình suy nghĩ không để ý tới ngoại giới, kỳ thật lô thai nhanh nhẹ vô cùng, trên mặt đất rất một cây châm đều nghe thấy. Nàng chỉ là, không muốn nhúng tay 416 chi gian khác nhau. Mà đau các, căn bản không đem trước mắt khương ánh khốn cảnh. trở thành cuốn cảnh tò mò nhìn văn trúc cảm thụ nàng hô hấp tần suất ân lâu dài bình thản quả nhiên không có đoán sai có đồng đạo người trong đâu đao các cười đến càng ngọt đột nhiên một tiếng thật mạnh chụp bàn thanh chấn văn trúc sắc mặt trắng nhợt đao các cũng chấn kinh sau này một ngưỡng hai người trên mặt đồng thời hiện lên nhẫn mại khắc chế biểu tình ngắn ngủn hai giây liền biến mất không thấy không có biện pháp bởi vì đối phương là đồng ngọc như Nhiều năm tương giao, đối Đồng Ngọc như một sao một hô, thói quen. Nếu Khương Ngoánh giờ phút này ở, nhất định sẽ khiếp sợ Đồng Ngọc như nữ chủ quan hoàn, càng thêm lòng lánh, quả thực phát ra lóa mắt sông thẳng phía chân trời vạn trượng quan mang. Pha Lê tâm. Điểm này tiểu bôi nhỏ, ngươi liền hoài nghi. Từ ta chụp video làm hại Khương Ngoánh cha mẹ ra cha ra chứng cứ, làm cho Khương Ngoánh bị giam giữ thoảng qua thần tới Đồng Ngọc như uy phong lấm lấm, trách cứ Lý Quỳnh Thư nói. dù sao ta một chữ đều không tin đồng ngọc như ta nhắc nhở ngươi một câu chi nhân chi diện bất chi tâm là ta là không ngươi sẽ xem người ngươi là đại tác gia tâm tư tỉ mỉ sức quan sát tưởng nhưng ta lại không phải ngu xuẩn biết ta năm đó vì cái gì cùng khương ánh làm bằng hữu bởi vì nàng thiện lương nàng thuần khiết chó má ta chủ động kỳ hảo là bởi vì nàng Là ta đã thấy lợi hại nhất xé bước cao thủ. Muốn hay không ta giúp các ngươi hồi tưởng một chút, nàng 4 năm nội tổng cộng tham gia mấy cái xã đoàn. Cùng bao nhiêu người xé quá. sơ chít đàn sơ xã, văn học xã, thiên văn xã, cờ vây xã, còn có hậu tới đoàn kịch, liền chuyển hệ cũng cùng phụ đạo viên đại xé một hồi. Nhưng sau lại đâu? Tô Nam. Nga, Tô Nam hôm nay không ở. Khương ánh thai nạn xe cộ hôn mê sau Ta cùng Tô Nam tách ra tổ chức quyên tiền, những người khác đều đi qua, không có biện pháp, chỉ có thể đi tìm lúc trước những cái đó cùng nàng sẽ quá người. Kết quả, mỗi người đều quên. Là mỗi người. Ta còn cố ý hỏi qua Tô Nam, có hay không người chất vấn nàng, nói chút xảo quyệt lời nói. Tô Nam chính miệng nói cho ta. Nàng nói, không có, đại gia thái độ đều khá tốt, hồi tưởng quá khứ cùng Khương Ánh là nháo quá không thoải mái. nhưng qua đi nhớ tới cũng rất có ý tứ ngày thường đại ra chỗ không cảm thấy cái gì hiện tại ngẫm lại các ngươi có thể hoài nghi khương yến bất luận cái gì sự chính là không thể hoài nghi nàng egl nàng có tâm cùng người hóa can qua liền nhất định vì ngọc và tơ lụa cảnh sát nói cái gì nàng cấp trộm mộ đội đưa qua tiền mặt nếu thật là kia khương yến nhất định sẽ cả vốn lẫn lời thu hồi tới nàng sẽ có hại sao còn cho người ta chính mắt thấy ở tám năm lúc sau bị người cáo thượng. Đến nỗi nàng cha mẹ ra đồ cổ, liền càng khôi hài Khương ánh cùng nàng cha mẹ quan hệ, người khác không biết, chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Khương ánh liền không khả năng đem thật đồ cổ đặt ở nàng cha mẹ trong nhà. Nàng không có khả năng liền điểm này, chỉ số thông minh cũng không có. Lý Quỳnh Thư tựa hồ bị thuyết phục, chỉ là còn có một kia không xác định, chỉ là ngươi suy đoán, không căn cứ phỏng đoán, là không căn cứ. Đồng Ngọc Như thật dài phun một hơi, nàng đứng yên, nhìn thẳng Lý Quỳnh Thư, nhưng có một chút, Lý Quỳnh Thư ngươi nhất định phải thừa nhận. Khương Bánh thực sẽ xem người. Vàng thăm hỏi ngươi xem qua, Khương Sán Khương Tuyền là nàng thơ ấu đồng bọn, ấn tình Lý nói hẳn là cảm tình càng sâu. Nhưng hạ tiết mục sau, Khương Tuyền vẫn luôn truy vấn chúng ta có cái gì bí quyết. Ta đã từng buồn bực, bằng hữu chi gian ở chung, có cái gì bí quyết. Hiện tại ta nghĩ thông suốt ấu. Khương Ngoánh là ngay từ đầu liền đối chúng ta mấy cái hảo, đặc biệt hảo, hảo đến cùng bình thường nàng hoàn toàn bất đồng. Cho nên sau lại nàng thai nạn xe cộ, chúng ta mấy cái một lòng một dạ chỉ nghĩ cứu nàng. Mặc dù là ngươi Lý Quỳnh Thư, ngươi vì hàn cảnh ngọc, chưa chắc không có hy vọng Khương oánh yên lặng chết thời điểm. Nhưng nên ngươi trả giá thời điểm, ngươi một chút cũng không có thiếu trả giá. Ngươi để tay lên ngực tự hỏi, là vì cái gì? Lý Quỳnh Thư không lời gì để nói. vốn nên lén muôn luận, theo máy nghe trộm truyền vào chuyên án tổ trong hai. Lục tư viễn sắc mặt biến thành màu đen, môi gắt gao nhấp. Lâm kiến lộc nhưng thật ra nghiêng đầu, cảm thấy hứng thú cười một cái, này mấy người phụ nhân, thực sự có ý tứ. Nhất thời lẫn nhau dối, nhất thời cho nhau phá đám, rồi lại che chở. Xem ra chúng ta phương hướng cũng không thể quá chuyên nhất, trừ bỏ khương ngoánh bên kia, nô lối án cũng muốn nắm chặt. Cái kia cố ý hạ bộ. hẳn là có điều hành động đi. tám 80 cứu người như cứu hỏa. Bóng đêm quán bar Ban ngày sinh ý không bằng ban đêm, chỉ có số ít không cần lưng bèo sinh hoạt áp lực tuổi trẻ nam nữ, có thể thời gian làm việc nhàn nhã ngồi ở chỗ này uống rượu, nghe nhạc nhẹ, hoặc là tụ ở ghế giải tụ hội nói chuyện thiếm. Văn Trúc nhìn thoáng qua di động, có đồng sự phát tới. Tin tức, nàng lười đến hồi, cũng không muốn nghe lãnh đạo răn dạy, liền đóng di động. Đối bạc khen đở vây vây tay. Rượu nhập hầu tư vị, như nuốt một đoàn ngọn lửa. Cảm quan như thế rõ ràng, mà đau đớn cũng là như thế. Đủ rồi, đây là đệ thập tứ ly. Biết ngươi tiểu lượng đại, bất quá uống nhiều quá, ai đưa ngươi trở về? Ta còn muốn công tác đâu? A liệt, ta tâm tình không tốt. Biết, bệnh nhân của ngươi bệnh tình tăng thêm, ngươi đem hết toàn lực cung cứu không được, chơ mắt nhìn người liền ở tử vong huyền nhai bên cạnh. Bó tay không biện pháp sao? Tuấn ạ, ngươi lại không phải ngày đầu tiên đương bác sĩ, sinh lão bệnh tử còn xem không khai sao? Không giống nhau a, nàng không giống nhau. 8 năm, ta nỗ lực 8 năm, 3 tháng trước ta cho rằng có chuyển cơ, hết thể đều hướng tốt phương hướng phát triển. Không nghĩ tới, đây là hỏng mất điểm báo. Ngày hôm qua nàng gọi điện thoại cho ta, nói cảm tạ ta. Ngươi biết ta cái gì tâm tình sao? Văn Trúc nghe được đối thoại. Có lẽ là tám năm hai chữ hấp dẫn nàng, quay đầu nhìn thoáng qua. Quay ba đối diện ngồi một người nam nhân, thân hình cao dài thiên gầy, an mặc lông dê đâu áo khoác, tóc ngắn, ngũ quan trợn xem tương đối bình thường, nhưng lại xem một cái, lại cảm thấy mặt mày mắt mũi phối hợp đến cực hảo, tràn ngập mị lực. Nhất hấp dẫn người, là mắt đuôi một viên nốt rồi đỏ, cùng lục tư viễn mi cốt bên kia viên nốt rồi đỏ, có điểm giống đâu. Nhận thấy được văn trúc ánh mắt. đối diện cũng nhìn thoáng qua lại đây trong nháy mắt nam nhân trong mắt hiện lên kinh diễm lập tức thác chính mình bằng hưu á liệt cấp văn trúc đưa lên một chén rượu văn trúc uống lên qua vài phút nam nhân chậm rãi đi tới tựa sợ quá yếu nhiếu văn trúc hơi thở có chút không xong một người sao văn trúc gật đầu tâm tình không tốt ân nam nhân không nói thêm gì chỉ là dơ lên chén rượu képin ly xạ quán ba nhận thức người, đại khái cũng không cần tên thật. Hai cái giờ sau, bọn họ ở phụ cận khách sạn, vượt qua một cái hôn loạn lại kịch liệt ban đêm. Thân thể sung sướng cảm xúc, cùng tinh thần thượng thống khổ tê mỏi, có khi khỏe với nhau, liền phân không rõ những cái đó gào giống là vì cái gì. Một giấc ngủ dậy, văn trúc cho rằng chính mình sẽ hối hận. Chính là cũng không có. Nàng phảng phất vứt đi thứ gì, đại thạch đầu bị dịch hai, cả trái tim thần đều dừng ở thật chỗ. Thống khổ còn ở, lại không có như vậy dán Nam tử mặc hảo, nhìn Văn Trúc, tối hôm qua thực vui sướng. Nếu ngươi nguyện ý, chúng ta có không một lần nữa nhận thức hạ, ta kêu Văn Tuấn Ngạn, trước nghiệp bác sĩ. Văn Trúc lạnh nhạt quay đầu đi, không cần thiết. Kia! Hào đi! Nam tử rất có nhãn lực thấy, ra cửa phòng phía trước, còn điện thoại muốn bữa sáng phục vụ. Văn Tuấn Ngạn chân trước rời đi khách sạn, sau lưng theo dõi theo dõi lục tư viễn. Mới từ đồng sự nơi đó biết không hảo, cha được khách sạn truy lại đây. Hai người một trước một sau, chạm vào mặt, chỉ là tầm mắt giao nhau, liền từng người sai khai. Lục tư viễn vội vã đi tìm Văn Trúc, cũng không rảnh lo mặt khác, đi theo đưa bữa sáng cùng nhau vào phòng. Dựa vào cảnh sát trực giác, hắn gắt gao nhìn chầm chằm Văn Trúc, thiếu chút nữa không gân xanh bạo liệt. Vì cái gì? Người điên rồi sao? Người cha ta? Ta cha ngươi trà sai rồi sao? Ngươi nhìn xem ngươi hiện tại bộ dáng. Ngươi như thế nào có thể, như thế nào có thể? Lục tư Viễn ôm đầu, trong ánh mắt đều là tơ máu. Một ngày một đêm, bạn gái ở trong lòng hắn hình tượng, có thể nói hoàn toàn sụp đổ. Ta nói rồi, chúng ta xong rồi. Ngươi có cái gì tư cách cha ta? Luôn mồm đương chính trực cảnh sát, kết quả lạm dụng tư quyền. Đây là cuối cùng một lần. Lại có lần sau. ta sẽ không dễ dàng tính tránh ra văn trúc thẳng mặc tốt xem y gì, lạnh nhạt từ lục tư viễn bên người đi qua tuyệt tình vô cùng đã làm quyết định liền không cần quay đầu lại không thể quay đầu lại nàng liêu mạng cùng chính mình nói ra khách sạn nàng mở ra di động hơn 20 thông chưa tiếp nghe điện thoại còn có hơn 30 điều tin tức văn trúc tùy ý xem bỗng nhiên ở nhìn đến một cái tin tức khi định trụ trên đường cái người đến người đi Nàng cảm giác đại não từng đợt tròn váng, dường như 6 tuổi năm ấy bơi lội, tuyệt vọng nước biển chìm miệng đầy mũi, tiếp theo nháy mắt sẽ chết. Không được, không được, không thể ngã xuống. Còn có một đường hy vọng. Nàng vội vàng vây tay đánh xe, đáng tiếc quên nàng chạm đường cái vừa lúc là phồn hoa đoạn đường, căn bản không có xe dừng lại. Liên tính dừng lại, phía trước còn có thật dài kẹt xe đội ngũ. Chạy tới sao? Còn kịp sao? Vạn nhất nàng bắt được cuối cùng dâm dạ, vẫn là không đổi kịp, làm sao bây giờ? Đều do nàng xuẩn, như thế nào liền tắt máy? Có việc gấp sao? Một chiếc màu đen phong cách mổ tỏ vừa lúc dừng lại. Văn Tuấn Ngạn một chân kéo dài qua, một chân đạp lên trên mặt đất, tư thế xoáy đến tột đỉnh. Văn Trúc do dự không đến một giây, liền lập tức lên xe mang lên nón bảo hộ, đến giang thành cục cảnh sát. Văn Tuấn Ngạn không có hỏi nhiều, trực tiếp khai đủ mã lực. Ở ngựa xe như nước xuyên qua. 20 phút không đến, liền đến mục đích điện. Cảm ơn. Những lời này phiêu tán ở trong gió, Văn Trúc thậm chí không có thời gian giáp mặt nói. Văn Tỷ, người tối hôm qua. Đi nơi nào? Chúng ta lục ca đều vội muốn chết. Khương bánh nhốt ở nơi nào? Nàng, nàng là quan trọng hiểm nghi người, tạm thời không thể thăm. Ta hỏi lại một câu, nàng nhốt ở nơi nào? Này, này thật sự không cho phép a Văn tỷ, ngươi cũng là cảnh sát, biết quy định. Văn Trúc một phen dẫn theo hắn cổ áo, nói hay không? Cái gì quy định đâu, ăn một đố tấu, không cũng thành thật công đạo. Văn Trúc giẫm lên phong hỏa luôn giống nhau, vọt qua đi. Bí mật giam giữ trong phòng, con dối đông an an tĩnh tĩnh nhắm mắt dưỡng thần. Dù sao nàng là có thể không mở miệng liền không mở miệng, bị bất đắc dĩ liền miệng đẩy chạy xe lửa, nói dỡn kể chuyện xưa. Chính suy nghĩ. tiếp theo chàng muốn hay không đổi cái cơ bản, văn trúc liền vào được. hơn nữa vừa tiến đến, liền trực tiếp đánh nát theo dõi. ách, rõ ràng rất quen thuộc, bất quá vẫn là lần đầu tiên cùng văn trúc mặt đối mặt đâu. trước kia đều là người thực vật, chỉ có thể nghe, không thể phát biểu cái nhìn. đâu có điểm hưng phấn, mỉm cười hạ. nào biết đâu rằng, văn trúc trực tiếp quỳ xuống, sư phó, cứu mạng, cứu, cứu ai mệnh, ta tặng tổ phụ. văn chấn đảo hắn bệnh đã phát cầu xin sư phó chỉ có ngài mới có thể cứu hắn đông ngẫu ngữ ngươi ông cố tuổi lớn sinh bệnh hẳn là đi tìm bác sĩ a không phải sư phó ta ông cố không phải sinh bệnh hắn là tuổi trẻ khi chúng cổ trùng ám toán bằng không căn bản sẽ không tê liệt đúng rồi hắn, hắn là người tu hành đông chấp trước mắt người tu hành ngươi biết tu hành văn trúc mím môi ta tặng tổ phụ là thái nhạc phái đệ tử phạm vào giới luật bị đuổi ra sư môn lại gặp được kẻ thù chúng am toán khi còn nhỏ tặng tổ phụ liền nói quá tu hành nhưng chúng ta tiểu đồng lứa đều cho là thần thoại chuyện xưa sau lại nàng bẩm sinh bệnh tim đi theo khương ánh kẻ học sau điểm công pháp thế nhưng không thuốc mà khỏi còn đương cảnh sát càng ngày càng lợi hại cường tráng cái này tu hành sự tình không tin cũng tin sư phó chỉ có ngài có thể cứu Trừ bỏ ngài, ta không biết còn có cái gì người có thể xin giúp đỡ. Văn Trúc khóc không thành tiếng. Đông hít một hơi, cho nên, ngươi đã sớm biết tu hành sự tình, cũng biết ta là tu hành người. Ta, ta không thể nói ông cố sự tình. Hắn bị thái nhạc phái trúc xuất, nhà của chúng ta người cũng không dám liên lụy tu hành môn phái. Nào dám đánh cuộc A. Vạn nhất hương ánh nơi môn phái, cùng thái nhạc phái quan hệ tốt đẹp, kia sẽ như thế nào đối đãi bỏ đồ. Cho dù chết địch, cũng sẽ không đối xử tử tế trước đệ tử hậu nhân đi. Nếu là quan hệ không tốt cũng không xấu, cũng không bằng thân gia trong sạch nhân gia hảo. Đông có điểm rồi rắm chỉ là Văn Trúc. Rốt cuộc không phải người bình thường, chủ thể thực coi trọng. Nàng thở dài, người nhắm mắt lại. Văn Trúc theo lời, một lát sau, nàng trong lòng bàn tay nhiều một cái bình ngọc nhi. Đưa cho ngươi tặng tổ phụ ăn đi. Không thể đi can, chỉ có thể tạm thời khắc chế. Khắc chế liền rất hảo. Văn Trúc lau nước mắt, đệ tử nguyện cấp sư phó làm châu làm ngựa, để báo đại ơn đại đức. Đông không kiên nhẫn vây vây tay, tỉnh tỉnh đi, còn thất thần làm gì? Không phải vội vã cứu người sao? Mau cút. Chương 81 một lần hành động. Đông tự nhiên sẽ không đem chuyện này cấp gạt, một năm một mười truyền đạt cấp Khương Ánh. Khương Ánh xoa xoa mày, vốn đang muốn phiền não như thế nào cùng Văn Trúc giải thích tu hành, hảo. Hiện tại hoàn toàn không cần nhọc lòng. Nhân gia vốn dĩ chính là người tu hành hậu đại. Chủ thể, người không tức giận. Khí cái gì? Văn chúc nàng lửa người A. Nàng đã sớm biết ngươi dạy nàng dẫn đường công không phải bình thường công pháp, cho nên mới có thể kiên trì 10 năm. Cho nên nàng nghị lực, đều là ở đã sớm biết đáp án cơ sở thượng. Như vậy xem ra, cũng không như thế nào chân quý. Khương Vánh thở dài, người phi thánh hiển. Đông cho rằng Khương ánh muốn cảm khái văn trúc phạm sai lầm cũng không tính đại, không nghĩ tới Khương Ngoánh giọng nói vừa chuyển, là ta đã sớm bại lộ. Nhiều năm như vậy, nàng đau khổ nghẹn, trang làm như không thấy, trang không hề sở giác, cũng thực khó xử đi. Đông kinh ngạc, chủ thể, ngươi như thế nào thay đổi? Như vậy thiện giải nhân ý. Vẫn là nói, ngươi săn sóc ôn nhu chỉ nhằm vào nào đó riêng đối tượng. Ngươi tưởng ta đối với ngươi ôn Nhu Như thế nào không nghĩ xem người đáng giá sao. Khương ánh lại lần nữa phun tảo con rối đông trứng làm biếng, bỏ dở đối thoại. Nàng hồi giang thành tâm tình vốn là nóng lòng về nhà, cũng thật đã trở lại, đối mặt rắc rối phức tạp tình huống, nhất thời do dự. Đại đô đệ văn trúc tình cảm gút mắt, nàng có thể mặc kệ nó không nhúng tay. Nhưng đồng ngọc như cùng Lý Quỳnh Thư, không thể a. Này hai người đồng thời nháo chia tay, so thịt văn nữ chủ lâm kiến lộc tới cửa bắt nàng. càng làm cho đầu người đau. Ở mỗi một cái hành vi, mỗi một bước, đều có khả năng ảnh hưởng cốt truyện phát triển dưới tình huống, Khương Ánh càng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đáng giận nguyên tác giả gần nhất cũng rất ít xuất hiện, không biết tích góp năng lượng làm gì đi. Đồng Ngọc Như nhất định phải cùng mã ninh ninh phần, bằng không chỉ minh hạ vô pháp thừa vị. Vậy mặc kệ các nàng, Lý Quỳnh Thư cùng hàn cảnh ngọc lớn nhất khác nhau, ở chỗ ta, bởi vì ta xảy ra chuyện mới đưa đến hàn cảnh ngọc cử chỉ thất thường đại hết thể khôi phục bình thường hàn cảnh ngọc ở ta nơi này bị lạnh nhạt chỉ có thể đến lý quỳnh thư bên kia tìm kiếm ấm áp khương ánh rửa theo cốt chuyện cùng nhân thiết phân tích quyết định mau chóng từ án kiện trung thoát thân miễn cho làm ngược văn này một đôi nam nữ chủ thật sự sụp đổ chủ thể người muốn tới thay ta chính là ta hiện tại 24 mươi giờ liền thượng vê nút cờ đều có người nhìn chằm chằm ai tìm một cơ hội dùng mê hồn phù tốt nhất không cần đi trông coi ta cảnh sát đều là chịu quá đặc hấn. ta nghe bọn hắn đàm luận có người tiết lộ vụ án làm cho bọn họ bên trong thẩm tra càng nghiêm nếu là có người mất đi ngắn hạn ký ức khẳng định sẽ khiến cho hoài nghi nga kêu y y hãy ngươi cái nhìn đâu đông nóng lòng muốn thử nói không có biện pháp chỉ có thể dùng xuân kiến nghị chế tạo một lần đại sự động cùng ngay giang thành cục cảnh sát Đã trải qua một lần khủng bố hoạt động, đầu tiên là có người đưa tới một phần chuyển phát nhanh, ghi rõ là mổ mộ an chứng cứ. Vô sở rác giá trị ban cảnh sát mở ra. Nửa giờ sau, vượt qua 10 người trở lên xuất hiện lê thởm, đau đầu bệnh trạng. Khẳng định là lây bệnh bệnh lây qua đường sinh dục khuẩn một loại sinh hóa tập kích. Giang thành trên dưới độ cao coi trọng, cục cảnh sát bị phong lên, mời tới tật khống trung tâm chuyên nghiệp nhân sĩ, hạng nặng võ trang kiểm tra, tiêu độc. cũng đem hàng mẫu đưa trở về nghiên cứu. Nếu kết quả là nhưng không còn thôi, cũng chỉ có cục cảnh sát trên dưới yêu cầu đưa đến bệnh viện. Nếu là không thể khống, sẽ lan tràn đến toàn bộ thành thị. Đó chính là khó lường đại sự kiện. Đối mặt quan hệ vô số người sinh tử cục diện, trộm mộ án chuyên án tổ không thể nề hà, đình công. Cùng bình thường cảnh sát giống nhau, tiếp thu tật khống người kiểm tra, lượng nhiệt độ cơ thể, chắc thân thể số liệu. cũng dùng một ít không biết có hiệu quả hay không dược vật dự phòng nhân tâm hoảng sợ hết sức trông coi lực lượng rất là suy yếu khương ánh nhân cơ hội cùng đông trao đổi đồng thời công đạo đông vài món sự đông ủy khuất ba ba ứng không dám phản kháng khương ánh cũng là sơ sẩy đã quên nhiều dặn dò một câu đủ rồi dừng lại xuân tính cách cùng đông khác hẳn tương phản linh động mà thông tuệ hành động là nàng tốn tâm tư kế hoạch nàng mới sẽ không chơi đến một nửa liền đình chỉ Húng hồ trò chơi này, xuất sắc nhất ở phía sau A. Tật khống người ăn mặc sinh hóa phục, toàn thân bao gồm diện mạo đều bao, cục cảnh sát người cũng không thể phân biệt ai là ai. Bọn họ dọn các loại dụng cụ, kiểm tra đo lường số liệu, người khác cũng xem không hiểu, cái này thời khắc mấu chốt, cũng không cái nào cảnh sát tinh tế đến từ đầu tới đôi đi theo, dò hỏi một đám số liệu sau lưng đại biểu cái gì. Nay đây cục cảnh sát bên trong sẽ vờ mất đi sau, mọi người đều có điểm đốc. Giang Thành là Giang Nam tỉnh tỉnh lỵ cục cảnh sát hồ sơ nhiều năm trước liền bắt đầu vô giấy hóa, cũng đem phía trước đông đảo chưa giải án kiện thượng truyền máy tính. Bên trong xệ vở kim ngạch ngầm cao, vẫn là tỉnh chi ngân sách mua sắm, có thể nói, trọng yếu phi thường. Có thể là Giang Thành cục cảnh sát trên dưới, đáng giá nhất đồ vật. Cho nên, không phải cái gì sinh hóa tập kích, là có ăn trộm, tới trộm chúng ta cục cảnh sát xế vờ Mọi người đều choáng váng. Chủ yếu là ai cũng không nghĩ tới, sẽ có tặc nhớ thương cục cảnh sát đồ vật, thật đúng là thực thi. Càng không nghĩ tới chính là, này kế hoạch thật sự thành công. Làm cho Giang thành cục cảnh sát nội sở hữu cảnh sát mặt. Nhân Giang nên ngang, mang theo của trọng cướp, từ đại môn đi rồi. Sỉ nhục a, Thiên đại sỉ nhục. Lao cục trưởng vũ cái bàn, tức giận đến thiếu chút nữa chảy máu não, phẫn nộ chỉ vào thủ hạ vài vị can tướng, thay phiên quét tới quét lui. Ngày thường mắng chửi người nói há mồm liền, liền ra. Hôm nay, ai làm hắn cũng bị lừa đâu. Hắn sợ cục cảnh sát thành bệnh tật phát tán trung tâm, hại toàn tỉnh nhân dân, vội vàng đi thượng cấp báo cáo tình huống. Chuyên án tổ cũng mặt mũi không ánh sáng. Án phát lúc ấy, liền ở bọn họ dưới mí mắt, lăng là không phát hiện. Mỗi ngày kêu chảo tặc chảo tặc, gặp được cao minh ăn trộm, không phải chơ mắt nhìn người đi rồi sao. Tật khống người như thế nào hồi. Nói là lâm thời công, mới vừa thượng cương. Chó má lâm thời công. Xảy ra sự tình, hướng lâm thời công trên người đẩy liền xong rồi. Cục trưởng tật không tình huống cùng chúng ta không giống nhau, bọn họ biên chế hữu hạn Lần này tới cục cảnh sát làm gì, lẫn nhau trong lòng hiểu rõ, nói không chừng liền có sinh mệnh nguy hiểm. Có biên chế, ngẫm lại tiền lương liền như vậy điểm, cũng không gì màu xám thu vào, không muốn tới. Lâm thời công nguyện ý mạo nguy hiểm bác cái biên chế, khiến cho người lại đây. Luận nghiệp vụ trình độ, đều không sai biệt lắm. Cục trưởng như cũ phẫn nộ nam tiêu, người kia tư liệu đâu? Tật khống như thế nào nhận người? Đều ở chỗ này, đã chứng minh giả tạo. Giả tạo thủ pháp cao minh, tư liệu là thật, người không khớp, hai tháng đi tới tật khống. Cục trưởng ta cảm thấy cái này tật không phải bình thường tật A. Bình thường tật dám trộm được cục cảnh sát tới. Đối với cái này to gan lớn mật tan trộm, giang thành cục cảnh sát trên dưới, sở hữu cảnh sát có thể nói hận đến nghiến răng nghiến lợi. Người khác ném đồ vật, có thể đến cục cảnh sát lập án. Cục cảnh sát ném đồ vật, đi nơi nào lập án? Cho ta cha Không tra cái đế hướng lên trời, một đám đều đừng nghĩ hảo. Toàn thể xuất động, kỳ thật cũng là xuân chơi đùa đủ rồi, ở cũ máy tính xỉ cột hẹn thương thành, làm phẫn nộ cảnh sát nhóm tìm được rồi sẽ vỡ. Tăng vật là tìm được rồi, cũng dọn về cục cảnh sát. Chính là tặc, phản phất một dọt thủy hối vào biển rộng, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. chương 82 cuộc họp báo. Ra lớn như vậy cái soạn, cục cảnh sát trên dưới không cần công đạo, đều đem miệng bế đến gắt gao. Nhưng làm người hỏng mất chính là, càng sợ cái gì, càng ngày cái gì. Trên mạng nhiên bắt đầu truyền lưu một ít tiểu đạo tin tức, mố mà cục cảnh sát bị trộm, tức giận đến đào ba thước đất bắt thán trộm. Cỡ nào thích nghe ngóng khôi hài tin tức? Bắt đầu vẫn là tiểu pha vi, lúc sau tựa như vi rút marketing giống nhau, một buổi tối liền truyền được đến chỗ đều là. Cư dân mạng cơ bản là ăn dưa con chúng, nơi nào có náo nhiệt nơi nào liền hướng nơi nào tụ, thêm mắm thêm muối, hoặc là bỏ đá xuống giếng, muốn xem dưa nhương được không chơi. Nay tiểu đạo tin tức, ban đầu không có chỉ định ai, chính là vài phút video ngắn tạo thành. Một cái chuyển phát nhanh đưa vào cục cảnh sát, cục cảnh sát có người phát bệnh tới xuyên phòng hóa phục nhân viên công tác sấn cảnh sát bận rộn, tháo dỡ trộm đi xệ vở kết thúc. Đơn giản, sáng tỏ, không có thanh âm, cũng không có nhân vật ra kính, chỉ là hợp thành một cái phù hợp logic di xưa thôi. Các nối biên tập đến thật tốt, ta đều mau tin tưởng có tặc trộm đạo cục cảnh sát. Ha ha ha, tốt nhất cười chê cười. Náo động thật đại. Chuyển. Xa điều vong Hữu sung sướng nhiều. Nhược nhược nhấp tay, chỉ có ta cảm thấy nơi này cảnh tượng, có điểm giống thật sự. Hẳn là sẽ không có người đi cục cảnh sát bãi chụp đi. Ha ha, trên lầu ngươi quá khôi hài. Đại gia nhạc ca nhạc a, ngươi còn thật sự a. Chờ đại quy mô xóa tiếp, phía trước còn cười ngây ngô vong Hữu mới phản ứng lại đây. Dựa, thật sự, tới thật sự. Cái này, tất cả mọi người cười không nổi. Đặc biệt là có chút kỹ thuật dán phân tích, truy ánh đi, tra thời gian, phân tích ánh sáng, liền phòng hóa phục nhãn hiệu đều có bên trong nhân sĩ ra tới thuyết minh, hốt hoảng các vong hưu hoàn toàn ngây người. Nói cho ta, không phải ta một người mộng bức. A, ta không biết nói cái gì, đã mất đi biểu đạt năng lực. Và mặt đau không? Không đau. Ta không cảm giác được đau. Nói cho ta, này, đây là hiện thực a. Như thế nào đem chuyện cười biến thành chuyện thật đâu? Một đống khiếp sợ thiệp sau, thực nhanh có chút mang tiết đấu, xin hỏi, mất đi sẽ vở có cái gì? Cục Cảnh sát sever Đương nhiên là Cục Cảnh sát bên trong toàn bộ tư liệu A. Nhậm thượng, với hưu, chịu quá khen lệ, hoặc là từng có bên trong điều tra Cảnh sát A. Sở hữu quản hạt trong phạm vi, hoặc là có liên lụy đại án muốn án vụ án tư liệu, sở hữu điều tra trải qua, cùng với kết quả. Giang thành cục cảnh sát. Toàn thể đợi mệnh. Vong giam thất, mười mấy tuổi trẻ cảnh sát ngón tay như bay, chủ quản đôi mắt ngao đỏ, đã tra được ban đầu giải rác video địa chỉ ép, Tuyết rơi đúng lúc diễn đàn. Phía trước là chuyên môn nghiên cứu nam nguyên tộc văn hóa dân tục một cái tiểu chúng luận đàn. Cục trưởng, ngươi xem diễn đàn đăng ký người tin tức, Nô lỗi. Đúng vậy. Nô lỗi án mạng cũng là ở Giang thành cục cảnh sát đăng ký, chưa kết án. chủ yếu là hắn pháp y kết luận là tự sát mà di thư thượng lại lây dính người khác vết máu vô pháp giải thích hắn thân bằng bên kia điều tra qua là tuyết rơi đúng lúc diễn đàn đăng ký nhân số có hai vạn hàng ngày sinh động ở hai ba ngàn tả hữu cho thuê xe mỗi năm chi ra mười mấy vạn này số tiền xuất từ ngô lỗi cá nhân nhưng nơi phát ra không rõ hắn thân bằng cũng không biết tuyết rơi đúng lúc diễn đàn sự tình cục trưởng Khương Ngoánh đã từng dùng quá bạch tuyết rơi đúng lúc bốt danh. Hơn nữa ngô lỗi Di thư thượng lây dính cũng là nàng vết máu, có thể hay không? Lâm Kiến Lộc ngắt lời nói. Đáng tiếc lao cục trưởng lấy một cái lao hình trinh sức quan sát, cảm thấy chuyện này cùng Khương Ngoánh không có gì quan hệ. Diễn đàn chỉ là lấy tuyết rơi đúng lúc nổi lên cái danh, thực tế thành lập khi, Khương Ngoánh là người thực vật trạng thái. Nô lỗi án phát sinh, Khương Ngoánh có không ở tràng chứng nhân. Sê vơ bị trộm. Nàng càng là ở cục cảnh sát nội giam giữ, đoạn tuyệt cùng ngoại giới thông tin. kia cũng có khả năng có đồng lõa. Ai đâu? Nàng bạn cùng phòng. Vẫn là nàng họ hàng gần thuộc. Thật sự có bản lĩnh, đã sớm trên dưới hoạt động đem người vứt đi ra ngoài. Khôi hải chính là hàn cảnh ngọc thế nhưng còn tưởng đốt lót, chính đụng vào cục trưởng trên người. Nô lỗi sau khi chết, khẳng định có người dùng hắn ID tiếp nhận diễn đàn. Tiếp tục tra. giải rác video khẳng định cùng phía sau màn giả sau thiên ti vạn lũ quan hệ đều cho ta nhìn chẳng chằm khẩn một chút chi tiết cũng không cần lâu là quan hệ toàn bộ cục cảnh sát vinh dự cái nào dám không cần tâm hiện tại trừ bỏ trông cậy vào vong giam cục trưởng cũng không có gì biện pháp hắn cái chán nhiều vài đạo hoa văn đem lục tư viễn kêu lên tới lời nói thấm thía công đạo công tác kế tiếp chỉ có thể chờ thượng cấp mệnh lệnh ra chuyện lớn như vậy Dư luận sôi nổi, hắn là cục trưởng, trừ bỏ hắn còn có ai có thể gánh hạ trách nhiệm. Tìm được màn này người sau còn thôi, có thể thể diện trước tiên về hưu. Nếu là tìm không thấy, kia việc vui liền lớn, giang thành cục cảnh sát không biết phải tốn nhiều ít năm mới có thể rửa sạch ô danh. Một đợt bất bình, một đợt lại khởi. Trên mạng đại lượng xóa tiếp, bộ môn liên quan khống chế tương quan tin tức, khiến cho chấn động còn không có trồi lên mặt nước. bất quá giang thành cục cảnh sát gần nhất đích sắc có điểm xui xẻo khoảng cách hai cái quảng trường cựu long khách sạn lớn công khai cử hành một cái cuộc họp báo nguyên nhân là cục cảnh sát nào đó nhân sĩ lung tung lên án tội danh không màng công dân vinh dự bắt lệnh nhắm mắt lại hạt viết tin tức tuyên bố người khương tử phong thành phố tỉnh giấy môi internet truyền thông hắn danh tác giải ra tiền mặt các lộ phóng viên tụ tập phía trước còn lộ ra một ít từ ngữ mấu chốt, như tề thục lạc mộ án, bị bắt giả Khương Ngoài Ánh, đều là sắp tới hấp dẫn chú ý tin tức, những phóng viên này không trả tiền cũng muốn tới. Bạch bạch đèn flash chiếu xạ cái không ngừng. Khương tử phong tây trang phẳng thiệu, kính dâm mang, biểu tình nghiêm túc đọc bản thảo. Đại ý chính là giang thành cục cảnh sát chẳng phân biệt thị phi hắc bạch, dựa chủ quan phòng đoán, lung tung bắt người, nghiệp vụ năng lực quá kém. Chắc không được mấy cái mau tặc là có thể đem toàn cục cảnh sát chơi đến xoay quanh, liền bên trong xệ vờ đều ném. Xôn xao Phía trước trên mạng chỉ là đồn đãi cục cảnh sát bị trộm, cụ thể là cái nào cục cảnh sát, không ai biết được. Khương Tử Phong này một công khai, sở hữu truyền thông đều đã biết. Truyền thông đã biết, khoảng cách toàn dân đều biết, còn xa sao? Đã có người túi đầu di động phát tin tức. Hai cái quảng trường ngoại cục cảnh sát, phản ứng cũng thần tốc. hai phút đuổi tới hiện trường năm phút nội cửu long khách sạn lớn cơ bản bị vây quanh khương tử phong không hề sợ hãi chỉ vào mặt sau thiết bị hiện tại là đồng bộ phát sóng trực tiếp các ngươi muốn làm gì bắt giữ ta chất nữ còn chưa đủ còn muốn bắt ta bởi vì ta nói sự thật lục tư viên quả thực muốn hộp máu tiên sinh không có bằng chứng thỉnh không cần nhếu loạn nghe nhìn Nhiễu loạn nghe nhìn chính là các ngươi đi nếu không làm gì chột dạ xóa thiếp Chờ một chút, Khương Oánh là người chất nữ. Khương tiên sinh, ngươi là Khương Oánh thúc thúc. Không sai. Giang Nam tỉnh tài chính giới rất có danh khí, danh nghĩa tài sản quá trăm triệu, mỗi lần tạp chí bài toàn thạch vương lão ngũ tổng tại tiền tam khương tử phong, lập tức thừa nhận, thân thúc. Cho nên ta cần thiết muốn đứng ra công khai thanh minh. Khương ánh tuyệt không khả năng tham dự trộm mộ án. Gia tộc bọn ta người đều không thể tham dự trộm mộ. Ai dám ngậm máu phun người? Bôi nhỏ nhà của chúng ta chống mộ, chính là ta lớn nhất kẻ thù, không chết không ngừng. Hắn nói năng có khí phách nói. Đại khái hắn quá đúng lý hợp tình, không lâu, có cái phóng viên nhược nhược nhấc tay, nghi hoặc hỏi, ta nhớ rõ Khương ánh thai nạn xe cộ trọng thương, tiếp tục trị liệu phí dụng thời điểm. Khương tiên sinh, ngươi cũng không có xuất hiện a? Như vậy có tiền, không cho chất nữ một chút chữa bệnh tiền. Khương tử phong gây xích mích một chút đuôi lông mày. Ra tổ cân đoán. chương 83 phong thích. Bởi vì một chút trưởng bối ân đoán, đối tiểu bối sinh tử đều không quan tâm. Kia vì cái gì hôm nay lại muốn đứng ra, vì chất nữ rửa sạch tội danh đâu. Ở đây phóng viên khó tránh khỏi trong lòng nói thầm, châu đầu ghé thai. Khương tử phong không để bụng người khác như thế nào xem hắn. Tóm lại, ta cố ý tuyển ở Cửu Long, khoảng cách giang thành cục cảnh sát gần nhất khách sạn khai cái này cuộc họp báo, chính là minh xác thuyết minh một sự kiện. khương ánh qua đi không có tương lai cũng không có khả năng tham dự trộm mộ bắt khương ánh vu hãm nàng trộm mộ cảnh sát cần thiết cho ta cho ta gia tộc một công đạo bằng không ta tuyệt không thiện bãi cam hưu. chúng ta có chứng cứ cái gì chó má chứng cứ chỉ không phải ta đại ca trong nhà lục soát ra tới ăn cơm dùng chén đĩa đi lâm kiến lộc cũng ở hơn nữa nàng là chuyên án tổ thành viên cũng là kiên định bắt khương ánh cảnh sát chi nhất lập tức phản bác nói kia không phải bình thường chén đĩa. Có hơn 200 năm lịch sử. Là năm kia ngụy bồi anh mộ khai quật nguyên bộ mai tuyết ngưng xương đồ sứ, chế tắc công nghệ cao siêu, tuyển chuyển nhẹ nhàng thấu quang, giá trị không thể cân nhắc. Ha ha, cho cười lớn nhất thiên hạ. Các ngươi chính là như vậy phá án sao? Đừng nói ta đại ca tuyệt đối sẽ không dùng người chết dùng quá đồ vật tăng cơm, liền đơn nói những cái đó đồ sứ, nhìn đồ án tương tự, liền một mực chắc chắn là khai quật văn vật. Các ngươi đôi mắt như thế nào lớn lên. Bực này lo dịp cùng tư duy năng lực, còn đương cảnh sát. Khó trách bị mấy cái mau tặc trộm được trong nhà đi. Ngươi! Ngươi cái gì ngươi? Loại này chỉ số thông minh, ta lười đến cùng ngươi nói. Khương tử phong đối Mỹ mạo hiếm thấy, dáng người ngạo nhân lâm kiến lộc, xem cũng chưa xem một cái, trực tiếp hướng lục tư viên nói. Ngươi xem còn thuận mắt. Ta cho ngươi một cái kiến nghị. Cảnh sát pha án nhất định phải chú ý chứng cứ, như thế nào xác định chứng cứ thật giả. Đôi mắt hạt có thể dùng dụng cụ nha. Ta đại ca trong nhà kia bộ chén đĩa, các ngươi tìm người chắc chắc, niên đại sẽ không vượt qua 10 năm. Lục tư viên gắt gao như mày, kia bộ mai tuyết ngưng xương có chuyên gia giám định quá, vô luận tạo hình vẫn là chế tác công nghệ, đều là 200 năm trước, trước mắt đã tuyệt tích. Khương tử phong hừ lạnh một tiếng, nơi nào tới chuyên gia. hắn nói tuyệt tích liền tuyệt tích không tin ta nói cũng không quan hệ các ngươi lại đi một chuyến đi ta đại ca ra Liên hiện tại tốt nhất đem ở đây phóng viên cũng mang lên làm cái gì còn có thể làm gì ta đại ca ăn cơm đồ vật đều bị các ngươi lục soát đi rồi hắn không thể dùng tay bắt lấy ăn đi mới nhất chén địa khẳng định đã đưa đi qua hắn là trưởng tử tuy rằng gì tiền đồ cũng không có bất quá gia tộc phân lệ như thế Mỗi năm đều có mới tinh trên bát. Định rồi trong chốc lát, lục tư viên mới phản ứng lại đây. Ngươi ý tứ, Khương ánh phụ thân trong nhà lục soát tới đồ sứ, không phải Khương ánh trộm mộ đoạt được, mà là có người tương tạo. Không sai. Nhưng kia không phải bình thường đồ sứ. Là bị chuyên gia xưng là không xuất bản nữa, tinh mỹ vô cùng tác phẩm nghệ thuật. Đừng nói nguyên bộ, chính là đơn cái, cũng có thể bắt được viện bảo tàng, trọng điểm trưng bày tuyệt mỹ chân bảo. Nói đưa liền tạo. Còn năm này sang năm nọ, mỗi năm đều có. Lục tư viện hít sâu một hơi, hỏi ra tất cả mọi người cảm thấy hứng thú vấn đề. Ai đưa? Khương tử phong chọn cao đôi lông mày, gia tộc riêng tư, vì cái gì muốn nói cho ngươi? Đi làm thí nghiệm. Than 14 cuối cùng có thể chứng minh những cái đó đồ sứ, tuyệt đối là hiện đại chế tác. Không phải đồ cổ, càng không phải cái gì huyệt mộ vật bồi táng. Tự nhiên cũng không tồn tại trộm mộ đến tới vừa nói. đúng rồi khương ánh mẫu thân trong nhà lục soát từ bổn trai tranh chữ ta cũng minh xác nói cho các người, kia họa tác là hậu nhân vẽ lại không phải bút tích thực vốn dĩ ta không nghĩ thông báo thiên hạ là các ngươi hùng hổ doa người lấy trộm mộ tội danh vu hãm ta không có biện pháp chỉ có thể công khai giang thành thị giang nam tỉnh thậm chí tỉnh ngoài sở hữu viện bảo tàng tư nhân vẫn là mặt khác có quan hệ từ bổn trai từ phượng thanh hướng tư năm tác phẩm Đều là vẽ lại tác phẩm. Không một kiện là thật sự. Bút tích thực, sớm tại 18 năm trước, đã bị ta phụ thân phân ra, phân cho ta nhị ca. Đương nhiên, các ngươi cũng đừng nghĩ tìm hắn làm chứng, hắn xuất ra nhiều năm, nhưng cái đó tranh chữ sau lại như thế nào xử trí ta cũng không biết. Khương tử phong hố liền hố ở, hắn cuộc họp báo không chỉ có thỉnh giang thành nội lớn lớn bé bé truyền thông, đồng thời còn làm phát sóng trực tiếp, đồng bộ ở trên mạng. Hán khẩu chiến quần hùng phong thái, đem cảnh sát nói được cá khẩu không trả lời được, phóng viên đều chỉ có chụp ảnh phân, đích xác cho chính mình hút một ít fans, cung cấp trêu chọc không ít phiền toái. Này đó thả không để cập tới, trước nói ăn dưa chúng. Quan khán xong cư dân mạng phân vài phê. Một là lo lắng cục cảnh sát sẽ vỡ mất đi, sầu lo kế tiếp kết quả sẽ thực không xong, một là cảm thấy giang thành cảnh sát. nghiệp vụ năng lực thật sự quá kém, thật sự nhìn không được. Còn có một bộ phận, là đối Khương oánh ấn tượng khắc sâu, không ngừng vì nàng kêu hoan, cảnh sát rốt cuộc có hay không thật chứng cứ A. Chạy nhanh chứng thực Khương Tử Phong nói A. Thật sự, liền đem vô tội bị vu hãm Khương oánh thả ra. giả cũng có thể trị Khương Tử Phong phỉ bán tội. Đừng dương mắt nhìn A. Phun tàu điểm quá nhiều, phóng viên chờ không kịp cảnh sát, mã bất đình để đi Khương Tử bồi trong nhà. quả nhiên nhìn thấy lại một đám càng thêm tinh mỹ đồ sứ đặt ở nhân ra trong nhà, hơn nữa là thành bộ, không hề tổn hại. Nhìn một đám tinh mỹ vô cùng tác phẩm nghệ thuật, phóng viên cũng trợn mắt há hốc mồm, phỏng vấn Khương Tử Bồi. Khương Tử Bồi thái độ là, lần trước tra soát đến không thể hiểu được, không biết đã xảy ra cái gì. Nhưng nếu cảnh sát vẫn là hoài nghi nói, có thể đem này bộ ăn cơm chén đĩa lục xoát đi, chỉ là thỉnh trước tiên thông báo một tiếng. Hắn làm cho người đem năm sau chén bát đưa tới. Phương tiện lộ ra là ai đưa tới sao? Này bộ đồ sứ, quá Mỹ. Nếu là giá cả thích hợp nói, ta chính mình cũng tưởng mua tới cất chứa. Xin lỗi, ta không hỏi qua. Khương tử bồi tướng mạo có điểm giả cả, nhưng khí độ còn ở, ở chính mình trong nhà. Có lẽ là những cái đó tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật vần quanh, phóng viên hốt hoảng, cảm thấy đối diện ngồi trung niên nam nhân, có một loại hiếm thấy khí độ. Như là đại gia tộc ra tới con cháu, chẳng sợ sau lại nghèo túng, cũng trời sinh mang theo một cổ quý khí, không thói tủ. Cảm tạ ngươi trong khoảng thời gian này phối hợp. thỉnh tạm thời đừng rời khỏi gian thành. Đi ra cục cảnh sát kia một khắc, Khương Bánh thật sâu hô hấp, cảm nhận được tự do đáng quý. Nàng vốn dĩ cho rằng cùng đồng trao đổi thân phận, mau chóng nói rõ ràng vụ án, liền ra tới. Nào biết đâu rằng cảnh sát tự thân phiền toái không ngừng. lực chú ý đều đang tìm sẽ vợ cùng chào tắc thượng nhất thời đảo không ai để ý tới nàng hại nàng nhiều đãi hai ngày bị đẻ nén đến cực điểm ha ha ha ha khương oánh ngươi mau xem ngươi vị kia tứ thúc quá khôi hài giáp mặt dối người dối đến người không lời gì để nói phục đồng ngọc như lái xe tới đón đồng thời dùng di động chuyển phát tin khương tử phong ngày đó phát sóng trực tiếp video Dựa vào cái gì nói viện bảo tàng tranh chữ đều là giả. Đó là bởi vì, những cái đó chuyên gia đều là ngu xuẩn. Bọn họ biết cái gì vẽ tranh kỹ xảo, biết cái gì họa sĩ tâm cảnh. Chỉ bằng mấy cái con dấu phán định bút tích thực. Thực không khéo, từ bồn trai, từ phượng thanh, huống tư năm con dấu, đều ở chỗ này. Lao tam, chất nữ bị hoa uổng trộm mộ, người còn ngồi được. Trong video ở truyền phát tin video, Một chỗ trang hoàng vô cùng xa hoa trong phòng, khương tử phong cùng một người khác đều chỉ có nửa người dưới, thanh âm ra kính. Đem năm đó phân ra, phân cho ngươi con dấu tìm ra, cai cai ấn cho ta, ta mới hảo chứng minh chất nữ trong sạch. Lan, đừng chạm vào ta bảo bối. Ngươi cho ta nguyện ý tới gặp ngươi. Nếu không có hốn đản đoan uổng nhà của chúng ta người cho mộ, ta có thể tới sao? Đừng không để trong lòng, lão ra tử dưới suối vàng có linh. Báo mộng mắng chết người. Video cuối cùng xoay tròn quay chụp lộ tử kỳ vượt qua trăm mét vương đại cất chứa thất. Tìm ra hai mươi mấy cái con dấu, đều là cực nổi danh họa ra dùng qua con dấu, cũng không phải chân quý nhất đồ cất giữ. Đem chúng nó chỉnh chỉnh tề tề cái ở trên tờ giấy trắng, bắt được cục cảnh sát. Chỉ chờ những cái đó chuyên gia học giả phán định, có phải hay không cùng các gia viện bảo tàng cất chứa họa tác hay không tương tự. Đúng rồi, Khương Ánh. Người tam thúc tứ thúc, đều là hàng tỷ phú ông sao. Còn có người vị kia xuất gia nhị thúc, mười mấy phút danh gia bút tích thực, sợ là cũng thân ra xa xỉ. Vậy ngươi, ngươi phân ra được cái gì? mươi 84 Phong Thủy Sư. Phân ra, phân tới rồi cái gì? Khương Ánh trong khoảng thời gian ngắn không biết như thế nào trả lời, lâm vào trầm mặc. Đồng Ngọc như nói giỡn, tùy ý như vậy vừa hỏi, thấy Khương Ánh không có trả lời, lập tức phản ứng lại đây. ở trong lòng thầm mắng chính mình đầu heo. Biết do Khương ánh phụ thân trọng nam khinh nữ, còn trọc bạn tốt ngực. a bên ngoài thời tiết hảo hảo đợi lát nữa chúng ta đi suối nước nóng hảo phao tám, tẩy cái trần, đem phía trước múc khí toàn bộ tẩy rớt. Đề tài chuyển có chút đông cứng, hiểu lầm Khương ánh trầm mặc, là không nghĩ nói duyên cớ. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, Khương ánh nghĩ nghĩ, nói Ta phân tới rồi một quyển sách. a một quyển sách. Cũng là đồ cổ sao. Bởi vì phía trước nhắc tới quá, Khương ánh phụ thân phân đến toàn bộ gỗ tử đàn kiến tạo nhà cũ, giá trị quá trăm triệu. Lại có cổ hoa, cổ nhân con dấu, những cái đó tinh mỹ đồ sứ. Kiện kiện cọc cọc, đều rõ ràng, Khương ánh gia tộc hẳn là rất có chút lịch sử. Cũng coi như là đi. Bởi vì ta khi còn nhỏ đối gia tộc tiền bối rất cảm thấy hứng thú, tổ phụ liền đem ký lục bọn họ sinh thời thực tế ra phả, để lại cho ta. Gia phả. Đồng ngọc như chớp trước mắt, đệ nhất ý niệm chính là quyển sách này có thể bán tiền sao. Lưu thông tính không cường, giá trị không bằng cổ hòa đi. Hơn nữa nàng biết gia phả, chính là. Đơn thuần ghi lại tên ai chẳng lẽ Khương Ngoánh gia tộc gia phả, cùng nàng tưởng không giống nhau. Tiếp theo tiếp tục thóa mạ chính mình, như thế nào có thể sử dụng thế tục giá trị quan cân nhắc Khương Ngoánh đâu. Cái gì có tiền hay không? khương oánh nhất định là thật sự đối tiền bối cảm thấy hứng thú mới phải nhớ tái gia tộc lịch sử thư tịch vì kỷ niệm tuy rằng cảm thấy an ngoan mệt phụ thân cùng vài vị thuốc phụ đều phân được hàng tỷ tài sản thân là nữ hài liền không ra sản nhưng phân bất quá đồng ngọc như nhìn lén khương oánh liếc mắt một cái cảm thấy nàng biểu tình bình thản không có cảm thấy phân ra bất công nghĩ nghĩ liền thôi nói đến cùng nàng là cái người ngoài như thế nào hảo nghị luận nhân gia gia tộc tài sản như thế nào phân phối. Tới rồi tiểu suối nước nóng, Giang Thành chứ danh tắm rửa trung tâm, nơi này phục vụ phương tiện đầy đủ hết, ăn, có cơm tây, thiệt đứng, chơi có bóng bàn khu, cầu lông khu, trò chơi khu chờ, hãn trưng massage xa đẩy bối mỹ giáp, là Giang Thành nhân dân vào đông yêu thích tiêu khiển địa phương. 416 tỷ mội ở hãn trưng hội hợp. Độc lập trong căn phòng nhỏ, cũng không chú ý cái gì hình tượng. An mặc áo tắm dài hình chữ ít nằm, ngồi đọc sách, hoặc là làm mặt nạ phát màng bảo dưỡng. Ai u, ta gần nhất hơi ẩm quá nặng, nhìn xem ta này khớp xương, đều sơ cứng. Đồng ngọc như một bên xoa khớp xương, một bên lại nhảy nói lên nàng tiết mụ, chỉ minh hạo ra hỏa này, quả thực là cái ma quỷ. Gần nhất ta để vài cái kế hoạch, đều bác, nói ta giống cái ngu xuẩn, ra hết siêu chủ ý. Lý Quỳnh Thư đem chính mình trên tay cũng bôi tay màng, ngưỡng mặt. Đáy mắt một mảnh bình tĩnh. Khương Uyển, ngươi trộm mộ quá sao? Không khí đều ngưng kết. Đồng Ngọc như khó thở, nàng hao hết tâm lực làm gì tới? Còn không phải là hy vọng giữ gìn 416 tỷ mọi tình sao? Lý Quỳnh Thư khen ngược, cái hay không nói, nói cái dở. Không đợi nàng hướng Lý Quỳnh Thư khai mắng, bên kia Khương Uyển đã gật đầu. Tính, đúng không? Truyền tống trận đến tử thần giới bản vẽ. chính là đào vài cái tu chân đại năng huyệt mộ đến tới. Lý Quỳnh Thư tay ngừng ước chừng 3 giây, liền tiếp tục bôi, phảng phất giống như người không có việc gì. Tô Nam ở bên cạnh sửa sang lại văn kiện, thông thả ung dung nói, công ty bảo hiểm cấp ra bồi thường phương án có hai loại. Buồn cười đi, ta tìm được năm đó Lý Bồi Viên, đã sớm nhìn đến thai nạn xe cộ đưa tin, liền chúng ta quên tiền tin tức cũng xem qua. Chỉ là bọn hắn công tác lưu trình là chỉ có khách hàng chủ động bắt đền mới có thể lý bồi. Không chủ động, coi như không biết. Ta hỏi qua bọn họ, 8 năm, nếu là ta thượng tòa án cáo đi, bọn họ muốn bồi nhiều ít. Cái này chướng sẽ không tính sao. Bọn họ nói, người thực vật hộ lý phí dụng giống động không đáy, cho rằng Khương Ngoánh Vĩnh Viễn sẽ không tỉnh. Bởi vì tử vong bồi thường kim là hạng ngạch kịp thời bồi phó là được. Hai tử sinh bệnh chính mình cũng bị bệnh một hồi tàng tĩnh, suy yếu dựa vào một bên ăn trái cây, chậm gì gì hỏi, Tô Nam, ngươi trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở cùng công ty bảo hiểm gọi nhịp đâu? Đây là ta có thể làm, mặt khác ta không thể giúp, lại không nghĩ lo lắng xuông. Ai, các ngươi đồng ngọc như bỏ dậy, lại trở mình, hoài nghi nhìn liếc mắt một cái bốn phía, đen bóng trong mắt đổi tới đổi lui. Nơi này không có theo dõi đi, nên chờ lao văn cùng nhau. Văn Trúc gần nhất trong nhà có sự, đại khái ra không được. Ai, Khương Oánh, Ánh, Lao Văn đi cục cảnh sát đi tìm ngươi. Ân. vốn dĩ tưởng nói không, Văn Trúc tìm chính là con dối đông. Nhưng Văn Trúc sẽ không như vậy cho rằng. Khương Oánh tạm thời còn không nghĩ để cho người khác biết Xuân Hạ Thu Đông tồn tại. Lao Văn tìm ngươi, cũng hỏi ngươi trộm mộ sự tình. Ngươi như thế nào cùng nàng giải thích? Ta, không giải thích, không giải thích. đồng ngọc như chớp trước mắt vừa định nói kia sao có thể lý quỳnh thư liền nói tiếp nói vậy ngươi như thế nào cùng chúng ta giải thích đâu ta đối các ngành các nghề hành nghề giả đều bảo trì tôn trọng chỉ là trốn mộ hẳn là cái kỹ thuật sống đi cuối cùng một câu rõ ràng phản trào khương bánh thở dài ta tổ tiên là phong thủy sư các ngươi đều biết đi chính là cái loại này chuyên môn nghiên cứu phong thủy cho người ta xem âm trạch Đồng Ngọc Như gật gật đầu, biết nha, khi còn nhỏ nhìn đến thật nhiều phim truyền hình, giống cái gì vô địch trương thiên sư phong thủy đại gia, thần thân đạo đạo, cầm kiếm gỗ đào cùng quỷ vẽ bừa, têu như pháp lệnh, đặc buồn cười. Cái gì, Khương Ngoánh, trưởng bối nhà ngươi cũng là xem phong thủy. Ân, Thời đại bất đồng, trước kia phong thủy sư, đặc biệt là cho người ta xem âm trạch, không chỉ có phong cảnh, đặc biệt thực kiếm tiền. nhà ta lão tổ tông lợi hại nhất một cái làm được cấp vương hầu xem qua mộ đến nơi nào đều là tòa thượng tân bị tôn sùng là lao thần tiên hắn phấn đấu cả đời mới tích góp hạ to như vậy gia nghiệp đáng tiếc con cháu sau lại không nên thân ra vài cái bại gia tử tới rồi hiện đại tổ nghiệp là xem như chặt đức kế thừa ta tổ phụ sinh bốn cái nhi tử không một cái nguyện ý học bởi vì là muốn nhìn phong thủy cũng không chỗ nhìn ngươi tồn tại còn có thể quyết định ở nơi nào đã chết mộ địa đều là thống nhất quản lý đúng rồi ta hai cái thúc thúc lần này thay ta xuất đầu hoàn hoàn toàn toàn là trộm mộ hai chữ gia tộc có gia quy con cháu nếu là trộm mộ vì lợi tất chịu nguyên rủa tổ tiên cho người ta xem huyệt mộ kiếm tiền nuôi sống gia tiểu tiểu bối trưởng thành thế nhưng ỷ vào gia học sâu xa đi trộm mộ lao tổ tông quan tài bản áp không được vậy ngươi còn Ta không có kiếm lời A. Khương Ánh Nhàn nhạt nói, kia một năm ta 13 tuổi, xem qua ra phả thượng ghi lại phong thủy khám mộ, tò mò dưới, liền tìm tổ tiên ghi lại một cái mộ chôn quần áo và di vật. Mộ chôn quần áo và di vật, danh như ý nghĩa, nơi đó không có thi cốt, phóng mộ chủ nhân quần áo, còn có một ít mặt khác vật bồi táng. Kỳ thật ta hoài nghi, kia huyệt mộ tồn tại, đó chính là cấp gia tộc hậu đại, học phong thủy học con cháu chuẩn bị. Bên trong dùng rất nhiều kỹ xảo, lại không có gì nguy hiểm. Ta dựa theo gia quy, mở ra huyệt mộ sau ở bên trong lấy một thứ, lại đem chính mình một thứ bỏ vào đi, nguyên dạng lui về. A, nguyên lai like Khương Ngoánh ngươi học phong thủy. Đồng ngọc như cái mũi nhịu như mày, vì cái gì đâu. Thích, tò mò a. Khương Ngoánh thầm nghĩ, nếu không có Lao Tổ Tông chỉ điểm, nàng như thế nào có thể có hôm nay. Đúng rồi, các ngươi biết ta học phong thủy lúc sau. Cái thứ nhất thăm dò huyệt mộ, là cho ai sao? Chính là ta chính mình. Ta ở nhà ta phần mộ tổ tiên, cho chính mình tìm khối thích địa phương. mươi 85 lễ tang. Nếu luận phong kiến tao đầu, xem phong thủy tuyệt đối có thể bài thượng hào. Hiện tại thời đại ở thay đổi, mọi người quan niệm cũng thay đổi. Hơn nữa mau tiết tấu sinh hoạt, nào có người có công phu hạt chú ý phong thủy không phong thủy đâu. Khương ánh bậc cha chú nhóm một đám đều khác mưu đường ra. Không ai đi kế thừa tổ nghiệp, cũng có thể lý giải. Nhưng thật ra nàng tổ phụ, không đành lòng ra truyền tuyệt học chặt đức, lừa gạt một cái tiểu cháu gái học, có điểm không quá phúc hậu. Ta lúc trước chính là tò mò đi. Nửa là tổ phụ lợi dụ, nửa là tưởng hống tổ phụ cao hứng, tài học điểm phong thủy học ra lông. Học hai tháng, tổ phụ làm ta cho ta cha mẹ tìm khối mộ địa, lấy dùng trăm năm sau hiên giấc chỗ. Dựa theo quy củ, tân học giả đương vâng chịu thành trí thuần thật. Cấp trí thân tìm mộ địa, ở trong quá trình thể nghiệm tăng giả vị trí thân tìm âm trạch cảm thụ. Cha mẹ ta đều sống hảo hảo, cho bọn hắn tìm huyệt mộ. Dù sao lòng ta không dễ chịu, liền cự tuyệt. Sau lại ta tổ phụ nói, vậy ngươi cho ta tìm đi, tìm được tốt, ta cũng có thể cảm thấy mỹ mãn, lại không tiếc nuối. 13 tuổi ta rời đi quê quán, các nơi du lịch, đặc biệt là du biến danh Sơn Đại Xuyên, cũng học lao tổ tông, ký lục xem khí. Xem núi non xu thế. Nhìn tới nhìn lui, gì cũng không thấy ra tới. Không có biện pháp, hiện đại văn minh phát triển quá nhanh, ô nhiễm phá hư cũng đại. Thật vất vả tìm được mấy chỗ thích hợp, cũng bị khai phá thương mua tới. Tìm đại khái 5 năm, năm nhiều đi. Năm ấy, ta 18 tuổi, trở lại quê quán, tổ phụ đã mau không được. Hắn hỏi ta, tìm được rồi không? Không có một khối tốt huyệt mộ, hắn không thể nhắm mắt. Ta tâm tình thực không xong. Liền ở sau núi xoay chuyển Mới phát hiện nhà ta sau núi đất trông rau Thế nhưng cũng là mau tuyệt hảo phong thủy bảo địa Ta liền đi nói cho tổ phụ Ta tìm được rồi Tổ phụ nói Miếng đất kia là khối bình thường đất bằng Không thể thịnh vượng con cháu Cũng không có long mạch thêm thành Phúc thọ công đức nửa điểm không chiếm Như thế nào có thể tính phong thủy bảo địa Ta nhớ rõ Ta lúc ấy tâm tình thực bình tĩnh Nói trên đời sự nào có sắc sắc đầy đủ hết Bình bình đạm đạm phương đến lâu dài. Nếu là ta, ta liền tuyển nơi này làm vĩnh cửu yên giấc mà, có thể được đến chân chính an bình. Ta tổ phụ lúc ấy liền nhảy dựng lên, nói, hảo, đây chính là ngươi nói. Hắn cầm một cái hủ cho cốt, bên trong ta khi còn nhỏ dùng quá món đồ chơi cùng khăn tay, từng nhà thông chi phát tang, cho ta làm một cái lễ tang. Vốn là an an tĩnh tĩnh nghe Khương Ánh kể chuyện xưa 416 bọn tỉ muội ngồi không yên. Cái gì cái gì? Cho ngươi làm lễ tang. Đây là thân tổ phụ sao? Chính là các ngươi tưởng, cái loại này phim truyền hình mới xuất hiện tăng lễ. Đầy trời phi màu trắng tiền giấy, mọi người tham gia người đều chát bạch đai lưng, xuyên áo tang, giày rơm, một đường đi, một đường tấu tăng nhạc. Còn có chuyên môn khóc tăng đội, ai ai muốn chết khóc tê Cổ đại tăng nghi là có quy chế, nói như vậy, tiểu bối chết ở trưởng bối đằng trước, tính bất hiếu. không thể lại làm nhưng khương ánh tổ phụ không ấn lẽ thường ra bài hắn làm khương ánh bàng quan chính mình tự mình lo liệu tang lễ lao gia tử ra mặt người trong nhà ai dám phản đối quan hệ họ hàng đều tới thay vì tang phục tang phục vẫn là vì dự phòng lao gia tử ngày đó bất chắc chuẩn bị không nghĩ tới trước dùng cấp khương ánh suy nghĩ một chút cả nhà xuất động cấp còn sống khương ánh đưa tang toàn bộ đương nàng thật sự đã chết giống nhau Khóc lóc nỉ non, thua chiêng gõ trống phát tang, Có điểm mộng bức. Cũng là không biết nói cái gì hảo. Nửa ngày, đồng ngọc như mới trần chờ hỏi một tiếng. Lao Khương, ngươi tổ phụ. Tinh thần trạng thái. con hào đi. Khương bánh lâm vào hồi ức, chậm gì gì cảm thán nói. hắn lao nhân già, vẫn luôn sống được thanh minh. Cả nhà già trẻ đều vẻ mặt đưa đám đưa ma, chỉ ta ăn mặc ngày thường quần áo, toàn bộ hành trình đi theo. giống cái không chút nào tương quan người ngoài. nhìn lão nhân thân thủ đem ta hủ cho cốt, an táng ở ta tuyển tốt mộ địa, lập bia, hóa vàng mã. tang lễ sau khi kết thúc, hắn làm ta phụ cận, chỉ vào ta mộ bia nói, xem, ngươi thuộc sở hữu, chính là nơi này. từ sau này, ngươi nhân sinh chính là giờ phút này, lập tức đến này khối mộ bia khoảng cách. đồng ngọc như yên lặng mở ra miệng, lại yên lặng nhắm lại. Nàng chỉ là cái bình thường tiểu nữ hài, gia đình cũng là bình thường gia đình, không hiểu được, không hiểu được a." Tô Nam ngơ ngẩn, trong ánh mắt biểu lộ một cổ hướng tới chi sắc, ngươi tổ phụ tuyệt đối là cái đại giáo dục gia. Lý Quỳnh thư mí môi, không quá nhận đồng, "Khương Ngoảnh, vậy ngươi là như thế nào đối đại đâu?" "Ta a, ta đương nhiên là thực khiếp sợ, cảm xúc rất sâu, tổng cảm thấy tổ phụ có rất nhiều chưa hết lời nói, đối ta có rất cao chờ mong." Cho nên ta làm ra thay đổi Ta khi còn nhỏ hướng tới tự do Muốn chu du thế giới Tự kiết sau Ta thanh thản ổn định về quê thi đại học Không đi tỉnh ngoài Thi đậu giang đại sau Nàng làm chính mình dung nhập sinh viên sinh hoạt Còn giao bạn trai Tính toán giữ khuôn phép sinh hoạt Sau lại lại trở về Lại cảm thấy chính mình tự hỏi hẹp hỏi Tổ phụ rõ ràng là nói thời gian ngắn ngủi Không thể lãng phí Cho nên Vì không cô phụ chính mình nhân sinh nàng được ăn cả ngã về không sử dụng truyền thống trận rời đi, chẳng sợ khả năng hồn phi phách tán. Năm nay lại về quê, ta rốt cuộc nghĩ thông suốt. Ta tổ phụ sở dĩ làm như vậy, không có gì mục đích, chính là gia tộc truyền thống. Gì? Gì truyền thống? Nhà ta láo tổ tông, không biết kia đồng lửa, tuyển ở lâm trung phía trước, con cháu xuất sư là lúc tới như vậy một hồi, tồn tại liền làm tăng lễ. Cho nên nhiều thế hệ, liền như vậy truyền xuống tới. Nguyên lai like là như vậy một chuyện. Truyền thống, thật đúng là truyền thống A. Đồng ngọc như ngốc, gái đầu, thành xe chơi, chúng ta người nhà quê liền không cùng nhà người so. Khương ánh bất đắc dĩ cười, ngược lại nhìn đến Tằng tĩnh gầy đến không ra gì, mà qua đi nữ chủ quan hoàn, đã lung lay sắp đổ, gần như biến mất. Có khỏe không? Tằng tĩnh lắc đầu, không có gì. Nói chuyện thời điểm, cố ý tránh đi đôi mắt. Khương Ánh Vốn Định tiếp tục truy vấn, nhưng di động vang lên. Chi vị trai đại trưởng quay đánh tới. Thật sự không có biện pháp. Ngài muốn mời khách, sao dám chậm trễ ngài đại sự, ném ngài mặt mũi. Nhưng, phòng bếp sở hữu đao đều mở xác nhận, phách bất động. Quá dày a. Còn tưởng rằng là cái gì đại sự, tỉ như chi vị trai đã chịu công kích, trăm triệu không nghĩ tới là nàng lần trước lấy ra tới tiếp ra châu quá dày, không ai có thể cắt ra tiếp như ra châu. cũng liền không có biện pháp liệu lý. Khương Oánh hoàn toàn vô ngữ. Sở hữu đao đều không được. Ta nhớ rõ chi vị trai cũng là có vài món bảo bối, phòng bếp sao có thể không có sắc bén dụng cụ cắt gọn? Có mấy cái dịch cốt đao, nhưng yêu cầu linh lực điều khiển đã năm 60 năm không ai khiến cho. Khương Oánh đã hiểu, dịch cốt đao xem như vào phẩm giai linh khí, có thể người sử dụng ít nhất là không yếu tu giả. Mà chi vị trai hiện giờ, già già, trẻ trẻ cũng không thể một mình đảm đương một phía nhân tài. Chờ ta qua đi." Khương Oánh cắt đứt điện thoại, tức khắc cảm giác bên người khuyết thiếu nhân thủ. "Quá thiếu." Tiếp như chỉ là da dày một chút, nàng nhẫn chứa vật trung thật nhiều linh thú, đến tới thực không dễ dàng, tuyệt không phải giống nhau đầu bếp có thể xử lý. Không thể ăn một lần cơm, liền chính mình tự mình động thủ đi. "Kia nàng còn làm cái gì chủ nhân, chính mình kiêm chức làm đầu bếp hảo." Điện thoại cắt đứt lúc sau, Khương ánh nhớ tới cái gì, gửi tin tức cấp biết vị lâu tổng quản. Y thì Tháp ở. Đúng vậy. Thì ra là thế. Khương ánh to mày, mèo đen mèo trắng, nàng không để bụng, cũng không bài xế. Hiện tại thời đại này, nói chính đạo đối yêu ma kêu đánh kêu giết, cũng không hiện thực, rốt cuộc không mấy cái chân chính cao thủ. Nhưng nàng tổng cảm thấy, Y thì thắp xuất hiện ở chi vị trai, hẳn là không phải một cái trùng hợp. Đến đi cha cha yêu tộc tiểu vương tử bối cảnh. Khương Ánh trước tiên rời đi tiểu suối nước nóng. Tuy rằng thực thích 416 các bằng hưu, thích cùng các nàng ở bên nhau cảm giác. Nhưng, nàng không chỉ là Khương oánh Tương lai ba 340 năm nội, nàng không nghĩ cô đơn, chỉ đương người thường nói, cũng nên nhiều tiếp xúc một chút tu hành giới bằng hữu Đúng rồi, Xuân Hạ Thu Đông cũng nên gọi trở về tới. mươi 86 con dối hạ. Sở hạ sở hạ. a a a a nga một minh tinh có bao nhiêu hồng kêu gọi lực có bao nhiêu cường xem nàng sau khi xuất hiện giao thông có thể hay không toàn bộ đoạn rất sẽ biết hôm nay giang thành hoàn toàn không giống nhau đầu tiên là sân bay Tây liệt sở hữu lữ khách bị đổ ra không được sau đó là trung tâm thành phố giao thông yếu đạo bị chen chúc mà đến fans trên đầy các đại tin tức kênh chuyến phát tin đều là đại minh tinh sở hạ đã đến rầm rộ Lực áp hôm qua Giang Thành Cục Cảnh sát bị trộm tin tức. Từ điểm đó thượng xem, Giang Thành Cục Cảnh sát hẳn là cảm tạ. Nhưng thực tế thượng, bọn họ một đám phẫn nộ đến không được, cũng khẩn trương đến không được, toàn viên không chuẩn nghỉ phép, mặt khác công tác tạm thời bùng, chủ trì duy ổn công tác. Vài ngàn người đâu, nếu là xuất hiện giẫm đạp sự kiện, Cục Cảnh sát trên dưới cái nào có hảo trái cây ăn. Bằng thêm tăng ca công tác cảnh sát, không một cái không mắng. Làm cái gì? Loại này tiểu minh tinh không đi thành phố lớn sân ga kiếm tiền, em đẹp tới Giang Thành làm gì? Ta mau bị tức chết rồi. Căn bản vô pháp câu thông. Sớm nói qua, phép quá nhiều, còn có quần quần không ngừng tới rồi, tiểu minh tinh đoàn đội không cần xuất hiện, hủy bỏ hoạt động. Bọn họ càng không, một hai phải biểu hiện nhà mình nhiều có mị lực, còn tăng vải ra gặp mặt nơi sân. Này không phải cùng chúng ta đối nghịch sao? Như vậy không được, khẳng định sẽ xảy ra chuyện. Ta phải liên hệ lãnh đạo, quang chúng ta mấy chục người, có thể ngăn trở được nhiều như vậy điên cuồng fans Không cần. Ta đã xin chỉ thị quá. Lãnh đạo nói, lập tức sẽ có giúp đỡ. Giang thành cảnh sát nhóm còn ở suy đoán, có thể hay không đem khẩn cấp điều mặt khác thành thị giao cảnh phụ trợ, không nghĩ tới trực tiếp tới quân xe. Này tư thế có điểm đại. Giao thông đã sớm đổ đến chật như nêm tối, hạng nặng võ trang quân nhân thúc thúc nhóm, trực tiếp nhảy xuống xe. chạy bộ tới mục đích địa điên cuồng các fan cũng biết như vậy chen trúc dễ dàng ra vấn đề nhưng sở hạ lực hấp dẫn quá lớn các nàng luyến tiếp từ bỏ khó được cơ hội a khương ánh lôi cuốn ở trong đám người nhậm nàng rất cao tu vi ở phía trước sau tả hữu đều là người dưới tình huống chỉ có thể theo đám người lưu động nội tâm có điểm muốn khóc đã bao nhiêu năm lại một lần cảm nhận được xuân vận điên cuồng thật vất vả ở quân nhân thúc thúc chỉ huy hạ đám người sơ tán rồi điểm Nàng chạy nhanh bắt lấy di động, hung tợn cấp hạ phát tin tức. Ngươi cố ý. Ô ô, chủ thể, không phải ngươi triệu hoán ta sao? Ta lập tức buông sở hữu công tác, mua vé máy bay lại đây. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi. Khương Ánh đã phát video, đem chung quanh gian nàn tình cảnh trụ một lần. Sở hạ thở dài, chủ thể, cái này thật không thể trách ta a. Ta hiện tại, cơ hồ rất khó có cái gì riêng tư. vé máy bay một mua bên kia hoàng lưu bọn đầu cơ sẽ biết ta mới vừa thượng phi cơ phi cơ còn ở trên trời không rơi xuống đâu tiếp cơ fans cũng đã chuẩn bị tốt chủ thể ta ta là thật oan uổng a vốn dĩ tính toán trộm tới gặp nhưng đoàn đội hỏi ta rốt cuộc sao lại thế này ta chỉ có thể nói tâm tình hảo nghĩ đến thấy cái lao bằng hữu bọn họ nói tin tức đã thả ra đi ngươi tưởng lén gặp mặt cũng không có khả năng Trừ phi ngươi bằng hưu nguyện ý cho hấp thụ ánh sáng, bằng không liền thêm cái hành trình đi, ta cố mà làm, đành phải đáp ứng. Còn cố mà làm, ta xem ngươi trong lòng thật cao hứng đi. Xem ta ăn mệnh thực sẵn sao. Sao có thể? Đại minh tinh sở hạ, phát tới một cái nhu nhược đáng thương biểu tình. Là phèn cho nàng làm biểu tình bao, khỏe mắt treo hai viên nước mắt, môi đô đô, muốn nhiều vô tội có bao nhiêu vô tội. Khương ánh giận sôi máu. Đừng quên ngươi là ai, ngươi trong lòng tưởng cái gì, ta không biết. Phẫn nộ cắt đứt điện thoại sau, nhìn chung quanh liếc mắt một cái điên của phèn nàng phát sầu, như thế nào đi chi vị trai. Ngồi xe là đường hy vọng, đã sớm đổ không được, đi bộ nói, nàng phải đi phương hướng, cùng đám người lưu động phương hướng tương phản, đi không được mấy chục mét liền sẽ gặp được bị lôi cuốn lui về phía sau. Chờ ta nhìn thấy ngươi, lại cùng nhau tính sổ. Nói thật. Khương Ánh nếu không phải không nghĩ chịu đựng ác liệt khí vị, đều có điểm muốn chạy cống thoát nước. Lâu lắm không có bị đám người chen trúc, nàng đều quên chính mình có điểm đám người sợ hãi trứng. Đúng rồi, hạ nhân khí như vậy cao. Ta nhớ rõ, nàng nói chính mình chỉ là tiểu minh tinh hạng 3A, dối giải trí bình hoa mà thôi. Phía trước chế tắc con rối thời điểm, liền không hướng nghệ sĩ Phương hướng Tưởng Khương Ánh ở hạ ngũ quan thượng tỉ mỉ tạo hình. kia cũng là ký thác chính mình đối Mỹ lệ lý giải cùng hướng tới. Lại không biết, hạ Mỹ Mạo, ở giới giải trí cũng thuộc về khan hiếm loại hình. Tám năm, như cũ lấy Mỹ Mạo Sưng, phép trung thành độ quả thực không thể dao động. Nay không, đại hình minh tinh công diễn hoạt động, liền ở nàng trước mắt chính diễn. Bởi vì mọi người quá mức si cuồng giang thành trung tâm thành phố thị dân quảng trường, cùng với đại hình thương trường hoạt động khu, công viên viện bảo tàng, trên đầy đàn. Phía trước đáng giận Hoàng ưu bọn đầu cơ, thả ra thật nhiều tin tức, ai cũng không biết sở hạ rốt cuộc sẽ xuất hiện ở địa phương nào. Cuối cùng phía chính phủ chỉ công bố một cái, kia địa phương khác fans làm sao bây giờ. Khẳng định là ở chạy tới trên đường A. Sao có thể từ bỏ cùng đại minh tinh mặt đối mặt cơ hội. Như vậy đi xuống, khẳng định sẽ xảy ra chuyện. Quân đội phái tới đại biểu đánh nhịp, phi cơ trực thăng. Vậy bù đầy đường, ra đi ô quảng bá. Đài truyền hình bà báo, phát sóng trực tiếp video rõ ràng truyền phát tin sở hạ đang ở Hoa trang, mỉm cười cùng đại gia chào hỏi. Giang thành các bằng hữu, đại gia hảo. Thực sắp cùng đại gia gặp mặt, lòng ta có chút khẩn trương đâu. Nay tin tức, tự nhiên cũng truyền tới Khương Ngoánh Di Động Thượng. Khương Ngoánh ngạc nhiên. Bởi vì sở hạ tùy ý chắt tóc, liền thay không quá phù hợp nữ tính dáng người đồ lao động, sau đó thang máy lên lầu đỉnh sân thượng, chui vào phi cơ trực thăng. Nàng liên ở phi cơ trực thăng tiếp tục phát sóng trực tiếp, đại gia kiên nhẫn điểm Nga, ta thực mau sẽ bay qua đi cùng các người gặp mặt. Ngày nay, sở hạ phi cơ trực thăng nữ minh tinh đa dạng cùng fans hỗ động minh tinh đại bài nhà ai cường sở hạ thế nhưng quân đội bối cảnh. Chớ hót xe ớp, xông thẳng hót xe ở bảng. Sở hạ mang theo đầu xa, từ phi cơ trực thăng xuống dưới, mỗi đến một chỗ, liền cùng tới xem nàng fans hỗ động, ca hát, nói nói chê cười. Sau đó trở lên phi cơ phi thành thị một cái khác địa phương. Đại hình công diễn, đại khái tiến hành rồi 3-4 giờ. Nhiệt độ liền không dáng xuống quá. Tới rồi buổi tối, nàng thay lễ phục, trực tiếp thượng vàng thăm hỏi. Hơn nữa, vẫn là phát sóng trực tiếp. Một tảng lớn fans ngao ngao thẳng kề, sờ pèm soát thiếu chút nữa nhìn không tới người mặt. Nguyên bộ thần thao tác xuống dưới, khương bánh phật. Nàng yên lặng ngồi ở giang thành đài truyền hình ngoại quán cà phê, chờ đợi. 11 giờ tả hữu, Hạ mới cải trang giả dạng, tới bí mật gặp lén. Nhìn ngồi ở chính mình trước mặt, khi chất cùng đi tử thần giới phía trước, rất là bất đồng Hạ, Hảo muốn biết. Mấy năm nay, ngươi đều đã trải qua cái gì? Từng ngụm từng ngụm ăn mì ý sợ hạ, không có gì, chính là bình thường nghệ sĩ công tác, mỗi ngày thông cao A. Đương minh tinh cảm giác như thế nào? Chính là hôm nay cảm giác ga đến nơi nào, đều có người A A A. Sở Hạ ta hảo hái ngươi ái, có thể sống ở phiên Thái, nhiều sao mỹ diệu. Sở Hạ mắt cười đến con con. Khương Ngoánh rốt cuộc nhịn không được, "Ngươi, ngươi là cố ý đi?" Chương 87 một lần uống, một miếng ăn. Vui vẻ sao? Làm năm sáu vạn người bồi ngươi diễn này ra diễn, tùy tùy tiện tiện, khiến cho một tòa thành thị vì ngươi khuynh đảo, nội tâm rất đắc ý đi. "Nào có." Hạ Tiểu Tiểu thanh nói một câu, nhìn lén Khương Ngoánh liếc mắt một cái. Yên lặng rụt hạ bả vai, chủ thể ngươi thật hiểu lòng ta. Ta là vô tâm. Đều do hoàng ưu bọn đầu cơ, quá cắn rỡ. Ta cũng không nghĩ đến. phủ nhận nói nói không được nữa. Bởi vì Khương Vánh lấy chỉ điểm cái chán, giữa trán quang hoa sáng lạ, tửa khai một đạo thiên nhãn. Ở kia sáng quắc vầng sáng trung, hạ tựa hấp dẫn toàn bộ tâm thần. Ta sai rồi. Vì cái gì? Sở hạ hủy khuất không thôi, ta thói quen hiện tại sinh hoạt. không nghĩ từ bỏ. Tuy rằng Khương Ánh là chủ thể, giao cho nàng sinh cơ, cho nàng sinh mệnh, nhưng sở hạ ở giới giải trí cỡ nào như cá gặp nước, quan xem hôm nay tư thế, liền biết nàng có bao nhiêu phong cảnh. Hết thể danh cùng lợi, đều bất quá bùi đất. Hạ, người trải qua bất đồng, cùng xuân, thu, đồng, đều không giống nhau. Ta cho rằng ngươi là nhất có thể nhìn thấu điểm này. Khương Ánh ánh mắt lộ ra thất vọng. Kỳ thật làm hay không minh tinh. Ta không sao cả, ta chỉ là Không nghĩ trở lại bạch gia, không nghĩ đương thủ mộ con dối Lời này, từ đâu nói đến Ta khi nào làm ngươi hồi bạch gia phần mộ tổ tiên thủ mộ Này con dùng nói sao Hạ nghẹn khuất khóc lóc kể lể, chủ thể qua đi hùng tâm văn trượng Không đem phản tục việc vật để ở trong lòng Nhưng ngươi chăm cây ngàn đáng trở về Tâm cảnh không giống nhau, thế nhưng giống cái phản tục nữ hải. Còn đối 410 sau ở chung chỉ mấy năm bạn cùng phòng giữ lại một tia tính tố, phá lệ để ý các nàng. Người tâm biến mềm. kia Bạch ra đâu? Bạch ra truyền thừa ngàn năm, chủ thể qua đi không thừa nhận, cũng không muốn lưng đeo này phân trách nhiệm. Hiện tại còn có thể tiêu xái nói ném liền ném sao. Bạch ra phần mộ tổ tiên bí mật, khẳng định muốn truyền thừa đi xuống. Nhưng chủ thể tính tình, là không có khả năng chính mình thủ mộ. Có thể tín nhiệm. Liền chúng ta bốn cái. Mà nói tư chất, luận năng lực, ta cùng Xuân là yếu nhất, là ngươi sớm nhất thí nghiệm phẩm. Dù sao không phải ta, chính là Xuân, khẳng định có một người muốn lưu lại thủ. Ta, ta cũng là không có chủ ý, mới, mới ra này hạ sách. Ngươi cũng biết chính mình tư chất kém, sao biết ta sẽ không tuyển thu, đông. Các nàng, ha ha, hạ căm giận bất mãn nói, các nàng làm khắc hành. nhưng phần mộ tổ tiên kiểu gì quan trọng chủ thể sẽ không yên tâm con dối xuân hạ thu đông các có tính nết hạ biết chính mình khuyết tật tái làm nổi bật ưu điểm là giỏi về xem mặt đoán ý EQ rất cao tỷ như lần này nàng nhìn như trêu chọc khương oánh nhưng ở khương Ngoánh chịu đựng trong phạm vi chỉ có thể tính ở triển lãm chính mình kêu gọi lực lực ảnh hưởng cơ sở thượng xảo diệu chứng minh chính mình giá trị lấy nàng đối khương ánh hiểu biết ước chừng sẽ sinh khí nhưng trang trang ủy khuất khóc lóc kể lệ một chút không dễ dàng, là có thể buông tha. Kế tiếp cũng sẽ không lưu lại ác liệt tấn tượng. Bốn con dối chung, hạ cùng Xuân quan hệ tốt hơn. Xuân bởi vì bề ngoài bình thường, tính cách liền có điểm dã thích trò đùa dai, đồng thời năng lực là yếu nhất, ngược lại càng để ý nghiên cứu tự bảo vệ mình thủ đoạn. Nàng vì thoát khỏi xem mộ người trước vị, sợ là cũng muốn làm chút hành động. Thu liền quá bản khắc chỉ số thông minh lại cao cũng thiếu vớt không được. Thì như lần này chủ thể tương triệu mặt khác cũng không dám phản kháng vội vàng tới duy độc thu trực tiếp trở về một câu ở nghiên cứu căn cứ vô pháp ra ngoài